t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba uy hiếp là đủ t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba uy hiếp là đủ theo những cái k i a đại yêu h ẩn vào cơ cung tiêu lâm cũng thu liễm n h ư thế thân hình khổng lồ cấp tốc co bảo một lần nữa biến trở về cái t i ê u cao một t r ư ợ n g huyết lân long nhân đỉnh đầu song r ắ c kim hoàng sinh huy để quanh mình tồn tại vì đó tâm thần dập dờn từ nơi sâu xa càng là cùng cái gì m ê n h mông tồn tại tướng liên lụy mạnh khê chu thị nguyên cảnh gặp qua tiêu tiền bối võ phù bắn ra ý tưởng đem tứ phương quần quận dung chuyển khí cơ chấn áp lại hướng phía tiêu lâm không người thở dài hắn mặc dù chỉ ở nửa tháng trước đại chiến gặp qua tiêu lâm một lần không biết hắn nội tình nhưng từ đó về sau cũng từ chu hy việt đám người nơi đó biết qua lại mấy người khác gặp tình huống như vậy cũng là liên tục thở dài tỏ vẻ tôn k í n h tiêu lâm chính ngưỡng vọng thiên khùng khắc cưỡng ép luyện hóa trong cơ thể đại yêu hải cốt nghe được cái này từng đạo la lên cũng đem ánh mắt rơi vào chu tu vũ trên thân t i n h tế đánh giá trải qua cũng là biết là người nào long c h ả o đối mặt đất bao la một chảo liền đem cái kia lôi long đoạn hủy huyết n ụ c hải cốt cầm đến trong lòng bàn tay sau đó từ đó lấy một khối khá lớn ném cho võ phu chính là lôi long bồi thân thể chỗ vật này thay mặt bản tọa giao cho nhà ngươi lao tổ nguyên cảnh bãi tạ tiền bối tiêu lâm nghe vậy khẽ bất cảm ánh mắt liếc nhìn mênh mông c ư ơ n g c u n g lại tại chu tu vũ các loại trần quân trên thân quét cướp một phen trầm giọng nói sau này c h ấ n thủ biên cương một chuyện làm phiền trư vị dị tộc sợ mệnh sợ chết không dám làm loạn các ngươi chỉ cần cùng chúng nó rằng c o còn lại khai thác công việc giao cho những cái kia hạ tu liền có thể chúng ta minh m ạ n h nghe được câu này tiêu lâm cũng không cần phải nhiều lời nữa tới nơi đây tập kích đại yêu vốn là triệu thanh giao cho hắn nhiệm vụ hiện tại uy hiếp đã lộ ra hắn đương nhiên sẽ không ở đây ở lâu v ậ phần nói tây nam ở lại trần quân không địch lại dị tộc đại yêu cái kia càng là không cần lo lắng cũng ó t h i chính là biết điểm này cường tộc mới không nghĩ lấy giống như trước như thế lấy đại yêu tiếp cận mà là trực tiếp từ cái khác sáu vực bắt hóa cơ yêu vật đến tận đây dùng cái này để chống đỡ nhân tộc mặc dù làm như vậy tại luyện đạo tác dụng dưới những yêu vật này sẽ biến thành nhân tộc tráng đựng chất dinh dưỡng nhưng nhiều thiếu cũng có thể để nhân tộc tráng đựng đến chẳng phải an ổn nhanh chóng mà chỉ cần dạng này rằng có kiềm chế cái mấy trăm năm các loại sáu vực những cái kia tiểu tộc xuất hiện đại yêu thế cục tự nhiên là có thể ép về lúc trước đem ý niệm trong lòng đẻ xuống tiêu lâm cái kia huyết hồng mắt rồng cũng chậm dai rơi vào đồng bạch nguyên trên thân chỉ lá lướt qua cái sau liền vì đó kinh hãi cúi đ ầ u gần đây không biết đại nhân đi hướng tại hạ cũng không biết nơi nào bàn giao lúc này mới không có đem tạ ngôn đẻ xuống tạ tội mong rằng đại nhân min xét còn xin đại nhân chờ một lát tại hạ đã sai người đi c ẩ m tội kia thủ tạng nôn về phần liêu nguyên minh hắn đã ở nam tiêu kiếm tông chết nói xong đồng b ạ c h nguyên thân thể thấp hơn một điểm lấy đại yêu huyết nhục tại chu thị rõ ràng liền là chọn năm đó sự t ì n h xem ra tạng nôn tính mệnh khó đảm bảo vậy từ cái này trận đại chiến kết thúc hắn cùng thanh huyền tử hai người liền lo lắng qua muốn hay không đem tạng nôn đưa ra ngoài nhưng về sau tiêu lâm không tin tức thư hư thực, thực bị dị tộc tôn vương chân sát hai người lúc này mới bỏ đi suy nghĩ nhưng chưa từng nghĩ hắn không chỉ có còn tổn thế nhìn địa bộ này còn ẩn ẩn muốn trở thành nam cảnh c h ấ n thủ cái này để bọn hắn không thể không làm ra lấy hay bỏ dự định đem năm đó tương quan tất cả mọi người đều g i a o ra mà tạ luôn còn dễ nói dù sao ngay tại thanh vân môn bên trong tùy ý liền có thể cầm xuống nhưng l i ế u nguyên minh thế nhưng là đi nam tiêu kiếm tông phí hết một phen công phu mới tại hoang dã tìm được tung tích dấu vết nhưng lại tìm đến nơi đó lại chỉ phát hiện hắn hải cốt kiếm gãy tây nam đô i hộ phủ đem thích lập p h ả i đến đó bản tọa tự sẽ lại đến tiêu lâm l ệ n h dọ quát sau đó liền hóa thành một đạo huyết long đột n ư ớ n g trời đông cơ cung triệu thanh giao cho hắn nhiệm vụ là tuần sát toàn bộ nam cảnh cương v ự c cái này không chỉ có là tây nam đô hộ phủ càng bao quát nam tiêu kiếm tông chỗ vậy dĩ nhiên không thể thời gian dài ở lại một chỗ mà cái này cũng chính hợp ý hắn có thể ra hắn bất ngờ chấn sát long trúc đại yêu làm uy hiếp v ề phần tây nam phòng tuyến có chu tu vũ các loại chân quân tại cũng đủ để đem đại yêu kiềm chế ở đây thậm chí đều không cần huyền đan chân quân toàn đến chỉ cần năm sáu vị liền là đủ dù sao chỉ cần có thể đưa đến uy hiếp hiệu quả cái kia số lượng nhiều thiếu kỳ thật không quan trọng chớ nói chi là còn có hắn tôn này cựu chuyển cường giả dấu tại chỗ tối nên e ngại đều không phải là nhân tộc mà là những c á i t i ê u cường tộc đại yêu gặp t i ê u lâm biến mất tại cương khung bên trong khê hoài các loại đại yêu cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra từ vân hải hoàn vũ vi vi h i ể n lộ thân hình yêu đi chấn đã minh ông hướng về chu tu vũ các loại tồn tại đẻ xuống chúng ta đều là huyền đan con đường khắc c ả n như nghiệp trướng quấn thân sợ tổn hại đạo hạnh tiền đồ nhưng t r i n h phạt sự tình chính là tộc đ à n sinh tức tất nhiên tuân đạo gây nên không thể làm không bằng từ hôm nay trở đi chúng ta đều không rất đúng sâu kiến xuất thủ chinh phạt việc vặt lấy sâu kiến giết chóc mà định ra các ngươi có chịu không nghe được câu này chu tu vũ các loại chân quân đều là thứ nhất giật mình liền ngay cả triệu nguyên hàn đều vẻ mặt hốt hoảng chật lại là bật cười liên tục là bảo đảm tính mệnh những n à y cường tộc đại yêu thật đúng là cái gì cũng nghĩ ra được thậm chí ngay cả đạo hạnh hao tổn đều đã nói ra miệng bất quá nghĩ lại một cái cũng xác thực nên như vậy dù sao nhân tộc cường giả có thể chấn sát yêu vật mà những n à y cường tộc đại yêu cũng không dám tùy ý chấn diện tu sĩ nhân tộc vạn nhất cái nào đó tu sĩ trên thân có dấu tỏa linh trận châu cái kia đều phải đi theo một khối thân tử đạo tiêu trước kia để phụ thuộc đại yêu tới dọa quan cái kia chết thì đã chết đối bọn chúng lại không tổn thất gì nhưng bây giờ thế nhưng là chính bọn chúng đến thiết mệnh chính là trước hết lần này tới lần khác lại phải áp chế nhân tộc quyết trường cái kia tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là để nhân tộc chân quân cũng không xuất thủ toàn quyền giao cho dưới đáy những cái kia sâu kiến đi chèm g i ế t dạng này mục đích đạt đến bọn chúng cũng không cần lo lắng tính mệnh chu tu vũ đá m người thần n i ệ m xen lẫn sau đó triệu nguyên hàn liền đứng ở trước n h ấ t đầu trong tay hát thương hung y phong mang thẳng b ứ c khê hoài các loại đại yêu chúng ta có chịu không các ngươi nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn không phải bản tướng trường thương trong tay chưa chắc không thể mang các ngươi lên đường mặc dù khê hoài các loại đại yêu yêu cầu là trói buộc n h â n tộc cứng giả nhưng từ lâu dài đến xem lại là đối nhân tộc có lợi dù sao đem chiến h ỏ a áp chế ở miền đan cảnh trở xuống cái kia coi như chém giết đến thăng thiết cũng sẽ không dẫn tới quá lớn chú ý hơn nữa còn có thể làm dịu cảnh nội mâu thuẫn càng đưa đến ma luyện tác dụng nói không chừng đều có thể bởi vậy xuất hiện mấy cái miền đan chân quân đến ngược lại là không đáp ứng cái kia còn đối tây nam thế cục bất lợi dù sao những này đại yêu lại tiếp mệnh vậy cũng co huyết tính là thực sự cứng giả thật ép không chừng buộc phát cái gì đại loạn gặp người tộc một phương đáp ứng khê hoại các loại đại yêu cũng không còn ra mai đem thân hình khổng lồ ẩn vào cơ khung trận liền có rất nhiều hóa cơ yêu vật như như mưa rào rơi xuống có khắc linh khí nồng nặc tuân hướng nam cương mênh mông sơn lĩnh điểm hóa trong đó chim thú trùng rắn là tinh quái là yêu vật chương ba trăm tám mươi b ố tốt đẹp thời điểm chương ba trăm tám mươi b ố tốt đẹp thời điểm khai nguyên một trăm chín mươi tám năm tháng b ố tây nam phòng tuyến mênh mông hồ bên ở mầm sóng dậy một phương to lớn thành trịt thì đứng sừng sững ở bờ hồ trong đó lầu c á t cao ngất cung k h u y ế t liên miên che phương v i ê n trong vòng hơn mười dặm càng có quân ngũ bảy trận trông lại đ ạ p đến đại địa ẩm ẩm rung động tinh kỷ cắm lập thành lâu tung bay gào thét trong thành mấy phương lầu c á t cao ngất độc lập trong đó đều có khí tức cường đại hiện lên h o ặ i đến thiên khung vân hải quật quận dị tượng bàn g bạc ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn hoặc kim phong lạnh đ ấ u xương che lấp thiên mạc hoặc bàn cờ hư lộ ra hoàn ũ lạc tử đấu chuyển giống như tinh di hoặc là lồng lộng núi vết dấu thần trị lấy chiếu bắt phương có khắc xí diễm hỏa vân bất cùng không việt về phần đồng mạnh nguyên chu bình hai người bây giờ tiếp cận chính là cường tộc đại yêu chỉ cần đóng quân bộ phận chân quân liền là đủ mà hai nhà các phái một vị chân quân bọn hắn tự nhiên là không cần lại đến này chính như năm đó thanh vân môn cũng là thanh vân tử đóng tại bến cảnh mà thanh huyền tử thì ở lại trong tông môn tu hành chính ra võ sơn môn tự nhiên cũng có thể dạng này nhưng du nguyên hòa vất lạc để hai nhà đều là chỉ còn một vị c h â n quân tự nhiên là chỉ có thể một mình c h ấ n thủ biên cương điều này cũng làm cho trịnh khánh hòa vì đó bị tội không thể không kéo lấy đạo thương khắp cả người phát thân đến bên này c ư ờ n g cứ điểm mặc dù tại tây nam đô thành cũng không phải không thể chữa thương tu hành nhưng cái này dù sao cũng là tại biên cảnh cần đề phòng dị tộc liền không khả năng bế quan tiệm tu ở trong đó tòa kia bị hỏa vân bao phủ lâu vũ bên trong du vân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên ánh mắt quan sát phía dưới nhìn qua hướng ra khỏi thành ngao làm t r i n h phạt các phương quân ngũ ánh mắt cũng là vì đó ảm đạm yên lặng y mắng lại tại lúc này ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại t r o n g c á t một cái khôi ngô hung thần chính là du gia bây giờ hóa cơ để trụ du hoa cả người bạn lôi đ ỉ n h mắt có lợi ánh sáng là du thị bảy tấc sáu thiên t i ê u tử đệ du chỉ đ ỉ n h sở tu lôi đạo về phần người cuối cùng thì là vũ thị hậu duệ võ nguyên cháu võ thái dục ũ n g là võ sơn môn phó môn chủ du nguyên hòa vẫn lạc không chỉ có đối du gia càng đối toàn bộ võ sơn môn đều tạo thành ảnh hưởng to lớn hắn đến trấn thủ biên cương liền là ảnh hưởng thứ nhất cùng cái khác ba nhà kết giao tại rất nhiều nơi cũng không thể không nội bộ dưới trướng thị tộc cũng r ụ c dịch nội bộ lục đủ cũng nguyên nhân chính là như thế du vân mới không thể không coi trọng hơn vũ gia càng là dần dần hướng bình khởi bình tọa bên trên n h ấ t một chút chức vị trọng yếu từ vũ gia tu sĩ làm nhiệm dù sao mạnh mẽ là cùng vũ gia kết minh làm võ sơn môn duy hai u y ề n đang tồn tại hắn nhất định phải lưu lại nếu là vũ gia mang theo mạnh mẽ đi đầu quân g cái khác ba nhà vậy bọn hắn du g i a liền đem càng bị động lão tổ võ thái hòa bãi kiến thái thượng trưởng lão ba người không người thở dài trận liền bị lượn lờ hỏa vân đỡ dậy khai thác một chuyện tiến hành đến thế nào về lao tổ tông hết thể thuận lợi cái kia du chỉ đ ỉ n h không người nói ta võ sơn môn đã chiếm hạ cổ hoang yêu núi phía nam khu vực nam bắc tung hoành ngàn dặm đổ vật hơn ba trăm dặm tiếp qua ba ngày liền có thể k h u ế t trương đến đô thành phụ cận nhưng biên cảnh đồ yêu trảm thú phương diện nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại nói tiếp thanh vân môn chu thị uy thế mãnh liệt sắc khí rào rạt chỗ đến như cá giết sang sống yêu thú đều là vẫn không còn đến mấy lần tiếp xúc để bọn hắn hai nhà cướp đi không thiếu chiến lấy được thanh âm không nhẹ không nặng tại trong lầu các tiếng vọng ba người cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm chỉ đợi hỏa tu đáp lại lập tức khai thác làm trọng một chút mất đi không quan hệ đau khổ sau này tàn sát yêu t à cái gì cách xa nhau xa một chút cũng được vâng dù chỉ đỉnh trầm giọng đáp lại lưng cũng càng thấp nửa phần mặc dù biết đây là thực lực nhỏ yếu tất nhiên kết quả nhưng như vậy b i ệ t khuất cũng vẫn là để tâm hắn sinh đoán lửa nhưng lại không thể làm gì dù sao vô luận là thanh vân môn đồng tiến phạm trừ vẫn là chu gia lôi tướng độc tu cổ tu hàn thế n h ạ đều không là hắn có thể địch liền ngay cả trịnh gia cũng có khang k ỳ thuận cái kia sương mù đạo k h á c khanh lực áp một phương mà trái lại bọn hắn võ s â n môn theo t r ị phượng vinh thọ tận chết giả mặc dù cũng có giống như hắn tiên tiêu cũng có thế hệ trước cường giả còn t ạ i nhưng thủy t r u n g kém những người kia một đoạn ngày thường nếu là buộc phát cái gì mà sắp tranh chấp cũng chỉ có thể lui tránh để lợi một bên du hoa hướng về phía trước nửa bước gần năm phát sinh sự vụ lớn nhỏ chậm rãi nói ra sau đó liền dẫn du chỉ đỉnh lùi ra ngoài đi mà một bên võ thái dục đã sớm dày vò khó nhịp nếu không phải hắn làm phó môn chủ không thể không đến hắn mới không muốn tới này giờ phút này gặp du chỉ đ ỉ n h hai người rời đi đang muốn đi theo cùng nhau rời đi lại bị hỏa vân ngăn trở đường đi cũng là sợ hãi r u rút dậy tâm thần ngưng một không dám có nửa điểm suy nghĩ lung tung thái thượng trưởng lão văn bối ở đây mạnh huệ tiền bối bây giờ thế nào không minh tiếng vang t ừ trong các vang lên cũng là để võ thái dục thân hồn r u lên tất cung tất k í n h mạnh huệ tiền bối c h ấ n thủ bí cảnh cả ngày ngủ say không biết tới u nguyệt hết thể mạnh k h ỏ chỉ là gần chút thời gian bởi vì cung cấp nuôi dưỡng linh quả không hợp ý mà tính nóng nảy sinh uy du vẫn nghe vậy suy tư một lắc cũng minh mạnh nguyên do trong đó chắc là long linh bảo thụ về đạo diễn tông tất cả hắn hơn mười năm không được thực linh quả kiên nhẫn dần dần làm hao mòn hầu như không còn cái kia long linh bảo thụ bây giờ mặc dù thuế biến đã thành nhưng trái cây còn có chút thời gian mới có thể thành thục lại bằng v à o ta võ sơn môn thực lực muốn từ cái khác ba nhà đạo diễn tông trong tay t r a n h quả chỉ sợ cũng cực kỳ gian nan còn cần vun trồng cường đại tử đ ệ môn nhân mới được nghĩ tới đây hắn đem ý nghĩ đẻ xuống trầm giọng hỏi cái kia võ nguyên tiền bối đâu bây giờ còn mạnh khỏe nghe được câu này võ thái g ụ c thân thể bỗng nhiên dư dậy hồn nhiên không mỏ ra du vân là ý gì là thăm dò bọn h ắ n vũ gia sợ bọn họ vũ gia ra, ra lại chân vân vẫn là đặt vào hy vọng nóng trông cải biến lập tức thế cục gia gia lão nhân gia ông ta gần đây hết thể mạnh khỏe càng là có tinh lực biên soạn pháp môn quyển sách chỉ giáo đệ tử t r o n g tộc tu hành vừa mới nói xong trong các yên l ạ c ý mắng chỉ có trận trận hỏa vân đánh tới võ thái dục cũng như chút được gánh nặng lùi ra ngoài đi độc lưu hỏa tu một người câu ngồi trong cát cùng lúc đó tại cổ hạ hoàng triều đông bắc địa đột chỗ tinh quang sáng chói chiếu dọi mênh n ô n g tư phương một bóng người xinh đẹp từ trong động phủ đi ra đem rất nhiều chuyện âm phủ nội dung thu hết đáy l ò n g trên mặt cũng lộ ra nồng đ ậ m ý cười quả nhiên là tốt đẹp thời điểm ta nhưng phải chậm một chút trứng t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm cũng không thể cô phụ t r ư ờ n g ba trăm tám mươi lăm cũng không thể cô phụ tinh dư tình đứng ở giữa không t r u n g nhìn qua c h ố n g không một yêu bao la thiên cung trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm t i ế u dung nguyên bản chứng thực là vì kiềm chế dị tộc coi đây là hắn địa chậm lại áp lực lại là không nghĩ tới thế cục này biến hóa có thể to lớn như thế chính phản liên đạo n ó n g trong ta thành đạo vậy ta cũng không thể để những dị tộc kia tùy tiện như nguyện trước đây nàng chứng thực chính quả là vì kiềm chế dị tộc c ư ờ n g giả cường tộc ngăn nàng cũng là không muốn nhân tộc cường đại nhưng bây giờ thế cục không đồng dạng n h â n tộc tại ngắn ngủi vài thập niên trước vẫn lạc n h i ề u như vậy huyền đan chân quân càng có một vị thiên quân thiên mệnh tuân r a tụ mặc dù có s i âm chứng thực bộ quyết cũng vẫn như c ũ có đại lượng thiên mệnh tuân hướng những cái kia trí c ư ờ n g giả nhất là sơ nguyên kiếm tôn triệu tể hai người sơ nguyên kiếm tôn thành đạo thai cảnh trí tôn ý nghĩa bất luận tính mệnh bất hủ đối với cường tộc tới nói coi như thiên mệnh nồng đậm cường thị trút cũng sẽ không có ngại nhiều lắm là liền là kiềm chế lúc cẩn thận ki mà triệu tể chỉ vì thiên quân thọ chung có tận nhiều nhất chỉ có thể lại tổn thế bốn năm trăm năm liền tất nhiên sẽ phát huy cái này tựa như một cái bom hẹn giờ khiến cho cường tộc không thể không tránh mà sợ chi cũng nguyên nhân chính là như thế cường tộc mới đúng nhân tộc nối lòng áp chế nhìn xem nó mạnh mẽ c h ẳ n g được nhưng như vậy nối lòng nối lãi cũng không phải tốt nhất giải quyết chi pháp dù sao muốn phía dưới sông về phía trước cái kia trừ phi hiện lên tính ra hàng trăm huyền đàn chân quân không phải đều rất khó từ cường giả trên thân phân đi thiên mệnh giống như sơ nguyên kiếm tôn h á nếu trên thân chỗ tụ thiên tộc thiên trăm tồn tại, cùng vô số phàm nhân, hạ tu, t lên mệnh, vẫn nhân hiện phương quân, huyền đàn cùng nhân, như chỗ phàm hạ h cựu mấy vô là số mới từ 9 thành x ố n đến giờ 4, 5 phần、10. Nếu g giờ bây quả thật theo dạng này biện pháp phân hóa triệu tể trên thân thiên mệnh vậy chỉ sợ là mục đích đạt tới thời điểm n h â n tộc cũng đã cực kỳ cường thịnh áp chế bắt đầu đem càng gian nan hơn đã dạng này biện pháp không thích hợp cái kia cường tộc tự sẽ đổi một cái biện pháp cái kia chính là để nhân tộc sinh ra mới thiên quân cùng cảnh tồn tại phân hóa thiên mệnh hiệu quả tự nhiên muốn thắng qua hạ tu gấp trăm ngàn lần không ngừng mà tinh dư tình làm người tộc bên ngoài duy nhất cực cảnh tồn tại sở tu con đường lại là vô vọng đạo thai cảnh tinh thần hư nói tất nhiên là nhân t u y ề n tốt nhất nói một cách khác bây giờ cường tộc không phải muốn ngăn nàng thành đạo mà là nhớ nàng thành đạo ta còn có hơn 50 năm mươi năm p h á nguyên coi như chứng thực c h ỉ n h hợp cần thời gian cũng có thể tiêu xài ba bốn mươi năm đủ để tung hoành nam bắc để dị tộc hảo hảo thụ bên trên một t ụ nàng là huyền đ a n cực cảnh mười một chuyện chỉ yêu cầu chứng quả vị liền tất nhiên có thể vượt qua thông huyền bước đầu tiên mà sau này vô luận là bước thứ hai vẫn là bước thứ ba thất bại tức thân tử đạo tiêu tự nhiên cũng không cần lưu dư thừa thời gian cũng không cần lại chứng giả lựa gạo chứng thực một lần liền là đủ nghĩ tới đây hãn trợt liền hóa thành sáng trói tinh cầu r ộ n g hướng về nơi x a thiên k h u n g bỏ chạy bây giờ tôn vương không hiện các đại cường tộc cực cảnh tồn tại tiềm tu không g i a tại toàn bộ minh mông thế gian nàng liền là tung hoành vô địch người mạnh nhất vậy dĩ nhiên phải thật tốt sướng ý tàn sát một phen như thế mới xem như không cô phụ dị tộc tỉ mỉ tử tế h tây nam phòng tuyến lồng lộng thành lớn đứng sừng sững minh mông khí cơ bàng bạc tuân gia tụ vãng lai quân ngũ túc s á t rào r ạ n g không ngừng hướng nam cương m i n mông khai thác cải cướp từ tây nam đô thành hướng bắc nhìn lại đã có thể trông thấy hoang dã sơn lĩnh dần dần có thôn xóm người ở các loại cờ xí cao dựng thẳng tung bay liền tựa như khô héo thương gốc đại địa bên trên tinh hỏa mặc dù nhỏ bé điểm điểm lại ngay cả miên vô hạn hướng về bắc vực hướng lên trời nam quan lan tràn mà đi những này đều là tây nam các thế lực khai thác sở kiến trụ sở chính chậm rãi đem định nam phủ mảnh này bao la địa vực một chút xíu trải b ớ c cho đến triệt để hóa thành nhân tộc cương vực mà từ tây nam đô thành hướng nam nhìn lại t h i vọng đều là man hoang tương lĩnh gập gành sơn nhạc vùng quê bao la vô ngân thú giống tê minh tiến vọng hoa nguyên nhưng lại có từng tòa thành lũy như cái đinh cắm sâu trong đó hóa thành kiên cố phòng tuyến quân ngũ kho tướng mà kết trận h i ể n uy hướng về càng nam cương vực không ngừng khai thác tàn sát hóa cơ luyện khí tu sĩ lâm không bất động lấy chém giết cường đại yêu vận về phần những cái kia thực lực nhỏ yếu tiểu tu p h à m nhân thì đi theo phía sau liệm bỏ mình bớt tốt yêu thú thi hại hoặc là đốn tuổi cà thổ bình khí trải bớt dùng cái này đem nguyên thủy ác liệt man hoang sơn lịnh hóa thành bằng phẳng địa v ự c tái hưng ơ thổ một kiến tạo thành lũy cương đại năng lực tổ chức phân công minh sát mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng đem nhân tộc linh trưởng thông minh ưu thế lâm ly hiện ra phòng t u ế n cũng là không ngừng đẩy về phía trước tiến dù là khê hoài các loại đại yêu bắt tính ra hàng trăm hóa cơ yêu bật đến mấy lần đem tây nam phòng tuyến công phá tập cướp định nam phủ địa b ự c nhưng yêu t ộ c trí tuệ ngây ngô tính tình bạo ngược muốn bọn chúng hình thành thú t r i ề u yêu thai nhất định phải có đại yêu bi áp bức bách mà cái này vi phạm với quyết định ước định không có đại yêu thống ngự cùng cảnh yêu bật lẫn nhau khó phục chúng dĩ nhiên chính là từng người tự chiến là một bàn bụi cát cho dù thực lực muốn thắng qua nhân tộc để tây nam các thế lực chịu không ít khổ đầu cuối cùng cũng khó nhắc lên cái gì sóng to gió lớn cũng may dạng này chống cự xác thực có thành cự hiệu khê hoài các loại đại yêu cũng liền không thèm để ý quá trình như thế nào ở trong đó một phương vách đá dựng đứng bên trên độc tu một bộ màu xanh s ố n g trường bảo quan sát mê ngông sơn lĩnh chỉ là đứng ở đó liền để tứ phương tàn phá b ử a bãi yêu thú vì đó e ngại vài đầu theo hầu không tầm thường hóa cơ đ ỉ n h phong yêu vật chiếm cứ phụ cận kiên kỵ phong bị trong đó càng là không thiếu cường tộc thuần huyết hậu duệ là thống ngựa yêu vật cũng vì rằng có chu văn h i ể n chu giác du những này hóa cơ c ư n g giả tuy nhiên chúng ta ở đây ngươi vẫn là không động tới tâm tư khác một đầu hắc long chiếm cứ giữa không trung nanh luất đạm ngự u u u u u biên nước gắt gao ngắm nhìn độc tu nhưng băng lánh đen trong mắt lại lấp lóe e ngại nhất là hắn trên sống lưng mảng lớn lân t i ế n tức thì bị cái gì kinh khủng đồ vật hủ thực mở dạng tràn đầy cái hố lỗ thủng cực kỳ xấu xí nghe được hắc long gặp h é t độc tu khinh miệt c ư ờ i n h ạ t chất cũng là thản nhiên ngồi ở kia phương trên vách đá d ự đứng chỉ vào hắc long ngả ngớt quát các ngươi lại từ ta chu ra phòng tuyến điều mười c á i đến ta liền ở đây bất động nếu là không nguyện ý hắn nói xong bên cạnh thân cũng có quỷ dị bích quang lấp lóe chỉ là một chút khí cơ tiêu tán liền để hắc long các loại tồn tại sợ hai kiên kỵ n h o nhao hiện dĩ uyên nước hóa g i ả i bọn tới khí độc hung uy không ngừng tăng vọt nhưng ở hắn long ngâm la lên dưới cũng vẫn là có mười đầu hóa cơ yêu vật từ c h ấ n nam quận quốc phòng tuyến rút lui đến cũng là để phòng tuyến áp lực trả giảm tư vị này quả nhiên là sảng khoái xương ý a nhìn qua rút về những cái kia yêu vật độc tu trên mặt cũng lộ ra t i ể u d u n g chợ đ ổ i cái lười biếng tư thế tựa như nhàn phú kỳ thực trong lòng thôi diễn huyền độc luyện biến hóa mà cái, này đột nhiên động một cái cũng cả kinh bốn phía rằng có yêu vật sợ hãi liền như là chim sợ cảnh con hướng về sau trốn chạy gặp độc tu cũng không phải là hiền uy lúc này mới chậm rãi r ử a vào đến đây nhưng cũng không dám quá gần liếc nhìn quanh mình yêu thú độc tĩnh độc tu cười liền cũng không để ý nữa tự khai mở đất nam cương địa vực đã qua ba năm đại yêu không ngừng bắt yêu đến tận đây làm chống c ự phản công cũng là để tây nam trung thế lực tổn thất không nhỏ mà ở trong đó c h ấ n nam quận quốc có hắn tọa c h ấ n một lời không hợp liền thúc dùng độc pháp đem yêu thuộc độc đến lạnh mình sinh sợ tổn thất tự nhiên cũng nhẹ nhất hơi bất quá hắn cũng không dám quá làm cản chậm rãi liền biến thành như bây giờ tươi thiếu xuất thủ phần lớn là trấn nhất kiềm chế dù sao nếu là không kiên nghệ gì cả thúc làm huyền độc luyện đem phòng tuyến thế cục xáo trộn những cái kia đại yêu thật đúng là khả năng hạ tràng chấn sát bộ dạng này giảm bớt áp lực ứng dở cũng có thể làm cho cảnh tiên cảnh hồng bọn hắn đạt được lịch luyện a mà tại m ê n h mông cương khung bên trong khê h o ạ i các loại đại yêu chiếm cứ vấn hải quan sát m ê n h mông tình huống càng cảm giác tây nam lô thành bên trong hiện hiện rất nhiều khí tức cường đại xác định cũng không khác động về sau hoặc đội hướng nam cương m ê n h mông hoặc giấu vào cường khung chỗ sâu làm tu hành cái này áp chế biên cảnh một chuyện chỉ cần nhân tộc khai thác đừng như vậy nhanh nhân tộc chân quân không lấy đại lớn nhỏ chấn sắt những cái kia sâu kiến vậy cái này rằng co tự nhiên cũng chính hợp bọn chúng tâm ý lại tại lúc này mê ngông n cương không đột nhiên c o tinh quản g bắn ra thiên m ạ c liền tựa như rèm cửa một phương cây châm nhẹ cướp xẹt qua đem thiên không p h á vỡ phồn thiên tinh thần lộ ra mê ngông n đông nhiên đem s ắ t trời che đậy hóa thành màn đ ê m tinh không rất nhiều linh quang từ cựu thiên rơi xuống hoặc kiên t í n h bảo vòng tay hoặc nạp diễm h o a kính c à n g có dài châm đánh tới ẩn ẩn đều có thể nghe đội phượng tớt lít d i ngôi sao đầy trời đấu chuyển biến hóa rộng rãi mê ngông mê ngông cũng vì đó biến đổi lớn sơn nhạc núi hoang đ Mà mấy cái kia p trong đó một tôn thất t h u y ề n long trúc đại yêu gà thét hóa thành nồng đậm mây mù lan tràn nửa cái thiết cung hướng mây ngông bỏ chạy nhưng còn không có bay ra mấy trăm trượng xa cái kia lấp lóe minh sán tinh huy huy huyền linh vòng tay liền đạn kẹt ở mây mù bên trên chỉ nghe thấy một tiếng thê lương gà thét cái kia vòng tay giống như kiên cố không phá vỡ t r ọ khí trực tiếp đem mây m ù đánh tan v ơ n long từ đó hiện lộ thân hình lương nước gãy vải rồng vỡ mụn điêu tàn khí cơ nghịch tuân ra bạo động mây m ù điền c u ồ n g chút xuống mà về phần cái kia từng bị tiêu lâm trọng thương lôi long đại yêu cũng bởi vì trốn chạy không kịp mà bị một phương minh sán thiên kính chỗ chiếu d i i chấn áp kinh khủng thái dương chân viêm từ đó phun ra đốt đến hắn thân hồn tan ra sụp đổ tiếng kêu rên vang vọng đất trời mặt trời chính là cựu thiên tinh thần là dương lửa n i in độ sáng tinh thể đại đạo ngưng tụ thành hắn lấy tinh thần nhất đạo làm dẫn có thể tự ngự thái dương chân viêm vì bản thân lực ngoài ra cái kia phương cây trâm càng là như đoạt bệnh hùng bình đâm về trong đó một tôn thực lực yêu kém vũ tộc tồn tại càng có phượng hoàng hư ảnh bay lượn thẳng xuống dưới băng x ư ơ n g n g u y ệ n hoa điên cùng l à n tràn như sao băng nện rơi mênh mông trực tiếp đem cái kia vũ tộc đại yêu hành đâm tại đại điện bảo vật này tên là tinh, đấu Lạc phượng trâm, chính là tinh dư tình năm đó chân sắc một tôn băng hàn đạo phượng hoàng chế bởi vì đạo gần n g ư ờ â m thế là sinh mời kỷ bên trên hoàn luyện chế thành bản bệnh linh mạo có thể tụ băng hàn lộ ra n g ư ờ â m càng có thể cấu kết ngôi sao đ ầ trời chính là xác min bất thình lình to lớn biến động trong nháy mắt kinh động tất cả tồn tại kinh khủng uy thế tùy theo quét sạch m ê n h m ô n g đại đ ị a dung chuyển sụp đổ khí cơ hôn loạn c u ộ n cuộn hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng l à n tràn t i n h h i ê n ngươi muốn hại đến sinh linh đồ tháng sao khê hoại các loại đại yêu kinh hại sinh sợ vội vàng thúc làm thủ đoạn lấy viện trợ cái kia b a tôn đại yêu bàng bạc hãn h ả i chống giống hiện lên chút xuống m ê n h m ô n g hướng về vũ trụ m ê n h m ô n g ép đi nhưng ở cái kia sáng chói tinh quang chiếu g i i kinh khủng sóng cả chấm bức khó tuân uy thế biến mất dần chớ nói chi là chút xuống tiền cung cái này rất nhiều uy thế chút xuống ba chạm, từng đạo cường hoành m ê n h mông thiên địa khí cơ tàn phá bừa bãi m ộ n phía càng là t r ù n g kích đến mặt đất bao lan áo động sụp đổ những cái kia tinh quái yêu v ậ t quân ngũ thấp tu vô không tử thương thảm trọng có chút cũng còn đang chạy chối chết buôn tập lấy liền bị trên trời thần uy ép làm thịt nát hoặc là đại địa băng liệt trực tiếp rơi vào vô tận thâm viên mà độc tu chỗ ở d ư ớ i cũng bị kinh khủng dư uy tác động đến cả kinh những cái kia yêu v ậ t e ngại độc tu tự nhiên là nắm lấy thời cơ bích quan huyền độc điên cùng chút xuống lan tràn trực tiếp đem cái kia hắc long cùng mặt khác một tôn gấu thuộc yêu vật độc chết sau đó mang theo hai yêu thi hải liền hướng bắc bên cạnh bỏ chạy. càng ngày ồn ào thảo nhân tâm phiền hiện tại xem như thanh tĩnh mà tại bên mông cương k h u n g bên trên tinh dư tỉnh từ thiên k h u n g b ế c h rách bên trong hiện hiện thân hình uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa lan tràn ép tới trên giới hết thể tồn tại run rẩy nghe được khê hoài nghiêm nghị quát lớn cũng là cười khẽ vài tiếng、Trật、cường đại hơn tinh thần đạo uy liền từ hắn trong cơ thể bốc phát càng hướng lên trời địa tứ phương chút xuống lan tràn cái tiêu bao la thiên k h u n g ở tại đạo ẩn linh cơ ảnh hưởng dưới cũng là không ngừng biến hóa ngôi sao đầy trời u quang sáng chói đấu chuyển tinh di biến hóa ngàn vạn đem thiên mạc triệt để hóa thành một phương vũ trụ minh ngông bao phủ phương biên hơn mười dặm khu vực bàng bạc khí cơ tràn lan lên d ư ớ i càng đem cái khác đại đạo đều ép c h e không hiện giống như một phương tinh thần đạo vực mà đây chính là cực cảnh cường đại chỗ chỉ cần thành t i ể u cực cảnh liền có thể lộ ra đại đạo bộ phận đạo uy cấu kết thiên địa giống như thần ma tinh thần đạo vực vừa xuất hiện vô luận là khê hoài vẫn là cái khác đại yêu uy thế đều chậm giảm lại thực lực càng yếu tiêu giảm thì càng kinh khủng sinh linh đồ thán vậy bản tọa cần phải hảo hảo thử một lần thanh t h ú t h a nhâm từ cựu thiên rơi xuống cái kia bóng hình sinh đẹp liền giống như trên trời tinh quân bên cạnh thân cổ lao tinh thần tùy theo biến hóa lại chậm rãi tại vũ trụ mênh mông bên trong hiện hiện một phương như mực giống như lên hát thiên cái kia hát thiên bột phát kinh khủng thôn vệ vĩ lực không ngừng hấp thu mặt đất bao la bên trên hết t h ể sự vật sơn lính có cây chim thú cả người lẫn vật không một may mắn thoát khỏi liền ngay cả giữa thiên địa quần quận lưu chuyển các loại khí cơ cũng không có may mắn thoát khỏi khê hoại các loại đại yêu tự nhiên là càng không ngoại lệ tại cái kia quỷ dị hát thiên liên quân hấp thủ dưới thân hình khổng lộ không ngừng hướng về bầu trời b cũng không được bất kỳ ngăn cản tác dụng ngược lại bị luyện hóa nốt u hết bảo vật này tên là nạp thiên túi chính là hắn l â y vũ đạo trí bảo luyện chế cùng chu thiên tinh thần tướng cấu kết có cực kỳ to lớn tính mịch không gian có thể nuốt vật vật có thể ẩn nấp r a bảo dĩ vang nếu là thu hoạch to lớn hắn đều là sẽ dùng cái này vật đến gánh chịu thu nạp bất quá phương này bảo vật cũng có hai đại thiếu hụt một là trong đó không gian tính mịch hỗn độn không cách nào sinh tồn bất kỳ sinh linh hai là bảo vật bản thân yếu ớt nếu như không thêm vào chấn áp cố lực tùy tiện một tôn huyền đan tồn tại đều có thể đem đánh vỡ cũng nguyên nhân chính là như thế trước đây cái kia phiên đại chiến kỳ tài chưa từng dùng qua phương này linh bảo nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng trước mặt đại yêu thực lực không một tôn thắng quan à n g cái kia tất nhiên là tùy ý làm vậy cái kia lôi long vốn là pháp thân không c h ọ n vẹn suy yếu lại là dương viêm thiên kính chỗ đốt đốt đã sớm đạo thương thắng thiết giờ k h ắ c này ở nạp thiên túi thôn vệ dưới thân thể cũng là bị cưỡng ép x é rách cốt nhục hóa thành vô số đạo m ả n h mỡ điên cuồng tuần hương cái kia kinh khủng hát tiên đại nhân sự thê thảm gấm thét đối khê hoài liệu mạng kêu cứu nhưng sau một khắc dương viêm thiên kính uy thế liền b ỗ n h i ê n tăng gọn xí diễm đốt cháy thân hồn. trực tiếp đem hơn phân nửa thân thể chốt bụi kinh khủng lôi đỉnh tàn phá bừa bãi phun trào thân thể cũng bị thiên kính lôi cuốn biến mất tại cái kia quỷ dị hát thiên c h ỗ sâu tinh riêng ta tộc cân chuẩn ngươi cầu đạo ngươi không đi lại lớn như thế khai sát giới liền không sợ ta tộc cường giả c h ấ n sát ngươi cái kia khổng lồ cầu long thân thể đ i ê n c u ồ n g chiếm cứ giao giạt hãn hải quáy động cọ rửa kinh đào hải lãng chấn động tứ phương không ngừng cùng cái kia vũ trụ mênh mông đối kháng càng đối cựu tiên gà thét lấy gọi lòng tộc cường giả tốt một cái ân chuẩn vậy bản tọa nhưng phải hảo hảo cảm tạ các ngươi long tộc cái kia đứng sừng x ư n g thiên k h u n g tin h quân lệnh rõ quát đối mặt đất bao la vây tay một sắn tinh đấu l ạ c phượng c h â m liền mang theo tôn này vũ tộc đại yêu bay về phía ngày qua đại yêu yên lặng tàn biến tại hát thiên bên trong trong đó có dương viêm khí cơ bộ t phát hiện nhiên là thiên kính chỗ c h ấ n mà chạm khắc có phượng hoàng trắng bạc cây c h â m thì tại thiên k h u n g vẽ c ư ớ c liền tại đẩy trời trong tinh không mở ra một đạo thiên hà vô số viên tinh thần thống sát chiêu chỗ là tinh sông cùng lúc đó tại hơn mười dặm có hơn một đạo sinh ổng tàn ảnh cưỡng ép phá vỡ không gian kinh k h n g không gian triều tịch điên quần gọ giữa hắn thân thể nhưng hắn không chút nào không để ý tự thân tình huống hướng về nơi đây điên cuồng đột hành bạo ngược long ngâm tiếng vọng tiên h cung tinh diên đạo hữu ta đến giúp ngươi chương ba trăm tám mươi bảy thống khoái chương ba trăm tám mươi bảy thống khoái gào t h é t tiếng vọng h o à n v ũ tiêu lâm biến thành huyết long đều chưa tới gần cái k i a khổng lồ lòng t r ả o liền đã lôi cuốn bảng bạc huyết hại bành tập thẳng xuống, dưới mênh ngông huyết quang đem thiên khung ánh nắng che đậy trong đó quần c u ẫ n huyết sắt càng là như l ư ớ i dao l ư ớ i đ a o hướng về khê hoài các loại đại yêu đấu đã tàn phá bừa bãi uy thế kinh khủng giật bình thần yêu nghiệt nhận lấy cái chết cảm giác được huyết long uy thế lại liên tưởng có quan hệ triệu đ ỉ n h tình báo cũng trong nháy mắt minh bạch nguyên do trong đó chỉ gặp hắn bước khẽ tinh đấu l ạ c phượng t r ầ m tại mặt đất bao la tùy ý vẽ lên mấy đạo thiên không giống như sa màn phá tàn đến mà nguyên bản treo ở thiên không vô số ngôi sao cũng đông nhiên hướng đại địa l ấ u đá điên cuồng bìa lớn trong nháy mắt liền che đậy thiên mạc hết hạy cường đại chấn áp chi lực tùy theo bộ c phát vê anh một tiếng vang thật lớn đông nhiên bộ c phát toàn bộ thiên địa bị h ế t quang tinh h u bao phủ đem còn lại khí cơ đều t r o bụi kinh khủng hung uy càng là như mánh liệt hồng thủy hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng ngàn tràn cỏ cây ngăn trở hóa thành đ ầ y trời bột m ệ n liền ngay cả lồng lộng sơn nhạc t r u n g điệp cũng tại ẩm ẩm tiếng vang bên trong sụp đổ vỡ tan đùi b ă m đất vàng quần quần tung bay kinh khủng uy thế hướng về tây nam đô thành không ngừng quét sạch những cái kia xâm nhập nam cương phạm tục quân ngũ kêu r ê n chạy trốn lấy nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng co q u ắ p điện chờ đợi tử vong phủ xuống không nghĩ tới ta cẩn thận chặt chẽ khắp nơi bảo toàn tính mệnh bây giờ lại muốn như vậy buồn c ư ờ i chết thảm ta không muốn chết ta còn có cha mẹ muốn nuôi còn có vợ con phải bụi bạn ta không thể chết cha nương hài nhi bất hiếu những người này hoặc là lực có thể hoặc là thực lực bình thường tu sĩ lại có du tẩu chiến trường như lợi nhỏ yếu phạm nhân vô luận bọn hắn ngày xưa là phong quang vô h ạ là chiến h ư u thân nhân sùng tính vẫn là nhỏ bé hèn m ọ n không có tiếng t â m gì giờ k h ắ c này ở cường giả dư v u y đưa đến thai họa trước mặt đều như là không đáng chú ý sâu kiến hết thể qua lại đều như mây khói tại cao như thế đẻ xuống không ít người trực tiếp điên cùng thất thần cho dù thân thể bị khủng bố dư v u y ép tới kéo kẹp rung động cũng vẫn như cũ loạn hô kêu to ha ha ha l i u chết toàn bộ l i u chết rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng ha ha, ha. dư h u điên cùng lan tràn những người này hoặc điên cùng giống to hoặc tuyệt vọng thút thít cùng loạn gầm thét nhưng vào lúc này lại có mấy đạo khí tức cường đại sau này phương đánh tới bàn bạc uy áp đấu đá mênh mông lồng lộng núi tuyết chấm dứt nam bắc cuốn phong thổi đến tan giã huyết quang cũng có kim p h o n g hỏa vân liên miên kinh khủng phát trận thông thiên việt đ ị a n rầm rầm rầm kinh khủng bạo tạc liên miên bộc phát chấn động đến núi tuyết dung chuyển cuốn phong tiêu tán kim phong hỏa vân phá diệt không còn chỉ có thể không ngừng chút xuống đạo lực lúc này mới có thể duy trì cũng đem quấn tới dư h u đều ngăn lại điều này cũng làm cho những cái tia tuyệt vọng mất trí tu sĩ phàm nhân cứ thế ngừ chợ bột phát điên cuồng gieo họ ta còn sống ta còn sống cha mẹ hài nhi không chết hài nhi cái này về nhà là chân quân đại nhân là chân quân đại nhân đã cứu chúng ta thực lực chỉ có thực lực c ư ờ n g đại mới có thể chúa tể vận mệnh của mình một tuổi trẻ nam tử quý gối nước bùn bên trong quần áo dơ bẩn lộn xộn tốt là chật vật thân thể không cầm được run r u dày khuôn mặt dữ tợn kiếp người hai mắt màu đỏ tươi g ắ t gao nhìn lấy mình cái tia tay khô gầy trưởng điên cuồng vong ngã mà từ hắn khí tức đến xem n g h i nhiên là cái luyện khí tu sĩ lại lấy tuổi trẻ bộ dáng mặc kiểu dáng cẳng có thể nhìn ra làm tiểu tộc thiên tiêu người này không phải cái khác chính là võ sơn môn chỉ hạ lạc thị thiên t i ê u lạc thiên sông tiên h thiên tư chất sáu tức sáu theo lý thuyết lễ b ự c này tư chất vốn nên bị gia tộc cung cấp nuôi dưỡng không cần đến đến biên cương h i ể m địa nhưng lạc thị chỉ là luyện khí tiểu tộc hắn cẳng là gia tộc người mạnh nhất vì cầu gia tộc lại tiến kỳ tài không thể không mang theo tộc nhân xuôi nam khai thác chiếm diện tích ta thể ta lạc thiên sông ta xuyên đông lạc thị nhất định có thể đứng lên đến nhất định có thể vì bá chủ chúa tể tính mạng mình phía giới kêu t ê n tiếng gọi ở mỹ tiếng vọng không dứt mà chu tu vũ các loại chân quân đạp lập thiên cung nhìn về phía tại chỗ rất xa đại chiến chỗ s á t mặt cũng là phá lệ ngưng trọng cách xa nhau xa như thế vẫn chỉ là dư ba khuấy động liền kinh khủng đến chúng ta khó mà ngăn cản tình trạng cực cảnh chi tuyệt coi là thật để cho người ta sinh ra sợ hãi giải tiêu chân quân đứng ở đám người phía trước nhất cho dù hóa thành hình người cũng có mấy phần âm n u mỹ cảm nhìn qua cái kia giống như thần ma trên trời t i n h quân cảm thán sinh ra sợ hãi trong mắt hâm mộ thần sắc càng l à đồng đậm nhưng chết chẳng biết lúc nào năm nào ta thiên hồ tộc cũng có thể ra một vị dạng này cường giả cũng có thể như vậy không hề cố kị địa chân sắt cường t c hiện í tại hai người kia chấn sát đại yêu hắn không mất được nửa điểm chỗ tốt mà một khi dị tộc đại yêu cải biến ý nghĩ ngược lại bức quan cưỡng chế vậy hắn liền muốn cả ngày tới rằng co đến lúc đó gia tộc không được phát triển hắn cũng vô pháp chữa thương tu hành quả nhiên là khó làm a một bên khác tại cái kia tinh thần đạo vực bên trong tinh huy huyết quang giao hòa bắn ra bao phủ phương viên hơn mười dặm khu vực trong đó h uy thế không ngừng tăng b ọ n tinh k h ủ n g mênh mông nhưng vào lúc này một đạo khổng lồ cột nước từ trong đó oanh kích mà ra cưỡng ép tinh tướng huy huy ế t quang phá b ỡ sau đó một đầu đen như mực cự long từ đó bôn u tập trốn chạy sau lưng càng là còn có tinh cầu tổng huyết trào theo đ u ổ i không bỏ muốn đem hắn chấn áp ở lại nhưng này long trúc quanh thân lân phiến đông nhiên b ộ t phát lệ oang long ngâm tiếng vọng tiên đ i ệ bàng bạc hãi trống dông hiện hiện cũng là tinh tướng cầu tổng huyết trào cưỡng ép đánh trở về có lẽ là biết không chấn áp、được. phía dưới uy thế cũng dần dần thắn đi trong đó hết thệ cũng có thể lộ ra tại người trước chỉ gặp một bóng người xinh đẹp đạp lập giữa không trùng trong tay đều là phẩm tướng cực tốt bày rồng c h à o sừng càng thúc làm tình quang không gãy ra lấy kiên cố s ư n g rồng mặt đất bao lạt thì hoành chạy đến mấy cỗ khổng lồ yêu thi một đầu bộ dáng dữ t ậ n kinh khủng huyết long hoành ngồi trong đó đang đ i ê n cùng thôn p h ệ long trúc đại yêu huyết đục t h ô n g khoái liền nên như vậy chương ba trăm tám mươi tám chuyện rời đi không tung tích chương ba trăm tám mươi tám chuyện rời đi không tung tích huyết long đem yêu sương cốt huyết n ụ c nuốt hầu như không còn cũng thỏa mãn địa biến về long nhân bộ dáng thân thể càng khôi ngô khổng lồ mấy phần đầy người vỡ vụn không trọn vẹn lần phiến tóc mai cũng tại tinh khí tẩm bổ dưới mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng khỏi hẳn hung uy khoan thai sinh lộ ra màu đỏ tươi mắt r ồ n g nóng nhìn nơi xa chân trời nhìn qua cái t i ê u mánh liệt sóng nước dần dần biến mất không thấy gì nữa không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng như sấm nổ v a n g ngược lại là có chút đáng tiếc để cái t i ê u nghiệt long trốn nếu có cơ hội b ả n tọa định làm thì nó nếm thử thủy đạo thuần huyết chân long là tư vị gì hắn la lên ở giữa bằng bạc khí cơ từ hắn trong cơ thể tuân ra cực kỳ ngang ngược không thần càng có long thú gào thét cảm ũ n lòng thân thể không bị khống rung vì vì động bắt đầu, liền ngay g làm cho chế c huyết thể đầu, bắt bị vì vì khuôn ặ t c ũ n giác b ế thế huyết n thành tợn tình củng. Như thế tình huống, nghiêm nhiên chính là hắn thôn lòng chúc là giữ u vệ đục q nhiều, trong đó huyết đó m ạ h chi lực không thể kịp thời áp chế luyện hóa, lực tiến tới trái lại luyện kịp bắt áp được ầ u ảnh h ở n thần. g giác tâm Cảm đ ư trong cơ thể tình huống như thế nào tiêu lâm cũng không còn lưu lại chỉ là tự thân bên trên kéo xuống ba khối lân tiến làm sơ luyện hóa thành b ả o tinh đem ném hướng chỗ cao tôn này tình quân Tinh ri hắn liền hóa thành một tôn khổng lồ huyết long phá vỡ chín tầng mây b i ể n phá không mà đi chính là tiến v ề minh kinh để triệu thanh lấy nhân đạo dựa vào trấn áp luyện hóa lấy tiêu lâm theo hầu tư chất muốn thành t i ệ u cực cảnh vốn là không có khả năng chớ nói chi là sở tu vẫn là tranh l ệ n h to lớn tam phương đại đạo cho dù có rất nhiều cơ duyên bảo vật gia t r ị đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại h u y ề n đan cựu truyền rất khó lại cảm n g ộ đưa ra hắn đạo t á c bất quá đạo hạnh bên trên không thể cất cao không có nghĩa là hắn phương diện chiến lực cũng không thể cất cao gần có thể dẫn máu đạo q u dị xa có thể luyện l u n g tộc huyết mạch càng có người nói ra chỉ m nếu không có những này thêm tại một khối hắn cũng không có hiện tại cái này thắng huyền đ a n cựu chuyển một nửa thực lực cường đại nhìn qua huyết long trốn xa cựu tiêu tinh dư tỉnh cũng chậm rãi thu liễm như thế nhưng như cũng là tinh huy chỗ che đậy thân hình mông lung siêu nhiên tựa như không dính khói lửa trần gian trên trời tinh quân hắn liếc nhìn nam cương cái kêu bao la mênh mông thiên tượng v à n g bạc mênh mông cũng biết cường tộc làm lại là tất nhiên suy tư một lát chậm nhìn lại tây nam đô thành chỗ đối mênh mông vây tay khen bớt liền có từng điểm, từng điểm tinh quang lướt qua đại đ i ệ sắp sụp sập vỡ vụn sơn hà ép tre càng đem cái kia mấy cỗ không thành hình dáng đại yêu hải cốt nâng lên chậm dại hướng chu tu vũ đám người bay đi những n à y đại yêu thi hải thần hồn đều là đã tịch diệt bệnh thần thông bị n à n g tiêu lâm hai người c h ư a cắt liền ngay cả h u y ế t đ ụ c cũng bị h u y ế t long gặm ăn sạch sẽ trong đó tinh khi đạo vẩn đều là đã không còn còn thừa chỉ có hải cốt để mà luyện chế linh bảo tự nhiên là không có khả năng nhưng dùng để luyện chế pháp bảo hoặc là tiến hành hắn vật luyện chế bí khí cũng là cực kỳ thích hợp đương nhiên cũng có thể đặt một chỗ mặc dù dân tụ không được nhiều thiếu thiên địa khí cơ nhưng cũng nhiều thiếu có thể đổi một chỗ biến hóa làm trường lâu chỗ lần này đại chiến quá mức đột nhiên sợ q u ấ y tây nam lâu dài thế c ụ những n à y thi hải liền coi như nhận lỗi mong rằng các vị đạo hữu chớ trách rất nhỏ k h ẽ không người mà những cái kia đại yêu thi hải cũng đã rơi vào chúng chân quân trước mặt chính khánh hòa các loại chân quân cho dù trong lòng suy nghĩ phức tạp nhưng gặp tình huống như vậy cũng chỉ có thể cùng kính đáp ứng đại nhân vì ta nhân tộc chém giết yêu tả chấn c h e chở một phương thái bình chính là anh hào vậy chúng ta ngưỡng mộ khó đạt đến vậy l ạ i sao dám t r á c h t ộ i tinh dư tình gật đầu đáp ứng liền cũng không tiếp tục để ý mấy người đạp lập giữa công chúng ánh mắt tùy theo nhìn về phía minh ngông m ớ i đại chiến kinh khủng dư ba không chỉ có tại giữa thiên địa lưu lại rất nhiều hỗn loạn m á n h liệt khí cơ càng đem đại lượng yêu vật đánh chết các loại khí cơ huyết sát sen lẫn dung hợp để cái này một phương khu vực trở nên hung ác khó tổn cho dù là hóa cơ tu sĩ đều phải lấy linh lực c h e trở thân mới có thể hành tẩu trong đó bình thường sinh linh thì càng là khó đi như thế hung hiểm tình huống chớ nói tiếp tục nam t h ắ c â m hở tiến lên chỉ sợ tại bắc địa an cư sinh tức đều sẽ chịu ảnh hưởng nghĩ tới đây hắn giữa ngón tay xuất hiện một phương tráng bạc châm vượng nối lại địa k i n h k i n h vẽ mút đi có khắc minh kính treo ở chỗ cao làm liệt dương sĩ viêm nốt đốt, đốt mêng ông chỉ một thoáng những v u ế t sát đó ác khí giống như s ư ơ n g t u y ế t tại sĩ viêm đốt cháy hạ nhanh chóng tan dạ biến hóa hôn loạn tiên địa khí cơ cũng bị chân phượng trải vớt phân hóa gặp lại thanh minh s á t trời mà theo chân bạc du long béc ước những ngày khí cơ đều hội tụ đến tây nam đô thành bên ngoài một phương trong sân cốc có k h ắ c tinh quang bao phủ chân ác khó tả mảy may nơi đây khí cơ mặc dù hỗn loạn hữu hiểm nhưng cũng là cơ duyên chỗ người tây nam tu sĩ nếu có tâm tính có thể tự nhập trong cốc ma luyện để cầu lên cao nghe được câu này chu tu vũ đ á người nghi mặt hướng phía chỗ cao vị kia tinh quân k ô n g mình hành lễ đa tạ tiền bối ân khuyến mặc dù lấy thực lực của bọn hắn cũng có thể đem này phương khu vực khí cơ trải bớt thanh minh nhưng tuyệt nhiên không biết cái này nhẹ nhõm càng không khả năng như thế nhanh chóng mà thời gian một khi kéo quá lâu cường tộc đại yêu d á n g lâm đến tận đây cái kia vô luận là huyền đan rằng co vẫn là tiếp tục tuân theo đ ớ c định bọn hắn cũng không thể lại ra tay tự nhiên cũng sẽ không thể trải bớt khí cơ tinh dư tình như thế gây nên cũng là cực đại là tây nam giải quyết một cái phiền thoái nhấc tay gây nên không cần nói lời cảm tạ các ngươi nếu là có nguyện nhưng tại sơn cốc làm thủ đoạn làm chấn áp miễn cho bộ phất làm loạn dứt lời hắn liền hóa thành sáng chói tinh quang t r ầ n dại biến mất ở trong t h i ê n đ ị a cũng không biết là trốn đi nam tiêu kiếm tông chỗ vẫn là nhân tộc cái k h á c biên cương khu vực cảm giác được tinh quân rời đi chu tu vũ đám người lẫn nhau quan sát sau đó c á c lấy một phương đại yêu hải cốt liền trở lại đồ thành toại trần yên lặng chu tu vũ chỗ lấy là một tôn thất truyền băng đạo long thuộc thi hải chỉ tiếp trong đó đạo vận tiêu tán không còn thi hải đều vỡ nát đến không còn hình dáng ngoại trừ kiên cố bên ngoài liền rốt cuộc không có nhiều thiếu thần dị hắn xếp bằng ở võ các bên trong nhìn qua trước mặt đạo vận không còn khổ thi hải trong lòng cũng có ý nghĩ hán sở tu bản ngã võ đạo cũng vô thiên địa đạo thì không cách nào giống truyền thống con đường như thế luyện chế bản m ệ n h linh bảo tùy tiện luyện hóa không chỉ có không thể vì trợ lực ngược lại còn biết biến thành vùng hữu i mà cái này yêu xương cốt đạo ẩn mất hết không còn nếu như chỉ là coi như kiên cố bảo tài đơn thuần đi luyện chế binh khí lại lấy bản ý tế luyện ô n dưỡng cũng là không phải không được phương pháp này luyện chế ra binh khí vì thế bên trên tất nhiên không bằng linh bảo cường đại lại nói không chừng có thể lưu tàn n i ệ m vào trong đó truyền tộc che trở ra phương mặt có lẽ sẽ càng hơn một bậc cùng lúc đó tại tinh dư tình bỏ chạy không quá nửa phút bên n ô n g tiên không lại lần nữa phá vỡ. rất nhiều cường đại long c h ú c hiện hiện minh mông chiếm cứ h o à n vũ khê hoài thương dương thình lình ở trong đó kinh khủng yêu đi chấn đ ạ n g thiên trên dưới dị tượng mãnh liệt kinh khủng cả kinh tây nam phòng tuyến bạo động bạo loạn chu tu vũ các loại chân quân cũng nhao nhao hiện hiện khí tước tới ràng co bất quá những n à y thuần huyết chân long cũng không lựa chọn n h ấ t lên đại chiến vẫn như cũ tuân theo lúc trước quyết định ước định đem chém giết á p chế ở huyền đàn cảnh phía dưới chỉ là không ngừng tuần sát minh ô n g để phòng bị tinh dư tỉnh tiêu lâm hai người lần nữa đột nhiên tập sát cẳng có cường đại chân long trốn vào cơ cung hướng về tại chỗ rất xa tìm kiếm lấy tìm kiếm tinh dư như thế tình huống tại nhân tộc cái khắc phòng tuyến đồng dạng phát sinh cường tộc không hẹn mà cùng tăng cường nhân thủ dùng cái này ngăn cản tinh dư t ì n h tiếp tục tàn sát bạch khê núi minh huyền cung chu bình tự bế quan trung thất tỉnh đem các nơi chuyển đến tình báo q u các nước mặc dù tại tây nam đại chiến một chuyện bên trên lưu ý thêm thêm vài lần nhưng cũng không có quá để ý hắn thấy lấy lập tức thế c ụ tinh dư t ì n h cầu đạo là tất nhiên mà lại là cường tộc nhớ nàng thành cựu cho nên coi như tàn sát yêu t à đại yêu cường tộc cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận không có khả năng nói hao phí đại giới tiêu diệt đi quả nhiên là tốt thời thế a đem trong lòng cảm khái đại xuống chu bình ánh mắt cũng theo đó rơi vào hoàng tộc truyền lại phong thư bên trên trong mắt lóe lên t r ờ l ợ i mà ở trong đó chỗ nhớ chính là triệu đình cất giấu các loại duyên thọ chi pháp chứ ba trăm tám mươi chín đều là nghe phụ thân ăn bài chứ ba trăm tám mươi chín đều là nghe phụ thân ăn bài tuy nói ngoại giới dung chuyển bất an thế cục sớm chiều xì biến nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến chu gia chu bình kỳ thật cũng sẽ không quá để ý chân t r i n h có thể làm cho hắn để ý chỉ có chu gia chỉ có những cái kia tử tôn hậu nhân nhất là chu huyền n a i chu thừa mình các loại con trai độc nhất độc tôn cũng nguyên nhân chính là như thế khi tài nắm hồ lệ đi tây phương tìm kiếm siêu lộc bí cảnh tung tích càng hướng triệu đỉnh hoàng tộc bên trên cầu duyên thọ chi pháp nhưng ngay sau đó thế cục nghiêm trọng hắn cũng biết hồ lệ hiện tại rất không có khả năng mạo hiểm đi tây phương cho nên chủ yếu trọng tâm đều đặt ở hoàng tộc nơi này càng lấy chu thị ba chân quân trên danh nghĩa cầu tuy nói dạng này có trận thế bất uy ý tứ nhưng vì cầu duyên thọ pháp hắn cũng không có lựa chọn khác triệu thanh mặc dù đối với cái này có chỗ tức giận nhưng chu ra ba chân quân là tây nam trọng yếu lực lượng bây giờ càng là lấy công đội pháp h ắ n cũng không tốt tự tuyệt tự nhiên chỉ có thể đem duyên thọ pháp đều cho xuống tới Đem quyển s từng từng á từng từng、so、cho cẩn đến tiêu dương tây di xinh đẹp hào quang đẩy trời mà bố tâm thần lúc này mới chậm rãi ngưng tụ càng có hơn mấy phần hiểu ra duyên thọ chi pháp tuy có trăm ngàn độ nhưng trăm sông đổ về một biển kỳ thực bất quá ba pha z mặc dù cái này quyển sách trôi nhớ duyên thọ pháp phong phú trọn vẹn mấy chục đạo nhưng hắn cũng nhìn ra trong đó nội tình cuối cùng chỉ có thể coi là thành ba loại thứ nhất có thể nói là tư tráng tính mệnh pháp tức là thông qua đủ loại thủ đoạn như luyện hóa tinh lực thôn hồn trắng khách hoặc là nín thở diên t ồ n dùng cái này đến chậm lại thân hồn suy yếu như lúc trước tống gia linh quy duyên thọ pháp còn có chu gia nhục thân h ó a cơ ma đạo phệ hồn luyện máu các loại đều có thể xem như cái này phạm trù bên trong bất quá cái này biện pháp cuối cùng đạo lý kém liền tựa như chỉ cầu giải khắc một dạng cho nên cho dù có thể kéo dài tính mạng thân hồn cũng vẫn như c ũ sẽ suy vi mục nát ngoại trừ giống quy xà ngủ say ngủ say có thể sống được lâu một chút không phải đều chỉ có thể duyên thọ mấy chục trên trăm năm thứ hai có thể nói đạo tham tính có thể kéo dài pháp phương pháp này tuy nói là tính có thể kéo dài pháp kỳ thực liền là đạo tham tu hành pháp hoặc luyện liền hóa cơ bảo vật lấy thành đạo s â m hoặc lấy qua s â m thành t i ể u cảnh giới mà đạo khác nhau s â m duyên thọ kéo dài tính mạng cũng trên lệch quá lớn giống như ngọc trân huyền nguyên pháp minh ngọc nham hán liền có thể hóa thành ngoan thạch sơn nham kéo dài tính mạng tổn thế hơn bốn trăm năm giống sinh nói có cây đạo các loại cũng đều có riêng phần mình trường thọ diệu dụng cho dù là tầm thường nhất phổ thông đạo tham cũng có thể thành tựu ba trăm năm p h ạ nguyên nếu như để chu huyền nai chu thừa minh đám người trùng tu con đường thành tựu hóa cơ cảnh giới tự nhiên có thể lại duyên thọ trên trăm năm khỏi bị người thân ly biệt nối khổ chỉ là muốn thành tựu hóa cơ cảnh giới cũng phải tiên thiên linh quang tại hai t h ố n trở lên cùng thiên địa khí cơ có chỗ thân thiện không phải tại luyện hóa bảo vật lúc liền sẽ vì đó bên trong linh luận chỗ thực tại chỗ vẫn đánh chết mà vô luận là chu huyền nai vẫn là chu thừa minh chu thừa chân bọn hắn tư chất đều chỉ có một tấc có thừa nam đó có thể thành tựu luyện khí cảnh giới đều là thụ chu gia phát triển c h ỗ t ố t lấy tư chất như thế chứng thực hóa cơ cảnh giới cái kia thật đồng mệnh vẫn không có bao nhiêu khác nhau tư chất tư chất nghĩ tới đây chu bình thì thào nói nhỏ trong mắt cũng chậm rãi lộ ra buồn cảm giác đinh hỏa có thể nổ hậu nhân tư chất nhưng lại chỉ có thể làm tại âm dương chưa định thời khắc mà không thể thay đổi rơi xuống vì người về sau cái này nịch thiên cải mệnh thiên đại cơ duyên ngay tại trên t h ầ n các nhân tý tử trên xuống dưới nhà họ chu mấy lời nhưng bây giờ lại ngay cả cho thân tử tư chất cất cao một tấc đều làm không được cái này khiến hắn làm sao không buồn không buồn bã địa điểm trọc lệ từ hắn khỏe mắt trở xuống rơi xuống đất trong nháy mắt ngưng tụ thành cho thổ nham tinh trong đó càng là ẩn chứa nồng đậm b i ý phàm nhân tiểu tu nếu là nhặt đi chỉ sợ đều sẽ là cảm xúc ảnh hưởng buồn cảm giác nước mắt linh thế gian cấp cao tư chất bảo vật mặc dù hiếm thấy c h â n quý nhưng cũng không phải không có chỉ cần tìm tới cũng có thể duyên thọ kéo dài tính mạng cái này nhất nghiệm đầu tại chu bình trong lòng đột nhiên hiện hiện thân hình lập tức hóa thành phú quang xuất hiện tại thiên điện bên trong cũng chính là riêng tuổi trưởng minh pháp trật chỗ chu huyền a i chu thừa minh chu thừa chân ba người kết thúc trong đó hoặc hài lòng ngủ say hoặc thấm tâm thôi diễn độc pháp h u y ề hoặc là ngồi chung tại một bên chính cùng chu nguyên xế chu chiêu tốc chu y đỉa, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý u ý ý n ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ư ở n g niềm v u i gia đình, c ũ n g là h ắ n bây g i ờ số l ư ợ n g k h ô n nhiều g vui vẻ. m à những bọn tiểu bối kia, thì đều làm c b ạ a c á c mạch tông s x u dĩ nhiên c h ấ t p h ầ n là ớ n đều tại t bảy tốc trên giới, cũng đối ứng với chu trên n i ra lập tức huyền đ a n t h a n h ư Chu n g u y ê n Xế sở t u c h í n h Chu là a ngọc tử h ạ c n u y Điệ Y t h khí ì làm về phần ba tông sở xuất chu chiêu tốc cùng tứ tông tử đệ chu c h i ê m lịch sở tu thì đều là có cây chi pháp mà lôi đạo truyền thừa cùng hậu trạch một đạo truyền thừa thì vẫn như cũng là cung cấp nuôi dưỡng chu minh khống chu cảnh thiên hai người mà tại ở trong đó mặc dù chu chiêu tốc chu chiêm lịch sở tu đều là có cây chi pháp nhưng lại cũng không giống nhau cái trước sở tu chính là chính thống đạo tham pháp cũng đã là thanh thương nhân một pháp về phần cái sau sở tu thì là chu văn cẩn có cây thay mặt sâm bí pháp mặc dù chu văn cần chứng thực thất bại là từ trên xuống dưới nhà họ chu bột tuyệt nhưng chu bình cũng cẩn thận đọc qua qua hắn chỗ soạn bí pháp biết hắn xác thực là có thể đi con đường chỉ là muốn dùng cái này tu hành gian nan long đong càng cần hơn hao phí đại lượng có cây linh thực không tầm thường thế lực có thể cung cấp nuôi dưỡng nhưng nếu như đều tu hành có cây một đạo cái kia chu già chỉ sợ thì càng cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi cái khác huyền đan pháp lại không có tương ứng tài nguyên so với còn công bằng dứt khoát liền để hắn tu đạo này đồ cảm giác được chu bình đến trong điện mọi người không khỏi cảnh giác tiểu bối cung kính túi đầu không dám nhịn chu h u y ề ai chu thừa minh cũng nhìn sang hạ thấp người cung kính p h ụ thân tổ phụ bái kiến lao tổ tông cảm giác được thiên điện bên trong động tĩnh cái kia ở tàng kinh điện bên trong chu cảnh hoài cũng đi nhanh đi ra đem một đám tiểu b ố i mang theo ra ngoài ban sơ tàng kinh cát từ trần phúc sinh tọa trấn trải bớt nhưng về sau hắn thoải mái không muốn đến minh huyền cung cái này nhất trọng đảm nhiệm liền rơi xuống chu cảnh hoài trên thân mà hắn s ợ tu tu lại là sinh nói sống lâu ở đây cũng có thể năm thì mười họa là chu huyền n h a i đám người trải bớt khí cơ làm duyên thọ về phần trần phúc sinh hạ tại rời xa minh huyền cung về sau vẫn an cư tại xích phòng mà tại hai năm trước tại bạch khê trong hồ thả câu khoác thoa cẩm cắn ngủ say qua đời hắn tăng lễ tổ chức cực kỳ long trọng chu gia các tông mạch chi hệ đều là đến chỉ hạ thị tộc đều bồn đảo càng làm ai táng tại chỉ phòng bài lập chu gia tổ t ử thứ ba liệt như thế vinh hạnh đặc biệt đã để chỉ hạ các thế lực minh mạch trần gia coi như thực lực nhỏ yếu địa vị cũng siêu nhiên đặc thù trừ phi hắn phạm phải sai lầm lớn nếu không không thể ngấp nghẽ đợi tất cả tiểu bối đều lui ra ngoài chu bình ánh mắt cũng theo đó nhu hòa tự ái chu huyền ngai cái kia đục ngầu hai mắt vì vì chuyển động liền như là mục nát dỉ xét linh kiện trông thấy phụ thân bộ dáng như vậy cho dù trước đây đối với sinh tử như thế nào thản nhiên hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên nồng đậm buồn cảm giác càng có thấp tiếng nghẹn ngào vang lên dù sao không có người nào nguyện ý cùng thân nhân phân biệt không người nào nguyện ý chết giả như vậy âm dương v ĩ n h cách hắn tiểu tụy tay cầm c h ầ m rãi nâng lên chuẩn bị một cái rộng thủng tình mềm mại tay cầm nắm chặt liền tựa như nắm chặt một phương mềm mại nó ngọc mông lung phát sáng từ cái này cao lớn thân ảnh chiếu rọi ra rộng rãi thánh k ế t phản phất đ chương ả n ờ i đều k h ô ba trăm h i úi, vi ế u Sơn p chín mươi đạo hóa linh nguyên chương ba trăm chín mươi đạo hóa linh nguyên nghe được câu này đạo nhân nao nao chật thở dài trở tay nắm lấy chu huyền nhai cái kia tiểu tụy tay cầm an u ổ i vỗ nhẹ ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía xa xa chu thừa mình chu thừa chân hai người hắn cùng chu thừa chân tình cảm kỳ thật cũng không tính sâu dù sao làm cháu trai không phải đích không phải dài lại ở trung t u ế nguyện cực kỳ ngắn ngủi thật muốn bàn về đến còn không có lúc trước chu thừa cản chu thừa dương chu thừa cảnh mấy cái phản tục tôn bối tới thân thiết nhưng dù nói thế nào hắn cũng là hắn bây giờ còn sót lại cháu trai đại ca chu hành huyết mạch nếu là có thể ân che t r ở chiếu cố vậy hắn tự nhiên sẽ chiếu cố một hai mà hai người kia cảm giác được chu bình ánh mắt cũng gian nan dựa vào đến đây tổ phụ thúc tổ đạo nhân k ẽ mất cảm ái tiếng nói ta muốn đi phong ấn tri pháp đem bọn ngươi ba người tuyệt thế kéo dài mạng sống như cái kêu quy xả an nghỉ ở q u ậ t cho đến ngày sau gia tộc tìm được cải mệnh cơ duyên lại tỉnh lại các ngươi dùng cái này thành tựu i hóa cơ duyên thọ chỉ là phương pháp này cũng có hại b ừ n g phong cấm ngủ say thì ngây n ô không biết thời đại c à n g có thể có thể tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền mất mạng không còn t ỉ n h các ngươi có bằng lòng hay không mà chu bình nói chính là thứ ba loại duyên thọ pháp đại đạo che chở thọ p h á giống triệu đình hoàng tộc tộc mộ đạo diễn tông đại mộ cùng với k á t thông huyền thế lực duyên thọ tộc địa liền đều là áp dụng phương pháp này thiên quân lấy đại đạo vĩ lực che chở Hóa thành đạo v cũng k nguyên nhân chính là như thế biện pháp này dùng tại đục thể phạm thai tu sĩ tầm thường trên thân hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều chớ nói chu bình hiện tại chỉ là cái huyền đan chân quân coi như hắn thành tựu thiên quân cũng không cải biến được kết quả này có thể đem chu huyền nhai đắm người ngủ say che chở thọ trên dưới trăm năm liền đã là phương pháp này cực hạn cũng là phản tục sinh linh cực hạn thậm chí khả năng thời gian trăm năm đều không có có thể tuyệt thế trưởng tổn cái mấy chục năm đều đã xem như vô cùng tốt mà cũng là nhìn thấy cái này một duyên phọ pháp lại liên tưởng có quan hệ siêu lộc bí cảnh rất nhiều tình báo c h u bình đối cái kia trong truyền thuyết siêu lộc chân quân cũng có chút suy đoán khả năng tồn trên đời ngàn năm t u ế n g u y ệ t cực lớn khả năng liền là dùng phương pháp này cấu kết sinh nói lại thêm bản thân là h u y ờ i đàn càng không ngừng có n g o i giới sinh linh bước vào trong đó vì đó cưỡng ép bộ doanh sinh cơ ngàn năm t u ế nguyện cũng phần lớn đều ở ngủ say như thế mới kéo dài hơi tàn đến hôm nay mà dạng này biện pháp coi như được đến cũng không giúp được chu huyền nhai ba người như ý cũng là bởi vì ba người cũng không phải là huyền đan mà vẫn như cũng là nhục thể phản thái vậy dĩ nhiên liền có mục nát thời điểm đương nhiên cũng chính bởi vì che chở là tu sĩ tầm thường hàn c á i này huyền đan đạo hạnh mới có thể phát huy tác dụng nếu là là huyền đan tồn tại cái k i a đều phải bên trên cầu t r i ệ u đ ỉ n h giấu tại hoàng l a n g đại mộ mới được nghe được câu này chu huyền nhai sắc mặt không thay đổi chút nào mà chu thừa minh chu thừa chân thì đều có chút chần chờ dù sao một khi phong cấm ngủ say cái tia tất cả hy vọng liền toàn hệ nhờ và gia tộc hệ nhờ bà lão tổ tông nếu là không có tìm được cải bệnh chi pháp vậy bọn hắn khả năng liền một ngủ không tỉnh không biết tuế nguyệt bao nhiêu tuyệt mệnh một tán mà bây giờ mặc dù có thọ tận nguy hiểm nhưng tốt xấu còn có thể nhìn nhìn một cái ngoại giới cảnh sắc còn có thể đồng tộc máu người thân làm bạn càng còn có mấy chục năm có thể sống chu thừa minh dừng một chút cũng là khẽ c ư ờ i nói thừa minh theo tổ phụ dạng này ngủ say cũng tốt nói không chừng tương lai của ta còn có thể nhìn thấy huyền độc luyện trường thành đến mức nào phải chăng vì gia tộc truyền thựa che chở trên dưới tổ phụ có thể dung thừa minh bàn giao chút sự tỉnh chậm chút lại rơi vào trạng thái ngủ say chu bình gật đầu đáp ứng chu thừa minh lập tức liền hóa thành lưu hồng đột hướng huyền đột phong mà thứ nhất b ư ớ c r a riêng tuổi trường minh pháp trận khu vực cả người trong nháy mắt liền già yếu mấy tuổi khí tức càng là nhanh chóng tuổi xế chiều biến hóa nồng đậm tử khí không ngừng hiện hiện như lệ quỷ địa n g ụ c nhô ra cánh tay đem t ú n hướng tử vong một màn như thế rơi vào chu thừa chân trong mắt cũng làm cho tâm thần kinh hãi khó định mặc dù lập tức tổn thế vô cùng tốt nhưng t ả hữu bất quá mười mấy hai mươi năm không hướng về phía trước tiến thêm một bước liền nhất định chỉ có thể sống lâu như vậy hắn ham thế gian này hết hại, tự nhiên càng không muốn chết. thúc tổ ta cũng đi g i à n xếp công việc liền tới ngủ say d ư ớ lời hắn cũng đ ộ t hướng tại chỗ rất xa cư phàm phòng toàn bộ trong điện độc lưu chu bình chu huyền nhai hai người sườn núi ngươi không đi sao chu huyền nhai m ỏ i m ệ t nằm xe trên ghế xích đ u nên lời nhắn nhủ đều đã đã thông báo liền không đi miễn cho những hải tử kia thương tâm tổn hại thần đạo nhân nghe vậy nhìn về phía con trai độc nhất bờ môi m ấ p máy nhưng không có nói ra bất kỳ lời nói đến chỉ là tiến lên nhẹ sắn lao nhân bà bay muốn ôm chặt lấy nhưng lại sợ làm đau đối phương chỉ có thể đập an ủi lấy hai người gắn bó vông ôn một bên khác chu thừa chân vừa đến cư phạm gia p h ò n g liền đem tứ tông ra mạch chi hệ đ ề u gọi dặn dò rất nhiều công việc như đoàn kết đồng hưu chớ đoạn tộc t r í không được người thân tương t à n về phần chu thừa minh ngược lại là cực kỳ thoải mái đơn giản đi trước huyền đ ộ c phong cùng chu văn hiển đối ở mấy chén dặn dò hắn chớ từ bỏ huyền độc luyện sau đó lại đi xích phong tìm kiếm thực thiết thu công minh nhưng lại không hề nói gì chỉ là dựa vào trên lưng thoải mái ngủ mở rớt liền thành thơi trở về minh huyền cung điều này cũng làm cho không minh cảm thấy mười phần nghi hoặc nhưng cũng không có quá để ý chỉ là phối hợp ngủ xe đi mà đợi chu thừa minh chu thừa chân hai người trở lại minh huyền c ũ n g lúc chỉ bất quá ra ngoài hai canh giờ hai người bộ dáng liền đều là già yếu mấy chục tuổi không ngừng khí thức thì càng là mục nát tan giã sắp chết đ ợ i tuyệt thúc tổ thừa chân sự tình đã xong ta cũng chuẩn bị kỹ càng ngài phong vấn a ngọc thạch bí cảnh bên trong ba cái tuổi xế chiều lão nhân nằm ngang tại ngọc phỉ trên giường bình tĩnh thản nhiên mà đứng ở một bên đạo nhân thì chìm hơi thở hơi thở c h ậ t liền có tam phương lưu quang từ hắn trong bụng bay ra hào quang sáng chói đạo ẩn rộng rãi bàng bạc càng là dẫn tới ngọc thạch ước ngưỡng thổ nguyên rất nhiều dị tượng trong điện hiện hiện sen lẫn ảnh hưởng mỗi một chỗ khu vực thạch đ h ũ ngọc thạch ngưng kết hội tụ mã não phỉ t h ủ y thành hình tưng dùng đen hạt hoán sinh phỉ nhiều thổ ngưỡng tấn mánh lan tràn ra càng có một phương khí cơ hiện lên trong đó cân bằng vững chắc cả hai vì thế như thế đủ loại chính là chu bình sở tu thứ ba h u y ề n đ ắ n chỗ cũng là hắn lần thứ nhất đối với người khác trước mặt chân chính hiện lộ hoàn chỉnh b ạ o hạnh đạo nhân khí tức giống như điên cùng cất cao lớn mạnh sơn nhạc n g n a chấn động đến bí cảnh yên lặng tứ phương khí cơ vì đó ngừng lại định liền gặp đạo nhân vây tay một sắn ngoại giới cái kia lưu l i ngưng h n linh đèn chỗ tụ thuần túy linh khí giống như như suối chạy cấp tốc hội tụ đến bí cảnh nội bộ t ộ kho môn hộ cũng đại t r ư n g ra trong đó các loại có cây đạo linh vật đều là tuân gia tụ đến tận đây cùng cái kia linh khí giao hòa biến hóa hóa thành doanh sinh linh dịch sau một khắc những n à y linh dịch giống như sữa nước đem chu huyền ngai ba người một chút xíu ôm t r ọ n định nguyên la bản cũng đồng thời bắn ra huyền quang tại trên đó rơi xuống rất nhiều giam cầm phát t r i n còn không đợi linh quang tán đi chỉ nghe thấy đạo nhân một tiếng quắc nhẹ tam phương huyền đan liền cưỡng ép phân ra bộ phận đạo t h n cùng nhau dung nhau dung n h để trong điện dị quang đạo tượng điên cuồng lộ ra mà đạo nhân khí tức cũng theo đó giảm đi không thiếu mà đợi hết thể dị quang tán đi cái k i a giường ngọc bên trên không gặp lại chu huyền nhai ba người thân ảnh thay vào đó là ba cái hình như trùng kén to lớn hổ phách mặt ngoài h i ể n hiện ánh ngọc càng có đen hạt l ớ p l õ e đạo vẩn dao ánh biến hóa ở giữa đem ngoại giới đủ loại đều ngăn cách ra đạo nhân bình phục khí tức nhìn qua trước mặt tam phương đạo tre trở linh nguyên trong mắt tràn đầy phức tạp sau đó liền đem ba cái chìm vào bí cảnh c h ố sâu lại lấy trụ đạo linh vật che đậy làm ngủ say nhu đ ổ i nhiều chỗ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt nhu đồ nhiều chỗ đem ba người phong cấm tại ngọc thạch bí cảnh bên trong chu bình cũng không còn quá nhiều lưu lại trở về minh huyền cung vững chắc đạo hạnh dù sao dù cho dùng đạo tắc che che chở ngủ say chu huyền ngai ba người cũng trưởng tồn không được bao lâu nhiều nhất liền trăm năm quang cảnh trong lúc này nhất định phải tìm được cải bệnh bảo vật cất cao tư chất thời gian không thể chậm trễ hắn xếp bằng ở chủ điện chính giữa đã định nguyên la bản chấn áp huyền đan minh nhìn lên trời địa lạc thì dùng cái này khôi phục mới tổn thất đạo hạnh trong lòng cũng bắt đầu tính toán các loại khả năng cất cao tư chất tri vật là thế gian hiếm thấy trí bảo cho dù là thông huyền đại thế lực cũng rất khó mưu đến muốn cầu lấy chỉ sợ khó vậy tại tu hành giới cũng không phải là không có nghịch t i ê n cải mệnh cơ duyên nhưng đại đa số đều là tráng thân hồn doanh đạo hạnh chân chính cải biến tiên thiên tư chất lại là thiếu chi lại thiếu ngoại trừ số rất ít đến lấy ngày xưa t i ê n mệnh chủng tộc di trạch như vậy cất cao như vậy hai ba tớ mà hắn muốn cầu lấy đơn giản liền ba con đường thứ nhất liền là hướng t r i ệ u đ ỉ n h hướng nhân tộc trí cường giả bên trên cầu nhưng kết quả cực lớn có thể là hắn tu vi nội tình bại lộ bị những cái kia trí cường giả liên mạ d ò n h ì n hoặc bị nhân tộc trắng đựng hoặc là siêu thoát cầu đạo s ư u hồn c h ấ n khách tàn sát gia tộc dùng cái này ngự cầu hệ thống chỗ v ề phần nói những cái kia trí cường giả sẽ cho phép chu gia tồn tại tha cho hắn t r ư ở n g tồn cái kia hy vọng cơ hồ l à linh đều không nói cái khác trí cường giả riêng là vị kia một lòng vì nhân tộc tự lập kiếm đạo trí tôn lấy tu hành giới lưu truyền những tin tức kia mà nói nếu để cho hắn biết mình trên người có khả năng cải biến nhân tộc thế cục bảo v ậ n hắn chỉ sợ đem chu gia lận cái út dốc trên giới siêu hồn độ mệnh đều phải tìm cách lấy ra dù sao cùng toàn bộ nhân tộc so sánh tự mình quá yếu ớt quá tầm tưởng vì cầu nhân tộc tự lập nhân tộc ngay cả thiên quân đều có thể hy sinh hy sinh một phương thị tộc lại coi là cái gì tựa như k ế t trước là nắm giữ các loại nhân tài thế lực khắp nơi còn sẽ áp dụng đủ loại thủ đoạn đem hạn chế lưu lại nếu là học được hạch tâm kỹ thuật càng là sẽ đem hắn diệt trừ bây giờ tại như vậy một phương vĩ lực tập trung vào một thân có thể trưởng ngự đại đạo siêu phàm thế giới hắn cũng không cảm thấy mình đặc thù đến không thể thay thế những cái kia trí cường giả có thể ngầm đồng ý cơ duyên này ở trên người hắn mà không c ư p đi tại cái này hỗn loạn đại thế hắn chu ra chỉ là sớm chiều khó ăn một phương thị tộc chỉ có chiếc t r e t r ở tốt gia tộc cường đại đến không cần ăn sinh người khác thiện ác mà sống mới có tư cách có năng lực đi cải biến cứu vớt đem ý nghĩ này lại xuống h ã n tâm tư cũng theo đó chuyển đến địa phương khác thiên mệnh di trạch b ê n mông bảy vực đều có cái này hàng nguyên vực liền có minh h ú c địa c h i ề n miên hai tộc chưa đổ vực cũng phát hiện qua cái khác cổ lao thiên mệnh t r ù n g tộc di dấu mà trong đó nam cương từng vì địa c h i ề n miên tộc hùng cứ chỗ bây giờ cũng còn nghe đồn có h ắ n động thiên bí cảnh tồn tại đều có thể tìm tới một tìm nghĩ tới đây hắn tiện tay ngưng tụ hai phe ngọc giản tại trên đó sáng tác trong nhà tình hình gần đây sau đó liền đem ném hướng minh ngọc đô bất quá cái này phong thư nhà không phải cho chu hy việt mà là để hắn thay mặt mà chuyển cho nam tiêu kiếm tông chu ra giác cùng vấn tiên c ắ t chu mười một mặc dù hắn không thể bại lộ theo hầu tại nhân tộc trí cường giả nhưng dù nói thế nào tự mình tốt xấu có hai vị thân ở thông huyền thế lực hậu nhân cái trước tư chất bình thường khả năng tiếp xúc không đến kiếm tông cao tầng mà cái sau lại là vấn tiên c ắ t trưởng giáo đệ tử chưa chắc không có bên trên hỏi cơ hội cụ không biết cái kêu long linh bảo vật khi nào thành t h ụ nếu là thời gian phù hợp để bắt điện giáp du hoặc là gia anh tìm đến nói k h ô n g chừng cũng có thể dùng cái này đồng đạo diễn tông đắp lên quan hệ mặc dù thông qua vô minh bị kia lão tiền bối tự mình cũng coi là đồng đạo diễn tông đắp lên quan hệ nhất là tặng cho một đạo hỏa đạo huyền đàn công phạt bí pháp xích viêm cựu huyền gần như là đạo diễn tông đối với hắn thân phận tán thành nhưng cái này còn xa không có đạt tới hắn đối với mình nhà ưu đãi tình trạng chớ nói chi là đổi lấy cất cao tư chất bảo vật cái này đều cần tự mình tại bảo toàn tự thân an nguy phạm vi bên trong biểu hiện ra đầy đủ phân lượng giá trị lúc này mới có khả năng đạo diễn tông còn như vậy triều đình hoàng tộc tự nhiên là càng công bằng tự mình cùng hắn không thân chẳng quen chỉ có quân thần tôn ti lần này tranh công cầu duyên thọ chi pháp đã là liều lĩnh tiến hành muốn để hắn ban thưởng bảo vật cái kia không chừng muốn bao nhiêu gian nan không chỉ riêng n à y chút cái kia man liêu cổ quốc cũng có thể mưu đ ổ m ộ t hai chu bình thì thao nói nhỏ nhưng suy nghĩ trong lòng đã không phải cái kia siêu lộc bí cảnh mà là thống ngự man liêu cổ quốc thiên sơn thần cung siêu lộc bí cảnh cất giấu đủ loại cực khả năng không cải biến được lập tức thế cục nhưng thiên sơn thần cung làm hàng lực thiên quân sáng tạo đại thế lực tồn thế mấy ngàn năm lâu trong đó chân tảng bảo vật không biết sao mà nhiều mà tự mình hiện tại lại hướng nam khai thác đang muốn đem lại dòng sơn đông nam đều ông chọn cái kia hoàn toàn có thể từ nam đi vòng qua từ đó cùng man liêu cổ quốc giáp giới lại nơi đó phát triển tiến tới mưu đồ bảo vật lấy man liêu cổ quốc lập tức tình huống đến xem cùng hắn cầu lấy bảo vật tự nhiên muốn xa so với đạo diễn tông các loại thông huyền thế lực muốn dễ dàng không ít cũng là có hy vọng nhất chỗ đem ý nghĩ trong lòng từng cái trải v ố t đi ra lại chế lấy thư chuyển cho chu hy việt chu tu vũ sau đó chu bình liền đã định nguyên la bàn đem đại điện c h â n cố dùng cái này bế quan tu hành đã là là khôi phục đạo hạnh cũng là vì thôi diễn ngọc chân huyền nguyên pháp đạo thứ ba bị pháp bây giờ nhân tộc chính cần mới chân quân xuất hiện vì thế ngay cả tinh thần một các loại phụ tu bảo vật đều ba lần vậy chỉ cần tại đạo diễn thiên tranh đoạt long linh bảo quá lúc chu gia anh biểu hiện đột xuất đạo hạnh căn cơ v ữ ớ c chắc liền hoàn toàn khả năng đạt được đạo diễn tông thưởng thức từ đó cực đại cất cao khả năng mà tại một bên khác chu hy việt chu t u vũ khi lấy được rất nhiều thư về sau cũng nhao nhao làm bổ trí toàn bộ quận quốc khai thác lộ tuyến đều hướng nam hướng tây chết đi gần như là g á n đại dông núi một đường thẳng xuống dưới thư nhà cũng theo đó chuyển hướng xa xôi hai địa phương chương ba trăm chín mươi hai đỉnh thành chương ba trăm chín mươi hai đỉnh thành vẫn thiên các lệ phong chu nguyên một bàn ngồi tại một phương trong cung điện bên cạnh thân đỉnh lô nóng bỏng kinh khủng đốt đến bốn phía khí cơ cũng vì đó bạn bèo biến hóa rào rạc khí cơ quần quận dung chuyển hướng về bốn phía không ngừng làm chặn bất quá theo trẻ tuổi thân ảnh v ấ y tay nhẹ ép thuần khiết linh lực như suối t u ô n ra dòng suối cũng là đem cái kia kinh khủng nóng bỏng đều ép c h e càng lại như dịu dàng ngoan ngoan răn mãng tại cái kia bên trong lò bộ không ngừng quân quanh biến hóa mà trong đó rất nhiều kháng o thạch linh tài thì bị hừng h ự c xí diễm đốt đốt đến chậm rãi tan r ã ngưng dịch sau đó là linh lực dẫn dắt lấy tố dụng cụ bộ dáng theo thời gian trôi qua trong đỉnh khí cơ cũng biến thành càng hùng hậu kinh khủng càng là dần dần hóa thành ngưng tụ ra một phương vào đỉnh bộ dáng mạ vàng thải quang bỗng nhiên hiện lên trận trận kim thạch tranh minh tiếng vọng cung điện tu hành tứ nghệ đều là cần phải có chuyên môn dụng cụ giống như phủ lục nhất đạo vẽ phú bút lá b ừ a trận pháp nhất đạo bản mệnh trật bản luyện đàn sư đan lô khi đạo tự nhiên cũng phải có tiện tay đỉnh lô dùng cái này đặt vững con đường c ă n cơ mà chu nguyên một lập tức luyện đúng là mình điện đạo đỉnh lô hán bái nhập vấn thiên các c ũ n g co vài chục năm tháng nhưng bể bộn nhiều việc tảng kinh các lĩnh hội nghe thụ tôn sư giảng đạo ngày thường liền ngay cả đạo hạnh đều sơ sẩy không được tình tiến bản mệnh đỉnh lô tự nhiên là càng vô hạ luận chế bất quá này cũng, cũng không phải chuyện gì xấu chính như lập tức cũng chính là biết điều này kỷ thượng hoàn g mới từ trong kho mang tới đủ loại linh tài như minh hoàn mạ vàng bạch ngân thật tinh hát huyền tương thạch các loại chính tính trí bảo lấy đúc sự hoàn mỹ nhìn qua bên trong lò nóng hồi lưu kim không ngừng biến hóa chu nguyên một khí tức cũng theo đó ngưng tụ trong miệng lặng tiếng nhậm chú mười ngón thị như liên hoan nở rộ trong cơ thể linh lực chút xuống thẳng tuân đem cái kia khổng lồ định lô ông chọn tâm thần linh nghiệm cũng hướng trong đó chậm dài xâm đi chỉ một thoáng trong đ i ệ n hiện hiện đủ loại dị quang huyền huy càng có k h í đạo huyền quang được bạch ảnh tuân r a tụ trên đó mà theo lấy trẻ tuổi thân ảnh mặc niệm một câu trong lòng bàn tay biến hóa mảy may cái này huyền quang dị sắc liền theo độ dày đặt một điểm linh cơ huyền diệu khoan thai sinh lộ ra trong đó mà thủ đoạn này chính là chu nguyên một lĩnh hội rất nhiều cổ tịch tiền nhân c h ỗ nhớ lại căn cứ tự thân tạo nghệ khai sáng một đạo luyện đạo bí thuật minh xen mười hai lượt chú mặc dù cùng những cao minh đó thâm ảo luyện đạo bí thuật so sánh nay bí thuật tất nhiên là nông cả kém nhưng tại chu nguyên một mà nói lại là thích hợp nhất bí thuật cũng là hắn tạo nghệ chố lộ ra thúc làm ở giữa có thể hóa vô hình hư xen một phun hợp lại liền thẳng nhìn huyền quang biến hóa càng có t h a n h thần ổn tâm hiệu quả coi đây là luyện hóa bảo vật lại tăng một hai phần mười khả năng cảm giác được trong đỉnh khí cơ biến hóa thanh niên ánh mắt ngưng định chất quát lạnh một tiếng trong điện liền có thần bí thiên âm vang lên chấn nhiếp tâm thần càng mơ hồ có thể trông thấy một phương to lớn mạch liên hình dáng đem nóng hồi xích hồng đỉnh lô ô n trọn trong đó làm c h ấ luyện ngoài ra thanh niên tinh khí khí huyết hồn chất các loại cũng nhao nhao như tơ sợi tôn hướng cái kêu phương chưa triệt để thành hình bảo đ ỉ n h cùng cái kêu mạ vàng nước thép từng dùng cọ rửa luyện hóa thành trên đó hoa văn lấy tư tráng hắn khí cơ mà quá trình này chính là khí đạo bên trong thân hồn tế luyện cực kỳ hao tổn căn cơ bình thường chỉ có luyện hóa bản mệnh bảo v ậ t lúc tu giả mới có thể thi triển phương pháp này cùng lúc đó tại đại điện bên ngoài hư hảo chỗ hai đạo rộng rãi siêu nhiên thân ảnh đứng sừng s ư n g lấy chính là bên trên diễn thiên quân hóa thân cùng vấn t i ê n các trưởng giáo kỳ thượng hoàn năm đó chứng thực một chuyện v u luận là hắn vẫn là tinh dư tỉnh đều là chứng giả chính quả dùng cái này kiềm chế đ ạ i yêu mà bây giờ đại chiến đã hết thể đều kết thúc hắn tự nhiên phá quan mà ra lấy trụ trì đại c ụ là các phương luyện bảo vun trồng luyện đạo thiên tiêu hai người liền như vậy đứng sừng sững lấy quan sát trong điện tình huống càng là làm s o n g c h e chở chuẩn bị dù sao tế luyện một chuyện hung hiểm và phần chu nguyên một lại là là luyện chế bản mệnh đỉnh lô tất nhiên là kiệt lực truy cầu h a mỹ ở trong đó hung cơ kinh khủng cho dù cái sau tạo nghệ đã đến bọn hắn tán thành cũng không thể không che chở một hai nhìn qua trong điện luyện chế vào dương cực kỳ thuận lợi càng có hư sen hiện lên tre chở tre minh viêm kỳ thượng hoàn g cũng không khỏi lộ ra vui mừng ý cười tiểu sư đệ tài tình tâm tính quả nhiên là không sai lúc này mới hoa cơ cấp độ liền có thể khai sáng bí thuật sau này chỉ cần không đi l ệ đổ thành cựu tất nhiên thắng ta sư tôn coi là thật không cho tiểu sư đệ lưu tại trong núi tiếp tục tinh tiến tạo nghệ mà muốn hắn trở về nhà thụ ma lượn sao nói đến đây hắn cũng không khỏi có chút yêu sầu tuy nói trở lại bên kia thủy thị tộc chu nguyên một cũng sẽ nhận được triệu đình trọng dụng luyện chế bảo vật cơ hội tất nhiên không ít nhưng có khả năng qua tay bảo tài linh vật tất nhiên không hỏi thiên các nhiều cũng không có nơi đây trần quý cùng cấp độ tông sư thì càng là lác đác không có mấy muốn tìm kiếm lên cao tất nhiên muốn so lưu tại nơi này gian khổ làm không tốt liền không công mai một thiên tư tài tình mà liền tại vấn thiên cát đã có minh hoa tô ngọc các loại khí đạo tông sư luận đạo ngoài có cổ hạ hoàng triều cung cấp nuôi dưỡng cầu khí còn có sơ nguyên thánh địa tướng mà tỷ thí tranh cao lấy chu nguyên một tư chất tài tình g i ữ gốc đều có thể thành tựu h á n dạng này khí đạo đại tông sư bên trên d i ệ n thiên quân khẽ lắc đầu trầm giọng nói nhỏ nguyên nhất nếu muốn chứng thực chính quả liền không thể lưu tại nơi này là việc vặt cuốn thân là dị tộc nhìn trộm chú m ụ nhất định khó thành vậy chỉ có rời đi nơi đây không vì ngoại tộc chỗ t r ú m ụ mới có thể bên trên hoàn a ngươi thọ nguyên không nhiều lắm cũng nên đem g á n h giao cho minh hoa ông nguyên bọn hắn chuẩn bị cẩn thận chứng thực sự nghi cái này vẫn thiên cát chính là nhân tộc luyện đạo thánh địa nhưng không thể vì công xiềng trói buộc sau này đệ tử thiên t i ê u nghe được câu này kỳ thượng hoàn muốn lại nói cái gì cũng chỉ có thể n ẹ n về đáy lòng đệ tử minh mạch cái kia tông ngọc bọn hắn tiếp thu ý kiến quần chúng suy nghĩ luyện yêu sư tôn ngài cảm thấy có được hay không bên trên diện thiên quân nghe vậy cũng không đáp lại chỉ là nhìn qua trong điện tình huống thật lâu mới phun ra mấy chữ l à như nhưng cho đến ngày nay dân t n c đối nhục thân hồn tách phương diện tạo nghệ đều cực kỳ nông cạn nhiều lắm là liền là luyện hóa hồ nước tinh lực các loại cũng liền ký nói được lợi tại giải cách nguyên phủ di trạch lúc này mới cao thâm chút còn có một số khí đạo chân quân tồn tại tại như thế tình hồn giới muốn luyện chế ra luyện yêu các loại bị khí nhân tộc nhất định phải trước tiên ở phương diện khác tạo nghệ c ấ t cao nhất định là cực kỳ gian nan nói đến đây hắn dừng một chút chợt nói ra gia l u ậ t đạo h ư u có một hậu duệ liền là tu hành nục thân nói mặc dù đạo liền không thành mặc dù hóa hung g ố c đạo ngân lưu lại thế gian tông ngọc bọn hắn nếu thật cố ý đến đạo này bên trên nghiên cứu có thể để bọn hắn nhìn tới nhìn một cái cũng có thể có c h o đến một bên kỷ thượng hoàng nghe vậy gật đầu cũng là cung kính đáp ứng mà này nháy mắt ở giữa trong điện khí cơ cũng nhảy lên tới đỉnh phòng hư hảo liên hoa nở rộ phồ t ị n h dị quang huyền huy chiếu dọi mái、bòm. đem bên trong sen lẫn lộ ra đến lộng lấy minh sán thì thảo chú âm tiếng vọng trong đó hóa thành dấu ấn bí ẩn lôi cuốn lấy hồn huyết lạc ấn tại cái kia phương bảo trên đỉnh cũng làm cho hắn uy thế khí cơ không ngừng tráng được b ằ n g bạc thanh niên khí tức càng yếu đối hư hảo sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng hắn trong mắt tinh mang lại là càng nóng bỏng càng l à c ư ỡ n g ép từ linh hồn b ứ c ra một đoàn hồn huyết rụt cái này tế luyện đỉnh lô và anh chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng v a n g thất h ả i phát sáng trong nháy mắt lan tràn tại cái kia phương to lớn đỉnh lô trên không chật một đạo mánh liệt sáng rực từ trong đó bốc phát tr kinh khủng sĩ diễm bỗng nhiên oanh kích tư phương cho dù trong điện tre chở pháp trận kịp thời hiện hiện cũng vẫn là chấn động đến điện các điên cùng rung động biển lửa ngập trời mãnh liệt chu nguyên một lấy linh lực tre chở quanh thân hai mắt ngắm nhìn biển lửa chỗ sâu nhìn qua trong đó bảo quang sáng chói xinh đẹp một tôn bất quá nửa người cao viên đỉnh huyền lập bất động phía trên tràn đầy cổ lao khí văn l o ạ ra ưu quan g minh mang càng cùng hắn tính mệnh tức tức tương liên hào khí cũng theo đó từ phế phủ hiện lên hào khí cũng theo đó từ phế phủ hiện lên hào khí cũng theo đó từ phế phủ hiện lên điên hùng dẫn tụ bốn phía linh khí liền ngay cả tôn này nổ nát vụn thành trên trăm khối đỉnh lô hắn mảnh vỡ cũng bị từng cái hút vào trong đó làm luyện hóa chỗ cao kỳ thượng hoàn nhắm ngay thời cơ cũng là bông ra điện các g i a m cầm đem trong núi linh khí hướng này tuân ra tụ đã chu nguyên tưởng tượng đem phế đỉnh t r u n luyện làm bản mệnh bảo đỉnh thứ nhất luyện như thế tiến bộ kinh nghiệm sự t ì n h hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản cảm giác được bốn phía khí cơ biến hóa chu nguyên luôn luôn chỗ cao vi vi cúi đầu chật trong lòng bàn tay liền lại hiển lộ luyện đạo bí thuật trong miệ quát nhẹ liên t ụ tại trong điện hiển hóa hư xen minh hoa thiên âm làm vui cái kia phương bất quá nửa người cao bảo đ ỉ n h tùy theo hiện hiện đủ loại dị tượng k h í văn không ngừng lấp lóe thư diễm linh hỏa bóng h i ệ t lên bắn ra kinh khủng nhiệt độ cho dù cách xa nhau mấy t chợ xa tôn giá tụ khí cơ cũng bị kinh khủng nhiệt độ ảnh hưởng đến vạn b ẻ o mơ hồ mà trong đó đ ỉ n h lô không trọn vẹn mảnh vỡ cấp tốc tan giá hóa thành nóng hổi sắt lỏng theo c h u n g u y ê n một linh lực chút xuống minh sen che trở luyện sắt lỏng kim thủy nhanh trong tính dẻo theo khí văn từng cái khắc họa trên đó một tôn tứ phương đình lô cũng theo đó hiện hiện sinh hồng nóng hổi dư ôn đều chưa tiêu tán chu nguyên một còn chưa kịp bình phục khí tức châu cao liền truyền đến khen ngợi thanh â m chật hai bóng người liền xuất hiện trong điện nguyên nhất bái kiến sư tôn sư minh bên trên diễn khẽ bất cảm ánh mắt rơi vào cái kia một lớn một nhỏ hai tôn đỉnh lô bên trên trong mắt tràn đầy vui mừng khen ngợi mặc dù cái này hai tôn đỉnh lô đều là chỉ là thượng đẳng pháp bảo cấp độ nhưng chu nguyên một có thể đem bản m ệ n h đỉnh khí luyện chế đến tình trạng như thế nói do hắn tạo nghệ cao thâm mà có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem phế đỉnh trùng luyện l ạ khí thì càng có thể nói do hắn trình độ lô hỏa thuần thành không giống những cái kia chỉ nghiên cứu tạo nghệ k mà không khổ tâm luyện chế đ ệ tử cũng không phải nói nghiên cứu tạo nghệ kỹ nghệ không tốt mà là học để mà dùng bên cạnh học bên cạnh đi cảm ngộ mới có thể khắc sâu hơn nguyên n h ấ n t à bản m ệ n h đỉnh lô là luyện khí sư con đường căn cơ ngươi có thể nghĩ tốt lấy vật gì danh tự không có kỳ thượng hoàn làm khí đạo đại t ô n g sư ở phương diện này so sánh với diễn thiên quân đều muốn tinh thầm nói là thế gian khí đạo đệ nhất nhân đều không đủ tự nhiên có thể nhìn ra chu nguyên một c h ỗ luyện bản bệnh đỉnh lô phẩm chất như thế nào mặc dù hắn chỉ là một phương tượng đặng pháp bảo nhưng luyện chế bảo vật đều là thuộc tính trung hòa đặc thù trí bảo có thể luyện hóa tái tạo càng có thể hướng lên tế luyện không giống bình thường những cái kia linh tài một khi luyện liền đổ vận liền lại khó tái tạo cả i biến mà chu nguyên một tại mình bản m ệ n h đỉnh lô bên trên thao phí đại lượng tâm huyết không riêng gì mình s e n mười hai luyện chú càng có rất nhiều cái khác luyện đạo bí phát khiến cho hắn mặc dù thành hình nhưng như c ũ n h ư một phương khí phôi chỉ cần không ngừng tế luyện ngày sau liền có thể thành tựu linh bảo thậm chí là đạo khí sớm đ ã nghĩ kỹ liền gọi là hư nguyên đỉnh luyện đạo xen vào hư thực ở giữa giấu tại biến hóa bên trong đệ tử cũng muốn dùng cái này đỉnh cầu nhìn con đường về l ề n diệu nói xong thanh niên có chút dừng lại chậm nhìn về phía cái k i a tái tạo thành hình to lớn vốn g đỉnh thương nguyên đỉnh sơ thành còn thuần mà đỉnh này nhiễm hắn một chút lên liền diệu đệ tử liền đem nó là ngoại khí lấy đó người bên ngoài nói xong hắn linh n i ệ m cũng theo đó leo lên đến cái k i a phương cổng cảnh cự đỉnh làm luyện hóa trường ngự như thế vô cùng tốt gặp một màn này kỳ thượng hoàn khẽ bước cảm bản mệnh đỉnh lô liên quan đến tu giả con đường mà luyện khí sư lại phải thay mặt lấy luyện khí tiếp xúc rất nhiều linh tài bảo vật lại thêm luyện chế linh bảo cực kỳ gian nan không phải tất cả luyện khí sư đều có thể mười phần chắc chín tránh không được muốn lấy bản mệnh đỉnh lô lợi chế cái này có khả năng bị tính kế hại cũng nguyên nhân chính là như thế rất nhiều luyện khí sư bị bị thác luyện chế đồ vật đều hết sức cẩn thận cẩn thận thậm chí đến không xác định linh tài tuyệt đối an toàn liền không luyện chế tình trạng chu nguyên dùng một lát phương này đỉnh bày ra bên ngoài tạo nghệ biểu hiện lại thấp c ắ n chút cũng là vô cùng tốt đương nhiên giống kỷ thượng hoàn dạng này khí đạo đại tông sư luyện chế linh bảo nguyên phôi đã mất cần mượn nhờ mệnh đ ỉ n h tự nhiên không cần đến dạng này t r á lấp cổ hạ hoàng triệu đại đa số chân quân c ũ n có thể có linh bảo số lượng hơn xa cái khác mấy phương địa vực cũng đều là bắt nguồn từ này sư đồ ba người lại hàn n u y ê n vải c chu nguyên một liền dự định trở về l ệ c p h o n g đi cùng phụ mẫu đoàn tụ một hai lại tại lúc này hắn trên người đưa tin ngọc phù liền đột nhiên lấp lóe chỉ là linh n i ệ m cảm giác một hai chu nguyên một sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến hóa t r t hướng phía bên trên diễn thiên quân hai người không người thở dài nột ngạt nghẹn ngào sư tôn đệ tử trong nhà có việc muốn cầu sư tôn sau đó hắn liền đem chu huyền nhai ba người thọ tân phong ấn muốn tìm linh vật bảo vật tư chất từng cái nói cho bên trên diễn thiên quân hai người nghe xong lời nói kỷ thượng hoàn hai người cũng lâm vào suy tư chu nguyên một là trong tộc trưởng mối khẩn cầu bảo vật cái này theo bọn hắn nghĩ cũng không phải khuyết điểm ngược lại là chuyện tốt c h ỉ ít đứa nhỏ này tâm tính không thay đổi vẫn như c ũ n hữu tình trong lòng coi như thiên vị thị tộc đó cũng là nhân tộc một bộ phận bao quát bạch khê chu thị vị kia c h â n quân bọn hắn giác quan cũng là vô cùng tốt đều có thể là con cháu làm đến mức độ như thế nếu là đặt ở những cái kia truyền thừa xa xưa tiên tộc thế g i a chỉ sợ sớm đã để hắn tự sinh tự diện chỉ là bọn hắn đối với cho chu huyền nhai ba người cất cao tư chất có chỗ cố kỵ dù sao có thể cất cao tư chất bảo vật quá mức trật quý nếu là cho tư chất thượng gia thiên tiêu luyện hóa cái kia đều có thể v á n đã đóng thuyền ra một vị chân quân hiện tại dùng tại mấy cái nhất định vô vọng t i ể u tu chiến thân cũng không có thể vì chiến l ư ợ c cũng không vì tráng địa phương chỉ vì kéo dài một hai trăm tuổi thọ quả thực có chút quá lãng phí nhưng chu nguyên một tư chất b à y ở cái này tương lai tất vì nhân tộc khí đạo n ề trọng để bọn hắn không thể không làm ra n h ư ợ n bộ nghĩ tới đây k ỳ thượng hoàn dừng một chút trầm giọng nói ra nguyên nhất cất cao tư chất bảo vật sao mà chân quý coi như sư minh không nói chắc hẳn chính ngươi cũng rõ ràng trong môn chỉ có thể cho ngươi một phần nhưng cũng là có điều kiện ngươi n à y sau nếu là thành tựu khí đạo tâm sư chính là thế lực khắp nơi luyện chế linh bảo lại không ít hơn so với t r ă m đạo ngươi có bằng lòng hay không nghe được câu này chu nguyên một cũng là mặt lộ vẻ vui mừng cung kính túi đầu nguyên nhất nguyện ý mặc dù kỳ thượng hoàn nói số lượng cổng lộ nhưng trên thực tế cực kỳ rộng rãi dù sao không có yêu cầu là không ràng buộc chỉ cần hắn sau này là thế lực khắp nơi luyện ý mà không phải che trở tộc không để ý ngoại sự liền có thể về phần còn lại thông môn cũng bất lực kỳ thượng hoàn trầm giọng nói xong chợt lại là trầm ngâm một lát nói bất quá lại là có thể hướng hồn đạo bên trên tìm kiếm m ư ờ hai nghe đồn tại cái kêu minh phủ bên trong ấ m hồn liền có thể trường tồn không tiêu tan cũng không biết là vận dụng cỡ nào thủ đoạn nguyên n h ấ t ghi nhớ tạ ơn sư tôn tạ sư minh dạy bảo chương ba trăm chín mươi bốn tư hồn trường tồn chương ba trăm chín mươi bốn tư hồn trường tồn đối với chu nguyên một k ỳ thượng hoàn g tự nhiên không có khả năng n u ố t lời ngày đó liền giao phó vấn thiên các một vị c h â n q u â n đem đặc thù bảo vật t r ư ờ n g thanh nguyên linh cùng một phong thư nhà đưa đi chu ra mà chu nguyên một khi lấy được chỉ điểm về sau cũng là qua loa cùng chu c ả n minh tô thị đoàn tụ mấy ngày liền đột nhiên bế quan không ra lấy n i ê n cứu hồn đạo huyền bí bất quá hắn cũng không phải tu hành hồn đạo mà là muốn lấy luyện đạo chân lý nghiên cứu ra đặc thù b ị khí dùng cái này đến gánh chịu hồn đạo cũng hoặc nói là gánh chịu hồn phách tốt gọi hắn trưởng tồn không tiêu tan chỉ cần có thể ở trên đây suy nghĩ ra tên tuổi đến cũng có thể là lão tổ tông là sau này tử tôn duyên p h ọ trưởng tồn cũng có thể là luyện yêu một chuyện nhu tiến cũng nguyên nhân chính là như thế chu nguyên một tại toàn bộ vấn thiên các thanh danh đều không cao không so được minh hoa tông ngọc phương tư tiến đám người thậm chí cũng không bằng một ít trưởng lao ký danh đệ tử mọi người đều biết mà những năm này ở giữa vấn thiên các một đám đệ tử cũng là ra đời ba vị luyện đạo trong đó hai vị đều là kỷ thượng h o à n đệ tử cũng tức là tô ngọc phương tư tiến lại tính cả minh hoa công tử cũng làm cho k h í đạo một mạch uy thế hiển hách thắng qua cái khác mới mạch đương nhiên vẫn thiên các giáo nghĩa bày ở cái này liền quyết định bọn hắn không thể là vì quyền thế mà đoạt lợi cũng nguyên nhân chính là như thế phương tư tiến cùng một vị k h á c tên là lâm khải tân tấn đan đạo tông sư liền đều là trở lại thái huyền tây bực dùng cái này đ ể đáp cố thổ mà tô ngọc thì lưu tại trong núi cùng minh hoa công tử cùng nhau nghiên cứu luyện yêu tìm kiếm luyện đạo tạo nghệ như thế đủ loại kỷ thượng h o à n tự nhiên là cố ý vun trồng cái sau dù sao đại đạo che chở mệnh tri pháp đã thi triển mặc dù không thể cam đoan duyên thọ trăm năm nhưng năm mươi năm lại là tất nhiên có hiện tại đem chu huyền nhai tỉnh lại lại cưỡng ép cất cao đạo hạnh chứng thực hóa cơ tóm lại có chút mạo hiểm việc cấp bách là đầy đủ chuẩn bị kỹ càng tu hành cần thiết mặt khác tìm kiếm cái khác duyên thọ biện pháp dùng cái này bảo đảm bạn vô nhất thất minh huyền cung chủ điện đạo nhân ngồi xếp bằng bất động dư quan g tại phong thư bên trên không ngừng q u t cướp nhìn xem phía trên liên quan tới hồn đạo rất nhiều chữ trong lòng cũng có mấy phần suy nghĩ minh phủ có thể che chở âm hồn trường tồn không tiêu tan là bởi vì cái kêu minh tộc đúng chàng hồn đạo chính quả cho nên có thể đạo che chở một hai vẫn là câu hồn n à n vạn lấy hắn hồn phách tiêu vong làm đại giá dùng cái này tẩm bổ hồn phách trường tồn hoặc là cả hai đều có minh tộc mặc dù không hiện thế gian nhưng hắn nghe đồn lại một mực đăng vạn tộc ở giữa tướng lưu truyền hắn cũng đã từng bởi vì chu thừa dương một chuyện còn cùng minh tộc tồn tại chém rất qua. mà tại những tin đồn này bên trong lưu truyền rộng nhất liền là minh tộc lấy mạng câu hồn minh phủ âm hồn bất tán trước kia hắn đối với cái này chưa hề truy đến cùng qua dù sao không chút nào tương quan mà lại là một phương thần bí quỷ dị cực tộc tất nhiên là trốn tránh cho thỏa đáng lại thế nào khả năng đi suy tư tìm tòi nghiên cứu trong đó nội tình nhưng bây giờ liên quan đến con cháu có thể hay không duyên thọ cũng là để hắn không thể không rời mắt nơi này nếu chỉ làm mẫn diệt cái khác h ồ n t h á c h dùng cái này tư hồn trường tồn nghĩ tới đây thân hình tùy theo xuất hiện tại bạch khê trên hồ không trong tay còn nhiều thêm một cái cổ xưa ngồ lô chính là trợ giúp chu gia quật khởi thần bí bảo hồ lô bao quát hiện tại chu gia tử đệ có thể có nhiều như vậy tứ nghệ luyện sư che đ ậ y cái khác ba nhà cũng đều là được lợi nơi này chỉ là phương này hồ lô sản lượng cuối cùng có hạn đối mặt càng ngày càng nhiều chu gia tu sĩ còn có đủ chế bạch khê rượu cần thiết cũng thực cung cấp không đủ cũng chỉ có thể chọn từ vùng trồng nếu bị tư tráng hồn phép kéo dài cái này bảo luyện hồn nước cũng tất nhiên là thượng đẳng lương phẩm nói xong hắn đôi cái k i a bao la đầm vùng khe ống tay á o trôi nổi tại trên mặt hồ trống không ức vạn phù du liền bị một cỗ kinh khủng bĩ lực chỗ lôi quấn đều hút vào vào trong hồ lô. vì đó luyện hóa biến thành trong đó tinh khiết hồ nước có k h ắ c năm cái hình thể không kém bao nhiêu cá bơi v ọ t ra khỏi mặt nước còn không có nhảy vọt trượng thức cao hồn phách liền bị chu bình cưỡng ép t ú n đi ra hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh nắng trói trang hồn phách thuần âm càng nếu không có căn trí thủy r ờ i đi nhục thân bốn cũng không có thể độ t ồn giờ k h ắ c này ở trí dương chiếu d ọ i xuống cái tia năm đạo hư hảo vô hình cá hồn cũng là mắt trần có thể thấy địa nhanh trong tang ã s á n đen ám khi tiêu tả n ra để bốn phía đều lạnh như băng một chút chu bình nắm lấy thời cơ dẫn bảo hồ lô luyện hồn ư ớ c xối vào trong đó hai đạo hồn phá Xì xì xì. chỉ nghe thấy như có như không thanh â m trói thai v a n g lên mà cái kia hai đạo hồn phách tiêu tan tốc độ rõ ràng thì chậm lại không ít một màn như thế cũng là để chu bình vì đó vui mừng bất quá hắn cũng không có lập tức xác định được mà là lại bắt t r ư ớ c làm theo khảo nghiệm mấy lần càng là dùng thọ nguyên g ầ n ngư thú thí nghiệm hai bể khi lấy được xác thực kết quả về sau lúc này mới có chút tầm một chút lấy hồn nước duyên thọ xác thực có thể đi nhưng không biết là hồn chỗ giữa t h i ê n địa, bị đủ loại khí cơ chỗ thực vẫn là nguyên nhân gì khác hiệu quả đều cũng không rõ rệt chỉ là để một ngư thú hồn phách kéo dài liền cần cách mỗi một ngày xối hai h ồ i hồn nước đồng thời cái này còn không cách nào xác định hồn phách nếu là đạt tới phạm tục sinh linh đại nạn phải chăng còn có thể đi cũng cần đi tìm tòi khảo thí nếu đem những này đều là thăm dò rõ ràng kết quả như ta suy nghĩ cái kia lại chế lấy không gian đặc thù lấy dấu hồn phách có lẽ thật có thể che chở hồn không tiêu tan nhưng nếu là cũng không phải là ta suy nghĩ như thế vậy cũng chỉ có thể tìm cách cùng cái kia minh tộc tiếp xúc tây nam phòng tiến từ chu hy việt chu tu vũ ban bố mệnh lệnh về sau trấn nam quận quốc trên giới khai thác phương hướng cũng theo đó phát sinh biến hóa mặc dù vẫn như cụ hướng nam nhưng không còn là vùng đất bằng thẳng mà là sôi theo sơn n a m dưới càng ẩ n ẩ n có hướng man liêu vượt qua xu thế giờ phút này bụi màu vàng quần quận binh quan rung động đạp đến sơn linh rung động chim t h ú kinh minh tán loạn một chi trên vạn người quân ngũ quần quận xuất hiện tại cái này hoang dã sơn lĩnh túc sát hung y lạnh thấu xương bằng bạc tinh k ỳ theo gió mà đậu hô hô p h á không rung động mà chính là trấn nam quận quốc liên hợp khai thác đại quân mà tại phía trên đại quân hơn mười đạo thân ảnh đạp không mà đứng cầm đầu chính là độ tu cổ tu lôi tướng chương ba trăm chín mươi lăm nam thu sơn chương ba trăm chín mươi lăm nam thu sơn quân ngũ một chút xịu hướng tây khai thác chỗ đến yêu tả tập vẫn có khác chuyên môn tu sĩ bằng thẳng đường xá thi pháp vững chắc đất đá dùng cái này hình thành rộng lớn kiên cố đường bằng thẳng ngoài ra còn có tu sĩ ở lại những cái kia thị tộc nhà nông cũng theo sát đến đây b à y trận thiết doanh hình thành một phương phương trụ sở c h â n chỗ lúc trước mấy chục năm ở giữa bởi vì cảnh nội tu sĩ không ngừng tăng nhiều mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt c h ú hy việt cùng nhân tộc thế lực khắp nơi là làm dịu thế c ụ c này cũng là nghĩ đến rất nhiều biện pháp như lấy công thay mặt cứu tế mức độ lớn nhất địa chiêu mộ tu sĩ vì quan phủ làm việc đồn bước sơn lâm vùng quê nghiên cứu các loại xảo k ỹ thủ đoạn càng lệnh c ư ơ n g chế các thế lực đem một chút cực kỳ khổ cực lại không có chút nào kỹ thuật hàm lượng bách nghệ hạ phong cho những cái tầng dưới chót tu sĩ như chế tạo lá bửa ve trợ kỳ xử lý yêu thú g a lông các loại tốt gọi những cái kia t ầ n g dưới chót tu sĩ có sông có thể làm có lợi có thể mưu dùng cái này ổn định thế cục mặc dù là duy trì thủ đoạn như vậy chấn nam quận quốc cực kỳ khát máu hơn mười năm ở giữa cơ hồ tất cả đều là thiếu hụt nhưng cũng bởi vậy góp nhặt lượng lớn tài liệu cấp thấp mà bây giờ một khi hướng ra phía ngoài khuyết trưởng tiến nhân tộc ngày xưa góp nhặt đủ loại giống như hỏa sơn bộ phát trong nháy mắt hóa thành cường đại trợ lực cũng là đem chiếm cứ mỗi một tấm đất đều là hóa thành vững chắc nhân tộc cương n ự c tựa như chấn nam quận quốc có số lượng khổng lồ trận kỳ là trèo、trống. b á c h tu các đám kia trận pháp sư cơ hồ một đường hành trải tới cũng liền có hiện tại cái này một phương phương trấn trại trụ sở mặc dù che chở những này trấn trại trụ sở đều là khải linh tiểu trận nhất giai pháp trận không ngăn cản được hóa cơ yêu vật thú t r i ề u yêu hai cũng chỉ có thể kiên trì một lát nhưng dùng tại c h ố n g cự bình thường yêu thú tất nhiên là không có vấn đề gì cả chỉ cần những đại nhân vật kia đem hóa cơ yêu vật chấn áp cái kia có thể tự bình yên vô sự giống như vậy thủ đoạn dù là những dị tộc kia thực lực thắng qua nhân tộc gấp trăm ngàn lần cũng nhất định là không cách nào được nổi quân ngũ không ngừng mở đất thì lấy thiên khung thì thỉnh thoảng khát thường quang minh cầu vồng hiện, hiện. đủ loại đạo loại p h á một năm g y trước trận kia huyền đan đại chiến mặc dù hắn may mắn từ trong dư âm còn sống nhưng hắn lạc ra hai vị khắc luyện khí tu sĩ lại hải cốt không còn gia tộc thực lực đống nhiên đại giảm vì những thứ khác thị tộc từng bước xâm chiếm lại thêm võ sơn môn chiếm cư cương vực về sau dần dần bắt đầu tinh thông quản lý bên ngoài mở đất tốc độ đột nhiên mà chậm lại hắn biết lưu tại cái kia khó có ngày nổi danh thế là vì gia tộc phát triển liền d ẫ n còn thừa tộc nhân trực tiếp rời vào c h ấ n nam quận quốc tri hạn là giới trướng q u y ề n mã ngưu công cầu tiến mặc dù hành động như vậy cực dễ dàng bị coi là phản địch nhưng lạc gia chỉ là một giới cực kỳ nhỏ yếu luyện khí tiểu tộc căn bản liền tiến vào võ sơn muôn mắt thậm chí liền ngay cả giới trướng thị tộc cũng không tính tự nhiên cũng liền không quan hệ đau khổ thứ nhất bên cạnh đề phòng bốn phía một bên thì đẻ xuống trong cơ thể sao động yên lặng thuốc làm từ bách tu các đổi lấy luyện khí pháp dùng cái này tráng đựng tự thân đạo hạnh lấy tư chất của hắn tuổi tác cho dù xuất thân tiểu tộc kỳ thật không nên là luyện khí thấp nặng cái này hoàn toàn là bởi vì lúc trước lười biếng tranh thủ thời gian không chuyên tu đi mà bây giờ kinh lịch đ ạ i biến hắn tất nhiên là quét qua ngày xưa kém tính ngày đêm không bỏ tu hành chỉ cần chiếm hạ phía trước dây núi kia cô ta công liền có thể lại nhiều năm ư ơ i liền có thể đổi lấy cảng nhiều linh thạch bảo vật dạng này tu xuống dưới không ra thời gian hai năm ta liền có thể đột phá luyện khí tứ trọng t h ú c công tam cứu ta nhất định có thể làm cho gia tộc đứng lên hắn trong lòng suy nghĩ lấy sau lưng cái kia bởi vì hành quân mà mọi mẹ không chịu nổi thân vệ thì lên tiếng hỏi đại nhân ngươi nói dạng này hướng tây khai thác quan gia là vì cái gì à? cái này chiếm xuống cương bực đều cùng rắn một dạng lớn quản lý nhiều phiền phức nhiều dễ dàng bị yêu tộc đánh lên à? khả năng đảm nhiệm thân vệ bất luận thực lực mạnh yếu nhiều hơn thiếu thiếu cũng cùng lạc thiên sông có quan hệ thân thích chỉ là thân ở trong quân lúc này mới lấy đại nhân tôn hô lạc thiên sông l ư ờ n cái kia thân vệ một chút đầu ngón tay liền có một đạo linh khí bay ra như, mang như kiếm trong nháy mắt đâm vào cái sau thân thể cũng là để cái kia quân tốt đỗng nhiên thống khổ kêu trên bắt đầu bất quá cái kia đạo linh khí cũng ở người phía sau trong cơ thể tản ra thoải mái huyết đ ụ c gân cốt để hắn mọi bệnh chi ý hỏa hoãn không thiếu làm vũ khí tốt làm tuân sĩ làm tuân binh lệnh làm việc h ắ n có thể lớn mật chỉ trích nếu có lần sau ta định không nhân l ư ợ n g từ cái này sự kiện lên hắn cũng nhìn thấu rất nhiều thứ bên ngoài làm việc đều là cẩn thận chặt chẽ chính là sợ họa từ miệng mà ra đưa tới diện tộc t h i họa nhất là bây giờ ném tại trấn nam quận quốc dưới trướng còn lớn mật như thế nói b ậ y một khi bị người hữu tâm tính toán coi như gia tộc không ngại cũng tránh không được rất nhiều phiền phức hắn trừng trị xong thân bệ liền lại ngưng thần dẫn khí tu hành bắt đầu dư quang thì nhìn về phía bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g cái kia dạng chân mánh hổ cự thú lương tuổi trẻ t h â n ảnh gặp cái sau cũng không chú ý nơi này lúc này mới thở dài một hơi mà đầu linh kia người chính là chu văn toại đông đảo dòng dõi bên trong một cái tên là chu cảnh lâm chính là quân ngũ thống linh thứ nhất tiên thiên tư chất chỉ có ba thứ bảy nhưng bất quá ba mươi tuổi liền tu hành đến luyện khí ngũ trọng so với hắn tu vi còn cao hơn đối với cái này hắn ngược lại là không có chút nào hâm mộ dù sao chu cảnh lâm khả là huyền đan tiên tộc hậu duệ hơn nữa còn là chân quân dòng chính tiền bối đánh xuống giang sơn lập nên đủ loại ân trạch làm chi được lợi cũng hợp tình hợp lý nếu như hắn sau này thành tựu i cơn giả g cái k i a tử tôn hậu nhân tự nhiên cũng theo đó hưng ở phúc cái này chu cảnh lâm làm thật quân dòng chính sinh ra quý tộc tất nhiên là muốn trở thành liền một phen khát vọng tốt nhận được trưởng bối t a n thành bằng k h ô n g cũng sẽ không lĩnh quân chinh chiến tiền tuyến nếu là có thể đến hắn thưởng thức ta lạc ra có lẽ cũng có thể vì chu ra thiên bể từ đó lên như diều gặp gió mặc dù rời vào trấn nam quận quốc trong một năm hắn cũng đã được nghe nói chu i a tông mạch bảng hệ săn sát minh tranh ám đấu cực kỳ tịch liệt tùy tiện đầu nhập trong đó một phái cái kia đều có thể mang đến ảnh hưởng to lớn nhưng chu cảnh lâm khả là nguyên cảnh vũ quân dòng chính hậu duệ phái này chỉ cần có nguyên cảnh vũ quân tại liền nhất định là siêu nhiên đặc thù chớ nói rõ chi là trên mặt còn có chu văn thoại chu cảnh thái chu gia hội ba vị hóa cơ cường giả ném đến hắn dưới trướng tự nhiên là lợi nhiều hơn hại cùng lúc đó tại đại dòng núi vùng cực nam một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn một đạo thon g i i thân ảnh đạp lập giữa không trùng cho dù uy thế không hiện cũng có thể từ hắn trên thân cảm nhận được hùng hậu khí hai con ngươi minh sán như huyền n h ậ n càng phảng phất có thần chỉ kết thúc trong đó mà cái này lập tồn tại chính là nguyên cảnh vũ quân chu tu vũ còn lại quang liếc nhìn đại sơn phía nam nhìn qua quần quận quần ngũ chậm rãi vượt qua sơn lĩnh khe r á n h như là kiến hôi kiến trúc công sự c h ấ n lũy hướng phía tây một chút xíu mở đất đi sau đó liền rời ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương bắc một là nhìn về phía đại dông núi hắn vị trí nguy nga đại sơn mặc dù là đại dông d ạ núi vùng cực nam nhưng cùng với chủ giữa ngọn núi lại là cực kỳ thấp bé sơn lĩnh xa xa nhìn lại liền tựa như một tòa q u ố phòng đây cũng là hắn dự định đem cái này sơn nhạt chiếm xuống tới. tại như chấn n a một q năm trước tinh dư tình rời đi tây nam địa vực liền lặng yên giáng lâm man liêu cổ quốc cũng là tại cái tia đại sắt đặc sát tàn sát mấy tôn cường đại dị tộc làm cho cường tộc không thể không tiếp viện nhân thủ cũng nối lỏng đối man liêu cổ quốc đắc chế điều này cũng làm cho man liêu cổ quốc có thể thở dốc tại xuất hiện hai vị tân tấn chân quân về sau cũng hướng ra phía ngoài khai thác không ít lại trọng tâm ngay tại đại dòng sơn tây bên cạnh khu vực bây giờ hắn chỗ sơn nhạc cùng man liêu cổ quốc giải thăng bộ quản lý địa vực cách xa nhau đã không đến bốn trăm dặm võ phu lại nhìn quanh tứ phương tương h cung thấy không có gì động liền an t o ạ n ở phương này sơn nhạc chỗ cao nhất lấy bản ý chấn áp trên dây núi dưới lấy khu trong đó yêu tả sát hối cái này sau này liền gọi là nam thu sơn a t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu lã dụng về tội t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu lã dụng về tội võ phu mặc dù an t o ạ n bất động nhưng bằng bạc khí cơ lại như mánh liệt trào lưu từ trên xuống dưới cọ rửa làm tràn chỗ đến thiên địa khí cơ đều bị chấn áp bình phục trong núi tự nhiên hình thành những cái k ê ô huế tà khí cũng bị từng cái đánh sơ sát cả kinh chim thu tán l o ạ n sơn lâm gào thét không nớt tại đỉnh núi chỗ cao nhất thì chậm rãi hiện hiện một tòa thạch miếu mặc dù nhìn xem phổ thông bình thường nhưng lại ẩn chứa đặc thù huyền vận trong đó càng đứng thẳng hai tôn tượng bùn tượng đá khuôn mặt mặc dù mông lung k h ô n g hiện lại như trong núi thần trị lấy trên c h ấ n hạ thanh minh bất quá cái này nam thu sơn dù sao cũng là một tòa hùng vĩ đại sơn cho dù khác biệt đại dòng sơn chủ mạch tương ngay cả cũng chừng phương biên hơn mười dặm lớn nhỏ võ phu cũng khó che toàn bộ khu vực muốn triệt để khai thác thanh minh vẫn phải mượn nhờ dưới c h ư ớ n g lực lượng tại nam thu sơn sơn đông một phương trong sân g ố c tinh kỳ tung bay t ắ c vang tu sĩ phàm nhân ô ép một chút một mảnh không ngừng tu kiến phòng ốc lâu tưởng cũng là dần dần hiện ra quân chấn quy mô mà nơi đây liền là c h ấ n nam quận quốc lập tức tiền tuyến vị trí trụ sở tề nam quan hắn bác nhận cương vực nam viện binh tiền tuyến chính là c h ấ n nam quận quốc nam t h á c trọng yếu đầu mối then chốt chu ra tự nhiên tại cái này đồn trú vô số cường giả mà lại còn là đều là chu gia ngoại thích hàm thế nhạc trương chiết ngư cảnh long đám người cẳng có chu văn thoại nhân đạo chúc quan chu cảnh chính các loại tọa c h ấ n trong đó khống chế đ ạ i c ù g i ờ phút này chu cảnh thiên chu cảnh hồng hai người thì mang theo một đám tu sĩ đứng sừng sững ở nam thu sân dưới cũng là kích động còn nếu làm mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện những tu sĩ kêu phần lớn đều là thổ một hai đạo lại quần áo đạo bảo cũng thống nhất rõ ràng là tím chết s ắ c là đỏ thâm diễm minh h i ệ n nhiên đều là phụ thuộc quận quốc công bộ tu sĩ lớn như vậy một ngọn núi nếu là có thể trải bớt thanh minh hóa núi hoang là nguy thành hai người chúng ta nhất định có thể vì đo được lợi chu cảnh thiên ngước nhìn trước mặt hùng vĩ đại sơn hai mắt cũng bắn ra sáng rực hắn tu hành hậu trạch một đạo bây giờ càng là chính thức tu hành đạo thứ ba sâm nhưng cách viên mãn còn t r ê n lệch rất xa mà chu ra nội bộ đối hậu trạch đạo chỗ nhớ cực kỳ hiểu b ế t nhiều khi hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi càng ngộ cũng liền mấy năm trước l a o tổ tông ban thưởng hậu trạch hai mươi bảy hỏi hiểu ra văn nhớ này mới khiến hắn con đường dễ đi chút nhưng vẫn là không đủ tươi sáng mà bây giờ khai thác nam thu sơn chuyện lớn như vậy có thể minh hậu trạch lý tính chính là cực giai ngộ đạo cơ hội tốt hắn tự nhiên không thể bỏ qua một bên chu cảnh hồng khe vất cảm thấp giọng hỏi tộc i n h nói cực phải chỉ là cái này khai thác cương v ự c quá lớn nhiệm vụ gián khổ tộc minh có thể nghĩ tốt từ chỗ nào bắt đầu khai thác nam thu sơn cũng không chỉ là mạo xưng làm quận quốc tiền tuyến lô cốt đầu cầu đơn giản như vậy h ã n quan hệ nam bắc cương v ự c chu g i a không chỉ có dự định ở trên đây thành lập một phương to lớn sơn thành dùng cái này phóng xạ phương v i ê n mấy trăm dặm địa v ự c càng là nhớ tới ngày sau cương v ự c quyết trường làm rời đô công việc dù sao minh ngọc đô đối với hiện tại c h ấ n nam quận quốc tới nói thật sự là quá lệ quá xa cho dù tu sĩ có thể ngàn trăm ngàn dặm nhưng thế gian này chúng quy là phạm nhân tiểu tu chiếm đại đa số thống trị bắt đầu tất nhiên sẽ nhận địa vực bắt ngát ảnh hưởng giống như triệu quốc hắn chiếm cứ phương biên hơn vạn dặm c ơ n vực chính là c h ấ n nam q u ậ n quốc hơn trăm lần không ngừng đối với một chút biên thủy càn cối tu sĩ tị nhi viện chi khu vực trưởng ngự cường độ tự nhiên là cực kỳ yếu ớt mà đã nam thu sơn trọng yếu như vậy càng là gánh chịu lấy ngày sau đô thành trách nhiệm cái kia khai thác tự nhiên cũng sẽ không thể tùy ý làm loạn yên tâm cái này đã sớm chuẩn bị chu cảnh thiên cao giọng nói xong sau đó liền từ trong ngực lấy ra một quyển minh sách mà đây cũng là trấn nam vận quốc công bộ đám kia tu sĩ công tượng chuyên môn là nam thu sơn quy hoạch thành chỉ kiến tạo đồ trên đó đem nam thu sơn chia làm bộ phận trọn vẹn tre phương biên hơn mười dặm khu vực tường thành tường cao xoay quanh quay t r u n g quanh làm trong ngoài phân chia cung thành chính cư trong đó lấy đó uy nghiêm thần thánh có s á t thực mục tiêu chu cảnh hồng cũng không còn mục t í c h dẫn một đội tu sĩ liền hướng đại sơn chân núi phía bắc bay đi lấy mở đất những cái kia gập đền h phong lĩnh càng l à c ự c kỳ ra s ư ớ c mọi thứ tự thân đi làm lấy tận tốt nhất hắn mặc dù tiên thiên tư chất b ả y t ấ c nhưng lúc sinh ra đời đợi cũng không tính tốt lúc ấy chu gia huyền đan pháp đều là đã có chủ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tu hành phong đạo pháp bất quá cũng không phải phong đạo pháp không thể thẳng nhìn huyền đan cảnh giới mà là tài nguyên có hạn muốn lên cao cực kỳ gian nan mà chu gia lập tức đối phong đạo tài nguyên nhu cầu đơn giản liền hai cái phương hướng thứ nhất liền là để phân phó các nơi tu sĩ thu thập cương vực cánh đồng bắt ngát sơn lĩnh quần phong kình khí thứ hai trao quyền cho cấp giới nhiệm vụ tại giới trướng thị tộc để bọn hắn bên trên tương cùng cựu tiêu thiên hai khí cũng nguyên nhân chính là như thế hắn m u ố n từ trong tộc đổi lấy tài nguyên cũng phải làm ra tương ứng công tích không phải trên giới khó tránh khỏi sẽ vì thế chỉ trích lời á n giận dù sao thông qua trở lên hai cái biện pháp thu thập phong đạo tư lương đều là tính tại quận quốc đối chu gia cung cấp bên trong nếu là không giảng buộc lấy chi vậy thì tương đương với nuốt lấy chu gia tu sĩ k h á c bộ phận tư lương lại thế nào khả năng không có khó khăn chắc t r ở gặp chu cảnh hồng đi xa đại sơn một bên chu cảnh thiên cũng không có suy nghĩ nhiều mang theo giới trướng những cái kêu công bộ tu sĩ liền hướng đại sơn phía nam đi đến làm khai thác công việc bất quá hắn cũng là không cần giống chu cảnh hồng như thế bán mạng gian khổ làm ra chủ yếu liền du tẩu trong núi địa khí tích tụ hôn loạn khu vực dùng cái này trải bớt thanh minh c ả ngộ tự thân con đường mà tại một bên khác chu văn toại thì mang theo tư đồ trường khê các loại thủy đạo tu sĩ tại nam thu sơn bốn phía không ngừng thăm dò lấy trải vớt chấn áp phương viên hơn mười dặm thủy mạch lấy giảm thai hoàng ẩm phương khê chấn theo quận quốc khai thác tiến hành đến hừng hực khí thế chỉ hạ thị tộc nhà nông nhao nhao xuôi nam nhu cầu ruộng tốt linh sơn điều này cũng làm cho quận quốc nhân khẩu t ù y theo năm rời liền ngay cả cái này đô thành dưới chân trăm năm cổ trấn nam bác qua lại đầu mối then chốt bây giờ cũng so lúc trước còn quặn cũ vẽ hơn không thiếu vì thế nên nguyệt lâu đều sa thải đại lượng cộng cũ vẽ hơn h ô n g thiếu có thể đi phương nam như một cái tốt tương lai mà giờ khắc này trong tiệm vắng vẻ y mắng chỉ có mấy bóng người vây tụ tại nơi nhỏ lánh trong đó càng ẩn ẩn có khóc thảm thấp giọng chuyển đến khóc cái gì lão thái thái ta chỉ là muốn trở lại cô hương cũng không phải muốn đi thế chu gia anh biến thành bưởi xế chiều lão nhân nằm tựa ở trên ghế xích đu đối chung quanh mấy người hãy vừa nói lấy người đã giả cuối cùng sẽ nhớ nhà liền nên lá dụng b ề vội tại bên cạnh người một cái ba bốn mươi tuổi phụ nhân nhẹ sắn hắn tay cầm hai mắt p h i m hồng đát càng là từ cổ họng phát ra thấp tiếng khóc hắn chính là năm đó bị chu gia anh mua hớ liên từ đến tiểu lâu này đến liền một mực an phận thủ t h ư ờ n g thân mật làm việc mấy chục năm như một ngày bao quát hắn trợ phu hai tử cũng đều là quán rượu làm việc nhất là chu gia anh tuổi tắc dần dần cao không còn hỏi đến quán rượu sự vụ liền hoàn toàn là nàng và trưởng t ử hứa hủ cùng nhau quản lý t h ứ gì, cái kia để cho ta đưa ngài trở về đi đúng vậy à từ bà bà trong tiệm trương mục toàn không thiếu tiền tài chúng ta đi quan phủ thỉnh tiên h nhân trực tiếp đằng vân giá vũ đưa ngài trở về một bên hứa hủ cũng là lo lắng lên tiếng cái này đường xá xa xôi xe ngựa xốc này quả thực thương thân tổn hạ khí nghe được câu này chu ra anh t ử ái vô vô hứa liên cánh tay thân thể cũng vi vi ngồi dậy đến có n g ư ờ i dựa tại không có chuyện gì lao thái thái ta là nhớ nhà trở về nhà ngày sau nếu là nghĩ các ngươi còn biết lại tới vấn an các ngươi nói xong hắn run run r ậ y r ậ y từ bên hông g ỡ xuống một phương ngọc vội đem nhét vào hứa hủ trong tay ta sau khi đi t i ể u lâu này liền giao cho các ngươi xử lý doanh thu đoạt được cái gì cũng không cần nghĩ đến lao thái thái ta qua ngày tốt lành liền tốt nếu là không tiếp tục mở được hoặc là muốn xôi nam mưu sinh vậy liền đóng cửa không có chuyện gì cái này sao có thể đ a đây chính là ngài một tay lập xuống chúng ta sao có thể tiếp nhận hứa liên lo lắng nói xong liền muốn đem ngọc đội kia rút ra nhét về cho chu gia anh lại bị cái sau ngăn cản trở về lấy được đây là ta cho các ngươi gặp chu gia anh thái độ cường ngạnh hứa liên toàn ra cũng là lã i trá rơi lệ chỉ có thể kéo chu gia anh ống tay háo thốt thít không bỏ mà hứa hủ thì quý gối trước n h ấ t đầu đập đến liên tục rung động b a b a ngài yên tâm chỉ cần hứa hủ vẫn còn liền tuyệt không để nên nguyện lâu c n môn chương ba trăm chín mươi bảy đạo vẫn chi thịnh chương ba trăm chín mươi bảy đạo vẫn chi thịnh mặc dù chu gia anh cực lực từ chối nhã nhặn nhưng hứa liên một nhà vẫn là khăng khăng đưa tiễn liên tiếp đưa trong vòng hơn mười dặm cho đến đến hội xương h u y ệ t thành lúc này mới buồn cách cách biệt đợi hứa liên một nhà trở lại nên n g u y ệ t lâu chu gia anh cũng theo đó biến trở về bộ dáng ban đầu l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại g ư ơ n g khê trấn trên không quan sát phía dưới tình huống nhìn qua hứa liên vợ chồng vì đó bi thống t ư ơ n g tâm hắn cũng không khỏi vì đó xúc động cuối cùng là có thể g i ã n ra g i ã n ra gân cốt cái này một mực biến hóa pho tượng bất động có thể cho ta m ệ t muốn chết rồi một đạo ánh ngọc ở tại trong cơ thể lấp lóe sau đó liền có một tôn trắng toát ngọc thạch sư t ử trống rông xuất hiện mặc dù bất quá lớn chừng bàn tay uy thế lại cực kỳ hùng hậu siêu nhiên vi thương cái gì nha ngươi là tu sĩ bọn hắn là phạm nhân không có tư chất đời này đều không thể cải biến còn không bằng cứ như vậy để bọn hắn bình thường phổ thông đ ị a qua cả đời thực sự không được quay đầu liền trong bóng tối chiếu cố mực hai để bọn hắn có thể a n hưởng trăm năm phương diện này ngươi chu ra nhưng cũng có ũ n g c thật nhiều thủ đoạn ngọc sư tử nói liên miên lại nhải nói xong nhưng ở nhìn về phía phía dưới tòa kia quán rượu lúc cũng vi vi dừng lại l i ê n là t i ể u lâu này có chút phiền phức thực sự không được liền để quận quốc những cái kia quan lại c ố lấy tốt gọi nó có thể bình an kéo dài cái này hứa ra cũng có thể bình an t h ẳ n g định nó mặc dù ngày bình thường hoan thoát nói vậy nhưng đều cùng chu gia anh làm một thể tự nhiên biết nặng nhẹ gấp chậm biết thứ gì trọng yếu mà chu gia anh đạo tâm chỗ liền là trong lòng để ý người cùng vật những cái kia tới thân cận chu gia là bồi tính ở trong đó cái này nên nguyện lâu hứa ra tự nhiên cũng ở trong đó những người này cùng vật qua đời biến mất đều có thể giao động đạo tâm mà sinh linh sinh lão bệnh tử lại là không thể tránh khỏi vậy dĩ nhiên chỉ có thể ở phương diện khác phát lực nếu như để cho tòa này nên nguyệt lâu trường tốn không ngã dùng cái này giảm thiếu đạo tâm giao động khả năng mà lấy chu ra thực lực hôm nay để một phương thị tộc hưng ơ thịnh trăm ngàn năm đều có thể làm đến hiện tại để một phương quán rượu không ngã để bên trong p h à m nhân tiểu ra một mực trường ngự vậy đơn giản quá đơn, đơn giản nghe được câu này chu ra anh cho dù trong lòng còn có buồn cảm giác nhưng cũng biết nơi đây nhất là thỏa l à m dù sao hứa liên một nhà chỉ là p h à m nhân coi như nàng bại lộ thân phận dẫn bọn hắn càng đi lên vượn một tầng vậy cũng sẽ không thay đổi đến h ạ n phúc ngược lại sẽ chỉ là vô tận thống k ổ còn không bằng làm phạm nhân hạnh phúc chút cứ như vậy đi hắn thấp giọng nói xong cái kia mấy chục năm chưa từng thúc làm linh nghiệm cũng lan tràn ra phía ngoài lại l à như chữ nước lũ đã lâu hồ lớn mạnh liệt bàn g bạc càng lạc q u ấ y đến hương khê trấn trên không vân hải quần quận thay đổi bất ngờ cũng là cực kỳ hùng hậu cái này quần quận biến hóa cũng là cả kinh phía dưới phạm nhân tán loạn còn tưởng rằng mưa to sắp tới về phần hội xương huyện những cái kia luyện khí tu sĩ sớm tại rất sớm trước đó liền bị khuyên bỏ qua cho nên cho dù cảm giác được di động cũng không dám tiến lên tìm kiếm cùng lúc đó tại cái k i a bốn lượn quanh co suối sông chỗ sâu một tôn chôn b ù i nước bùn khổng lồ tồn tại say sương ngủ lấy tại cảm giác được thiên khung linh n i ệ m biến hóa sau khi cũng là lúc này khôi phục váy suối sông cọ rửa trên thân nước bùn sau đó liền đội hướng tiệt h c u n g thân hình cũng ở trong quá trình này không ngừng thu nhỏ đợi bay đến chu gia anh bên cạnh thân lúc đã chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hắn chính là linh thú huyền bội bất quá mặc dù lớn nhỏ cùng nguyên bản không kém bao nhiêu nhưng nhiều năm như vậy tu hành cũng làm cho hắn giáp l ư n g ám trầm kiên cố khi tức hùng hậu minh ông lên đỉnh đầu cảng là hiện hiện cực kỳ yếu ớt kim h u minh tuyến mặc dù ảm đ lại số lượng h i ế m ít, lại khó thoát chu ra anh linh nghiệm tham biếng thương hỏa nguyện lực còn có người nói khí cơ chỉ là vi vi cảm giác mười hai nữ tu lại lập tức nhũ mày hắn chính suy nghĩ lấy một bên ngọc sư tử đã lên tiếng ai nha cái này có cái gì tốt nghi ngờ a cái này con r ù a cả ngày đ ợ i tại cái kia suối trong sông đã nhiều năm như vậy đều bị nam bắt mấy cái thôn trông thấy đến mấy lần lại thêm nó hạ n doanh nước ứng lột phục sông liền bị một chút phạm nhân coi như hạ thần thường ngày không có việc gì liền nhắc tới hai câu liền là người biết không nhiều cho nên ngươi mới không biết rõ tình hình về phần cái này nhân đạo khí cơ ta liền không hiểu được cái này cần hỏi ngôi nhà m ấ y v ị tia trưởng bối ngọc sư tử nói xong liền thành thơi rơi vào huyền bội giáp l ư n g bên trên làm hưu nhàn mà chu gia anh tại nghe xong lời nói này về sau thì rơi vào trầm tư mặc dù nàng hóa phàm ngộ tâm trong lúc đó đối với tu hành giới đủ loại đều tránh mà không nghe thấy nhưng không chịu nổi năm đó đại chiến thảm thiết kinh khủng chân quân đại yêu như như mưa rào mệnh vẫn đạo tiêu yêu vương nhập cảnh chấn lục các phương càng là có một tôn yêu vương tại nhân t h u v t c ả n h nội thân tử đạo tiêu nhớ mang máng ngày đó sóng nước đạo v n n ê n ngông linh cơ lan tràn trận kia thác nước mưa càng là hạ dòng giã nửa tháng có thửa tại n h â n tộc cương vực bên trong lưu lại vô số cái hồ nước giang hà vì đó chạy xiết như liên lòng càng có khu vực trực tiếp hóa thành nước phủ giống c h ấ n nam phủ đ ã đầm nước càng làm ộ t khi trở lại ngày xưa tám trăm dặm bông dương d ầ m rộ đem thế lực khắp nơi cương vực đều xâm chiếm bộ phận khủng bố như thế kiếp nạn không riêng cho n h â n tộc mang đến to lớn thái hoạ n à n vạn người vì đó mất mạng vô số phạm nhân cố thổ khó b ề càng thêm những cái kia yêu tả tình quái sáng lập thiên nhiên ẩn mức chỗ từ đó thai n g n cá thuộc quái t ậ n làm hại một p ư ơ n g đương nhiên cái này thác nước nước tụ giang hà. xúc hồ lớn mặc dù mang đến rất nhiều thái hoạn h ư n g cũng cho n h â n tộc mang đến không thiếu chỗ tốt đầu tiên liền là thiên địa khí cơ vì đó thanh minh ly dương tiên biến tạo thành ảnh hưởng bị thật to tiêu giảm tu sĩ tu hành không cần tiếp tục thụ kim đâm lệ hình mà yêu vương vẫn lạc phóng ra linh khí triều tịch cũng cực đại cất cao nhân tộc cương vực thiên địa khí cơ cẳng c ố i tình huống nồng đậm thủy đạo khí cơ càng là thúc đẩy giang hà b i ể n hồ ngưng tụ đại lượng thủy đạo bảo vật mặc dù thủy đạo không thể thành cựu huyền đan lại có thể luyện khí chế đan hóa vật hoặc là bồi dưỡng hóa cơ tu sĩ làm khai thác chiến lực ngoài ra những cái kia thủy trúc yêu vật cũng là không sai tu hành tư lương lịch luyện hao t à i liền là ẩn thân tại đại giang trong hồ lớn khó mà quét sạch không phải đều không đủ gây cho sợ hãi huyền bội có thể tụ nhân đạo chi k h í hẳn là thuốc tổ tại nhân đạo bên trên tình tiến muốn dùng cái này hoàn thiện nhân đạo yêu quan chương ba trăm chín mươi tám bất đắc dĩ biện pháp chương ba trăm chín mươi tám bất đắc dĩ biện pháp mặc dù nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chu hy việt người bảy cuộc đạo yêu quan vẫn là huyền bội có cái gì điểm đặc biệt nhưng chu g i a anh vẫn là lựa chọn đem cái sao lưu tại cái này suối sông bên trong mà đối đại biến hóa dù sao huyền bội chính là phụ nước huyền quy tại tiên thiên huyết mạch ảnh hưởng dưới không thể tránh khỏi tu hành thủy đạo lại đối với những khác đạo tắc cực kỳ b ả i xích càng l à đến ngu dốt không thể tu tình trạng nếu như không có cái gì cải mệnh biện pháp hoặc là đổi tu hắn đạo cơ duyên cái kia hắn coi như tư chất không tầm thường thành tựu huyền đan cũng đều vì lòng tộc ảnh hưởng nhất định không thể vì tự mình sử dụng làm không tốt còn muốn đem đánh giết mà bây giờ lưu tại nơi này mặc dù thoát khỏi thủy đạo hy vọng vẫn như cũ xa đời lại nhiều hơn thiếu ít có như vậy một khả năng nhỏi nói không chừng đều có thể bởi vậy trở thành nhân đạo yêu quan là trí hạ coi trọng Về phần không có linh thú, nàng tả hữu thiếu nàng có là tả bất quá đem i cái hóa cơ chiến cơ lực, cũng có cũng cần. quá hóa không thất không bao sao tổn lớn, vốn dù đ huyền bội thu xếp tốt về sau nữ tu liền hóa thành lưu hồng thẳng đội minh ngọc đô nhàn t h ủ y đình dùng cái này b á i phòng chu hy biệt vợ chồng nói lời cảm tạ nhiều năm như vậy hộ đạo ân tình k h á c đem huyền bội biến hóa tới nói thẳng huyền bội biến hóa đúng là t h u ố c tổ gây nên con linh thú này theo hầu không tầm t h ư ờ n g lại cùng chúng ta chu ra thân cận nhân quả rất nặng nếu là liền như vậy thẳng tu thủy đạo tránh không được bi thảm kết quả thúc tổ lúc này mới ở tại trên thân nhỏ làm thí nghiệm m ư ờ hai Chu Hy Việt a nhất toạ ở n à bàng càng là là n Đình chính hùng nghiêm, quần quận nhân dòng người nhìn sinh n Thủy tức tại thì ta phát thậm bắt tâm. khí hậu chiếu cho khiếp, chí chi uy đạo để đầu cái bạc giữa, giỏi, mái kêu vòm má lũ lệ là từ mở đất tiến sự tinh bắt đầu nhân vọng h u ê n náo trên giới chúc mừng nước c ủ n quận thì càng là để quận quốc nhân đạo có thể trắng đựng đem đạo hạnh hướng cao siêu hơn cấp độ không ngừng nắm nâng lúc ấy ngươi thượng sử tại lịch luyện không tiện đã quấy dày t h ú c tổ lúc này mới không có cùng ngươi nói nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại nói tiếp nếu là cảm thấy không được t h u c tổ cũng có thể tán đi huyền bội trên người nhân đạo khí cơ hắn cũng không phải bá đạo làm việc vì cầu nhân đạo mà không để ý ra tộc hậu bối mà là huyền bội theo hầu s á t thực không tầm thường liền ngay cả thẳng tu thủy đạo đều không nhỏ chứng thực khả năng mà thủy đức long vương vẫn lạc làm cho cả nhân tộc cương vực xuất hiện đại lượng hồ nước h á n hải chấn nam quận quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ có chút địa thế hơi thấp địa bực càng là hai điểm địa tám điểm nước trong đó dấu kín không biết nhiều thiếu thủy trúc yêu vận tại thủy đức đã ẩn triệt để tiêu tán trước đó muốn khiến cái này giang hà hồ nước biến mất nhất định là cực kỳ chật vật trừ phi huyền đàn chân quân không biết ngày đêm luyện hóa không phải cũng chỉ có thể để đặt không để ý cũng chính là đủ loại này nguyên nhân kỳ tài sẽ nghĩ đến đem huyền bội hóa thành nhân đạo yêu quan dùng cái này thống ngự c h ấ n nam quận quốc thủy hệ không riêng như thế chỉ cần phương pháp này có hiệu quả cái kia bạch khê trong hầu ngàn vạn phụ nước h u y ề n quy liền đều có đừng ra mà không phải khốn tại trong đó không thể tránh khỏi xâm chiếm trong hồ tài nguyên cùng chu i a quan hệ ngày càng nghiêm trọng đối với trong hồ những cái kia linh ngư tôn cua các loại chu i a ngược lại là v ớ t b ắ t bắt đầu không có chút nào gánh vác chế linh thiện luyện đan hoàn nhưng phụ nước liền quy thế nhưng là tự mình linh thú nhất tộc quan hệ rất thân rất thân phụ t r ạ c h lao tổ vẫn là lao tổ linh thú càng che chở nhà thủ tộc hơn hai trăm năm một dòng tộc như thế cũng không thể cũng giống những yêu thú khác như thế đánh giết nô dịch à nhưng không dạng này liền sẽ càng ngày càng tràn lan là trong hồ gánh nặng cực lớn mà nếu là trực tiếp phóng xuất nhập giang hà hồ nước lại sẽ từ từ biến thành ra yêu thậm chí là bị dị tộc tính toán cuối cùng vẫn là trốn không thoát đánh giết kết quả điều này cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ chu cực kỳ khó làm phụ t r ạ c h tự nhiên cũng muốn giải quyết vấn đề này cho nên mới đem huyền bộ g a o cho chu gia anh làm linh thú còn có lôi đảo đưa về lôi tiêu phòng đi đổi biến thành nông mạch thuần thú các loại sao lại không phải huyền quy nhất tộc tại hiện ra tự thân giá trị huyền bội có thể được thúc tổ coi trọng chính là hắn may mắn sự tình cải mệnh niềm hy vọng g i a anh há lại sẽ không n g u y ệ n ý chu g i a anh không người đáp lại lại hàn huyền bài câu khi biết chu huyền ngai đám người thọ nguyên gần cũng không lo được lưu lại hóa thành ngọc cầu đồng liền đột hướng mạch khê núi nhìn qua ánh ngọc biến mất ở chân trời thương lên nhìn chu huy việt một chút liền tựa như tại tương đối đồng dạng nhưng không có nói cái gì chỉ là ngồi trở lại bàn trước tiếp tục sáng tắc văn thư chính lệ mà như vậy một chút cũng là để chu huyền biến sắc lại biến p dù, dù sao làm người đạo chất quân hắn cũng không có thể giống chu tu vũ như thế thân ở tiệp tiến lấy new man liêu cũng vô pháp cùng chu nguyên một như thế là đại tông sư đệ tử cầu lấy bảo vật duy nhất có thể cầu cũng chỉ có trị mục v à n dân lấy hương hỏa chi đạo là chu miền nhai đám người kéo dài tính mạng nhưng con đường này ăn mòn quá lớn chu miền nhai đám người không chỉ có thực lực nhỏ yếu với lại cũng không có nông công như thế nồng đậm công đ ứ c che chở thần chưa chừng liền trực tiếp bị hương hỏa nguyện lực ăn mòn hóa thành vô tình hờ hưng bạn dân thần trị. cũng nguyên nhân chính là như thế cái này biện pháp nhất định là không có lựa chọn nào khác thời điểm mới có thể sử dụng lại vẫn phải chu miền nhai chính bọn h ắ n nguyện ý không phải người không ra người quỷ không ra quỷ cho dù thật có thể tồn thế cũng là sống không bằng chết bất quá hương hỏa chi đạo hiệu quả nhanh nhất là trì hạ cái này mấy triệu phạm nhân thật thơ phụng bắt đầu một năm nửa năm liền có thể thành cũng là không cần phải nhắc tới chức làm chuẩn bị minh huyền cung chu bình ngồi xếp bằng chính giữa đỉnh đầu lơ lửng định nguyên la b à n làm lĩnh hội thôi diễn bi pháp mà sau lưng cái kêu bí cảnh môn hộ thì đột nhiên lấp lóe dị bằng c h ậ t chu ra anh từ trong đó b ứ ớ c ra thất hồn l ạ c phách bộ pháp lảo đ ả o phù phiếm liền tựa như đã trải qua cái gì trọng đại đà kích nhưng rất nhanh hắn liền cưỡng chế trong lòng cảm xúc nhìn về phía chính giữa chu bình ánh mắt mặc dù vẫn có bi ý lưu lại lại là kiên định minh sán lao tổ tông ta có thể làm cái gì tu hành luật pháp chương ba trăm chín mươi chín cất cao chiến lược chương ba trăm chín mươi chín cất cao chiến lược chu bình nói tự nhiên là để chu gia anh khổ tâm thu、hành. Bất quá, lại không phải để hắn tiếp tục nhiên Anh hành. không hắn rèn luyện hạnh, nghiên cứu đạo pháp, lấy nổ chiến Chu khổ phải Pháp, Gia lại là là lấy lược. mà để để đạo đạo cứu quá, dù sao chu gia anh đạo tham đều là đã viên mãn liền ngay cả bí pháp đều tu thành hai đạo căn cơ vững chắc nệ vững chắc muốn tại đạo hạnh bên trên tiến thêm một bước cái kia trừ phi hắn khai sáng ra cái thứ ba ngọc thạch đạo bí pháp không phải đều rất khó dưới loại tình huống này muốn để hắn tiến về đạo diễn tông tranh đoạt long linh ba quả hoặc là thiền kiêu thi đấu tranh danh tự nhiên là chỉ có thể ở về mặt chiến lực đất cao tiến mạnh đem ngọc chân bảy vòng thanh giáp tịnh thạch hai thì bí pháp triệt để hóa thành cường đại chiến lực mà căn cứ đạo diễn tông nói long linh bảo quả không sai biệt lắm còn có mười hai năm mới có thể thành thục cũng tức là khai nguyên hai trăm linh chín năm vừa b ậ n tới gần thiên tiêu thi đấu về thời gian tất nhiên là coi như giàu có muốn nhu cầu cất cao tư chất bảo vật đạo diễn tông t r i ệ u đình man liêu cổ quốc đều là lương tuyển nhưng chỉ có tự mình hiện ra đầy đủ tiềm lực mới có thể mưu trong lòng đọc được, được mà hắn cũng dự định tại cái này mười hai năm trong lúc đó hảo hảo nghiên cứu ngọc thạch một đạo nhìn xem có thể hay không đem đạo thứ ba bí p h á p triệt để hoàn thiện về phần khai sáng ra đến chu gia anh không có sung túc thời gian tu hành cái kia coi như hao tổn chạy ổ vương miện g nội tình hắn cũng muốn cưỡng ép đẩy lên đi một cái hai trăm năm tuổi cũng chưa tới ba đạo s â m ba bí pháp đều là viên mãn lại đã ngưng định đạo tâm t i ê n t i ê u cho dù tư chất phương diện có chỗ khiếm q u y ế t ứng dở cũng đủ để đạo diễn tông ghé mắt cũng không biết có thể hay không đạt tới vì đó coi trọng ban thưởng bảo vật tình trạng nếu là dạng này cũng không được vậy cũng tính không được nhiều chậm trễ chí ít có thể làm cho chu gia anh bạn vô nhất thất thành t i ể u huyền đan cảnh giới từ đó hướng tây mở đất tiến hướng nam dò xét kiếm ngọc thạch bí cảnh chu bình ngồi xếp bằng trong đó chạy ổ vương miện ở tại đỉnh đầu tung bay treo không ngừng luyện hóa đường đất linh vật lấy doanh khí cơ mê nông h thần nghiệm thì lan chẳng ra để xem nhìn lên trời địa đạo thì về liền diệu nhất là ngọc thạch một đạo tại linh thể ra chỉ dưới càng là nhược mình dây ở tại trước mắt hiện hiện ngọc chân huyền nguyên pháp tùy theo tại thể nội vận chuyển có khác rất nhiều ngọc thạch đạo pháp môn cùng nhau biến hóa dùng cái này thôi diễn bi pháp chỉ một thoáng bí cảnh bên trong ánh ngọc s a n chói minh hạ dị cầu đồng rơi xuống đất là phỉ treo cao là phách xanh đậm ngọc nham chậm rãi ngưng kết tình hình doanh đựng trong đó khí cơ ngoại trừ chu h u ề n nhai ba người linh kén chỗ khu vực không bị ảnh hưởng bên ngoài bí cảnh cái khác khu vực ngọc thạch khí cơ càng làn ồ n g đậm đến cực kỳ khủng bố tình trạng phản tục sinh linh chỉ sợ bước vào trong đó liền sẽ bị tức cơ ăn mòn hóa thành ngọc nhân pho tượng theo thời gian trôi qua bí cảnh biến hóa càng mãnh liệt mà c h u bình trong lòng hiểu ra cũng như dòng suối thoan thoan càng doanh đựng đạo pháp tự thông tại một có trước đây đủ loại tạo nghệ tại khác có thể thẳng nhìn đạo t á c muốn hoàn thiện cuối cùng này một đạo bí pháp ứng làm phí không được nhiều thiếu niên tuổi cũng không biết có thể hay không gặp phải vạn sự khởi đầu nan lĩnh hội thôi diễn tự nhiên cũng không ngoại lệ giống lúc trước chu bình thôi diễn ngọc chân bảy vòng tức hao phí trên trăm năm công phu nhưng theo hắn tư chất cất cao tạo nghệ ngày càng cao thâm có khác cách khác làm tham khảo cái kia thanh giác tịnh thạch cũng chỉ hao phí thời gian mấy chục năm bây giờ thôi diễn cái này cái thứ ba bí pháp tự nhiên cũng liền càng thêm nhẹ nhõm t h à n h thạo cùng lúc đó tại bạch khê hồ bao la mặt hồ bên trong một phương thuyền nhỏ theo sóng phiêu đãng chu ra anh an toàn trong đó nhìn ra xa bốn phía núi sông t r ắ n g lệ tâm thần ngưng định khí tức như t h ư ờ n g liền tựa như quan sơn nhìn biển nhàn tản m ặ khách mà ở tại trong cơ thể hùng hậu ngọc thạch khí cơ thì như thủy triều quần quận biên hóa không ngừng dùng cái này dung hội quan thông khí tức tùy theo càng cường hành mà theo lấy thời gian trôi qua sau người thì chậm rãi có hư b ạ n h viền vòng hiện hiện cái kia từng đạo linh luân giao thoa vật banh liền tựa như thần m i ệ n quanh thân càng l à c ó quần c u ộ n thanh khí tuân ra như lăng cầu rồng lấy tô điểm ống tay á o minh s ấ n khí t ứ c nàng mặc dù đem cái này hai thì bí pháp tu thành nhưng nơi đ â y bề bộn nhiều việc luyện tâm cũng không cần cùng người giao chiến tự nhiên cũng không sâu nộ trong đó huyền diệu chớ nói chi là hóa thành chiến lực mà bây giờ muốn đi t r a n cao càng phải cùng người k h t chém giết đỏ sức cao thấp cái kia như thế nào cũng phải lĩnh hội minh triệt mới được về phần còn lại mấy cái bên kia ngọc thạch đạo sát chiêu nàng cũng phải lĩnh hội tu hành dù sao cái này h a y thì bí pháp chủ yếu là tăng phúc chiến lược mà phi công phạt thủ đoạn theo hắn k ý tức trắng đựng bốn phía mặt hồ cũng biến thành bình tĩnh không lay động càng l à bắt đầu nổi lên như là hàn băng hơi mỏng trắng mảng nhưng nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện vị kia ngọc thủy minh tinh lại thuận nước hồ hướng phía dưới không ngừng l à n tràn cả kinh t ô n cá r ù a t h u ộ c ngao du tròn xa bất quá số khắc công phu ngay tại mặt hồ hình thành một phương mấy trượng lớn nhỏ ngọc thạch đài hạ nhận đánh hồ thạch nham bên trên nắm thuyền nhỏ không được rời bóng người x khí tức như v ư ợ t sâu kinh khủng mà cái kia phương chấn pháp g ư ơ n g đá thì theo hắn khí cơ kéo lên dần dần hiện hiện hắn điểm điểm ánh sáng trói lọi đồng thời càng minh s á n g liền tựa như tại bị không ngừng luyện hóa một dạng cùng hắn khí cơ cũng là tương dung phù hợp cái gọi là bì khí chính là những cái kia khí đạo tông sư lấy đại yêu thi hài luyện ẩn chứa trong đó bộ phận đạo tắc vĩ lực nếu là có thể đem trường ngự chiến l ự c liền sẽ vì đó phóng đại gần như hóa cơ cảnh vô địch có chút đặc thù bì khí càng là có thể thành tựu khắc loại n u y ê n đan cũng nguyên nhân chính là như thế bí khí đồng dạng đều bị coi là thế lực nội tính chỗ bất quá m u ố n t r ư ở n g ngự bí khí cũng không phải chuyện dễ đầu tiên nhất định phải tự thân đủ mạnh hoành mới được giống những nhà khác mặc dù đều có bí khí nhưng ngoại trừ đã từng t r ị n h phượng đình có thể một mình t r ư ở n g ngự bên ngoài còn lại đều là chỉ có thể liên trung công chế cũng là bởi vì dưới t r ư ớ n g tu sĩ căn cơ không đủ mạnh tháng chu thiến linh mặc dù đã từng t r ư ở n g ngự qua nhưng này cũng là mượn nhờ t ử kim đằng cái này một ngoại lực chu gia anh mặc dù kinh nghiệm chiến đấu cũng không sung túc nhưng căn cơ lại là cực kỳ nệ vững chắc lúc này mới có thể luyện hóa trường ngự này phương bí khí mật hai đảo mắt năm năm trôi qua mặc dù chu g i a tính toán rất nhiều nhưng ngay sau đó trọng tâm vẫn như cũng là khai thác công việc càng là cả tộc trên dưới vì đó phát lực mà c h ấ n nam quận quốc đài này khổng lồ máy móc tại to lớn ngoại bộ lợi ích dụ hoặc dưới cũng là điên cuồng vận chuyển từ đó buộc phát ra cực kỳ khủng bố động lực bách tu các một ngày một đêm luyện chế phụ lục đang dược p h á t khí công bộ tu sĩ lao tới sơn hà lấy bố trí pháp trận kết giới càng ngày càng nhiều phạm nhân thấp tu nhập ngũ tổ kiến khổng lồ quân đội giống như quần quận triều dân khai thác cư ngực tàn sát yếu thú mà những cái kia bị tàn sát yếu thú thì bị vận chuyển hậu phương lớn lột ra đi sương biết đục l u y ệ ngoài ra bao quát phụ cận hơn trăm dặm tương vực cũng đã bị quận quốc quản lý càng là hướng ra phía ngoài không ngừng mở đất tiến giờ phút này mà ở giữa không trung một đạo khôi ngô thân ảnh đứng sừng sững lăng vân thân mang áo mỏng đầy người huyết n ụ c kiên bản hùng trắng cẳng có g i ữ tợn hoa văn lạc ấn trên đó cho dù tay không tất sát tán phát khí thế khủng bố cũng ép tới bốn phía y l ạ n g đen như mực lôi đỉnh từ hắn trong cơ thể bộ c phát chính là chu gia lôi đạo tu sĩ chu m i n không tại mấy năm trước tinh dư tỉnh tiêu lâm hai người đại chiến tây nam bầy ê u sau tụ bạo loạn khí cơ tại một chỗ sơ gốc hóa thành định nam phủ hùng hiểm trí địa là thế lực khắp nơi đi vào thám hiểm bất quá đối với những khác tu sĩ tới nói đó là khó mà bước chân hiểm địa nhưng đối chu nguyên không mà nói lại là cực dai rèn thể chỗ hắn cũng là nhập v u n g cốc khổ tu dòng giã ba năm lấy đạo ẩn linh cơ hoành rèn thể phách đợi n ụ c thân đại thành sánh vai trung đặng pháp bảo về sau lúc này mới xuất cốc viễn phó tiền tuyến là h u n g tướng tàn sát biên cảnh yêu tả tới đây ma luyện tự thân sát lực mấy năm này ở giữa chết ở tại lòng bàn tay hóa cơ yêu vật đều có hơn mười chỉ cũng là sát uy h u n g hách hắn như vậy đứng trên không trung ánh mắt quan sát tiền tuyến chiến cuộc càng không ngừng nuốt luyện giết sát khí dùng cái này tiếp tục tôi luyện đụt thân lại tại lúc này chỉ nghe thấy phía dưới minh mông chuyển đến một trận kinh khủng gào thét một cái khổng lồ hổ thú trống rông xuất hiện hung y kinh khủng trong nháy mắt đem phòng tuyến xe rách đến trăm ngàn kế cốt tốt tu s i vì đó chết t h i cốt không còn gặp tình huống như vậy lôi tu trong mắt cũng nổi lên lệ quang lôi đình a n h minh một phát đang muốn tiến lên trần sát lại có một đạo ánh ngọc sau này phương lướt đến khi tức hùng hậu minh mông giống như sao trổi hứng ư cái kia hoa cơ hổ thú đấu đá mà đi chương bốn trăm ngọc thạch biến hoa chương bốn trăm ngọc thạch biến hoa ánh ngọc như hà săn chói chiếu g i i phương sơn linh khe rãnh trong nháy mắt đem cái k i a khổng lồ hổ thú chân cố cũng làm cho bốn phía đám lính k i a tốt tiểu tu có thở dốc thời cơ đâu còn quan tâm được cái gì thương thế kéo lấy thân thể tàn phế liền hướng phía sau l i ề u mạng chạy trốn một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở giữa không trùng khí tức phiêu m i ệ u siêu nhiên thân hình giấu tại ánh ngọc ở giữa mông lung không hiện bảy đạo minh vòng treo ở sau lưng thanh lưu linh huy du t ẩ u tả hữu chính là bế quan thật lâu chu ra anh đợi một đám quân tốt đều lui đến cực điểm nơi xa hắn quan sát phía dưới cái tia kinh khủng tự thú lại là tiện tay vung lên t á n đi cái sau trên người trần cố chi lực nàng lần này đến đây là vì ma luyện tự thân công phạt thủ đoạn càng thêm nghiệm chứng rất nhiều sát chiêu uy thế cũng không phải lấy trên đè dưới tự nhiên không cần hiện vì chấn áp mà cái k i ê n hổ thú tại giam cầm tán đi trong nháy mắt đâu còn đang suy nghĩ cái gì tàn sát gào thét liền hướng phía sau t r ố n chạy lại lập tức bị một phương tường đá ngăn trở đường đi kinh khủng chấn áp uy thế lần nữa đánh tới yêu nghiệt ta muốn n g ư ơ i giúp ta tu hành nếu có thể t h o i nguyện có thể tha cho n g ư ơ i một mạng thanh â m trong trẻo lạnh lùng từ ánh ngọc bên trong văng lên chấn động đến cái k i ê n hổ thú gầm nhẹ tê mình lại là hầu nghi cảnh giác nhìn về phía chỗ cao tồn tại nó làm hóa cơ yêu vật c h í tuệ tự nhiên thắng qua người bình thường càng ra đời huyền diệu linh nghiệm chỉ là khinh thường tại học tập nhân tộc ngôn ngữ không có nghĩa là liền nghe không hiểu ý nghĩa nghĩ chỉ gặp cái này hổ yêu thân thể khen dun thấp gào t h é t từ cổ họng v ă n g lên trận liền phát ra thô cạnh tiếng người người loại cường giả ngươi nói thế nhưng là thật thanh n m ngay từ đầu còn rất sức sẹo nhưng càng nói lại là càng lưu loát liền tựa như một mưu hạn hán tử đang chất vấn chu gia anh không có trả lời chỉ là nhìn ra xa b ố i phía đem chiến trường thế cục thu hết vào mắt sau đó quần quần ánh ngọc liền hướng phía dưới fd Ta lấy c ù nhưng g c ả n thực lực đối n g ơ i ế u n ư ơ i liền có thể thắng, ta liền bỏ quanh cho g xong, bóng ư ơ i Nói ì n xinh h khí đẹp thân ứ c cũng n a hóa quanh n chóng yếu bớt, xuống đến khó khăn làm hóa cơ sơ tình trạng. Nhưng h khó h cơ yếu bớt, t kỳ lắm sơ mông lung ánh ngọc nhưng lại chưa tiểu tán sau lưng thất chuyển ngọc vòng càng là dài treo cố định làm che chở gặp tình huống như vậy cái k i a hổ thú cũng không còn e ngại ngược lại là hai mắt lộ ra h u n g nhìn chằm chằm vây quanh chu gia anh biến thành hư ảnh không ngừng đọc anh tùy thời đều có thể tập sát mà đến mà đây chính là chu gia anh sở cầu chỉ có sinh tử chèm riết mới có thể ma luyện thuật pháp thủ đoạn cái này sợ là cùng gia tộc trưởng bối loạn bàn chỉ o i n ư được, dù sao vô luận giao thủ người thực lực như lưu thực thắng thú thủ thực thế nào cầm đại, đều không thể tránh khỏi sẽ lưu thủ. hổ không không khỏi h lực lực cái cũng cầm c lần, làm luận muốn mấy qua đều này nào Ngao! giao sao đại, vô dù sẽ nghe thấy một tiếng kinh khủng h ổ khiếu bỗng nhiên vang lên chấn động nữ tu tâm thần bốn phía núi đá cũng vì đó vỡ tan nổ nát v ụ mà cái kia hung tàn hổ thú thì như gió bắc quỷ ảnh gào thét lên hướng chu r a anh đánh tới yêu phong lệnh thấu xương kinh khủng mùi tanh thẳng bất mặt uy thế kinh khủng trước đây chỗ không có trí mạng hữu cơ cũng là để nữ tu tâm thần dập dởn khó định lại còn có thể không việc gì vẫn như cũ cưỡng chế lấy tự thân tu vi bàn tay trái hư sắn làm thề liền có b ả n g bạc ánh ngọc từ hắn trong lòng bàn tay tuân ra như mây khói sương mù lan tràn tư phương che đậy tầm mắt ngọc như yên nhất thanh thanh hát vang lên cái k i a n g ọ c h ạ vân yên liền bỗng nhiên phát sinh to lớn biến hóa nhìn như nhẹ nhàng theo gió nhưng ở hổ thú buôn tập v a nhau lúc lại là trong nháy mắt hóa thành kiên cống ọ c thạch f h a n k bất thình lình bị biến cũng là để cái k i a hổ thú đâm đến máu me đầm địa ngọc thạch nổ nát vụn vắng khắp nơi như mũi nhọn thẳng đâm lục thân chỗ sâu liền ngay cả bạch t ố t cũng vì đó vỡ tan, thê lương có thể nghĩ ngọc thạch sao mà t i ê n nơi đây thủ đoạn chính là chu gia anh bế quan năm năm đọc qua rất nhiều đ i ệ n tịch kết hợp với tự thân sở tu sở nộ khai sáng thứ nhất ngọc thạch đạo sát chiêu có thể lộ ra ánh ngọc tại q u a n thân nhất nghiệm liền có thể ngưng làm t i ê n cấu ngọc thạch nhưng vì che chở nhưng vì s á c t h ư c lại bởi vì nhược vân khói biến hóa liền tên là ngọc như yên mặc dù lập nên không sai chính quả nhưng nữ tu lại là vi vi nhữ mày trong con ngươi càng nổi lên vẻ suy tư kiên tính p ư ơ n g diện còn có điều khiếm khuyết còn phải lại nghiên cứu một hai lấy được hắn uy liền có thể lập thế bất bại ở tại suy nghĩ thời khắc cái kia hổ yêu cũng đã ngừng thương thế mặc dù đối ngọc hà vân yên có chỗ kiếm kỵ nhưng hung y lại là càng cường hoành bạo n g ư ợ c quanh thân càng hiện hiện màu đỏ tươi huyết quang coi đây là che chở l à thực lan tràn phương phương viên mấy trượng phạm vi các ngươi n h â n tộc từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngươi dạng này cường g i ả chắc hẳn cũng là như thế hổ k h i ê u chấn s â n lâm chật cái này hung tàn bánh hổ lại lần nữa hướng chu gia anh đánh tới không chút nào cho kỳ phản ứng thời gian mà chu gia anh đang nghe lời nói lúc cũng không khỏi sửng sốt một cái trước mắt dù sao nhân tộc ngươi lừa ta gạt thế nhưng là nổi danh yêu thú này vì mạng sống thật đúng là cái gì thủ đoạn đ tranh tranh tranh huyết quang như h ồ n g mánh liệt trong nháy mắt liền xông vào ngọc hà vân yên bên trong cho dù ngọc yên không ngừng ngừng k ế t thành kiên bản ngọc nham cũng vẫn là bị cái kia huyết quang ăn mòn tan dã cái hố khổng lồ thú ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện tại chu gia anh trước mặt huyết b u ồ n đại khẩu mánh liệt h dương màu đỏ tươi kinh khủng bất quá coi như chu gia anh vì đó ngây người càng đệ xuống cảnh giới hắn bản thân cũng là hóa cơ đỉnh phong tu sĩ mà còn có chuẩn bị mà đến há lại sẽ như vậy không chịu nổi ngọc y ê n phong chỉ gặp hắn song trưởng không ngừng biến n o bốn phía ánh ngọc lại lần nữa k ị biến trong nháy m hóa thành bén nhọn mũi nhọn càng là từ bốn phương tám hướng b à o tới đâm vào cái k i a hổ yêu nhục thân ngọc thạch một đạo ôn hòa mềm mại có thể đeo tư t h â n có thể chạm khắc vật thưởng thức cũng có thể là phòng đâm máu l ụ c bệnh hắn càng là vị thế chuyên môn nghiên cứu kiên bản lý tính làm sát chiêu h ư n y nga o bất quá một lát hổ thú liền bị những n à y ngọc phong đâm vào máu me đồng địa mình đầy thương tích cho dù hắn gào thét dây rủa lấy quanh thân huyết quang bộ phát ăn mòn ngọc phong không ngừng tăng ă ã nhưng thân hãng ngọc hà vẫn yên bên trong bốn phía sát cơ liền tựa như vô cùng vô t ậ n khó thoát g i thiên ở trong qu chu gia anh cũng đối sáng tạo sát chiêu uy lực có đại khái hiểu rõ sau đó liền v ù n g khẽ ống tay áo liền có mấy đạo ngọc thạch biến thành phong thương tập ra trong nháy mắt xuyên qua cái kia còn đang rẽ rụa hổ thú yếu hại linh cơ tinh lực tùy theo dâng trào tiêu tán mà làm xong đây hết thảy cái kia hổ yêu thi hải liền tựa như rắn r ư ỡ i bị ném hướng phía sau doanh địa, mà nữ tu cũng theo đó nhìn phía chiến tuyến cái khắc hóa cơ yêu vật thế gian đạo thống phong phú muốn hoàn thiện sát chiêu thủ đoạn cùng một người một yêu g a o phong tất nhiên là không được làm chiến trăm địch sát chiêu tử lự cùng lúc đó võ phu đứng sừng sững ở phía trên trong đây uy thế khí tức hiện lộ không bỏ sót chấn động phương xa cương c u n g để phòng ngừa đại yêu lấy lớn hiếp nhỏ chương bốn trăm linh một cơ hội tốt ha có thể bỏ lỡ chương bốn trăm linh một cơ hội tốt ha có thể bỏ lỡ nhân tộc có thiên mệnh gia trì p h ả m huyền đan trở lên tồn tại dị tộc cũng không dám tùy ý tàn sát không phải liền sẽ gặp thiên mệnh phản vệ nhưng huyền đan trở xuống tu sĩ thực lực yếu đ ớ t gia trì thiên mệnh tự nhiên cực kỳ hữu i ích liền xem như cùng cảnh yêu bận đen tập sát cũng sẽ không bị thiên mệnh phản vệ nhiều thiếu mà cái này cũng mang ý nghĩa tại huyền đan cảnh trước đó vô luận là thiên tiêu yêu nghiệt vẫn là tu sĩ t kỳ thật cũng giống như nhau cũng nguyên nhân chính là như thế phàm l à c ó chút nội tình đại thế lực tại môn hạ đệ tử đệ tử trong tộc tu vi có thành tựu trước đó cũng sẽ không để bọn hắn lộ ra tại người trước chính là sợ bị dị tộc tập sát thế lực đối địch phục kích t r ô n vùi hy vọng giống t r i ệ u đình đạo diễn tông các loại thông huyền thế lực càng l à c ó năng lực giấu thiên kiêu tại độc thiên để bọn hắn lặng yên không một tiếng động thành tựu chân quân thời điểm then chốt mới hiện thế trợ lực cũng chỉ có những cái tia nhỏ yếu thế lực ngay cả ra dáng tu sĩ đều không có mấy cái cẩn cương giả chống đỡ đại mới không được đã để trong tộc t i ê n kiêu xuất đầu lộ diện cuối cùng tạo thành vô số bi thảm thái họa mà chu gia anh tu hành cho tới bây giờ tình trạng cũng đã là chu gia có khả năng cung cấp nuôi dưỡng lớn nhất khả năng coi như lập tức không b ạ i lộ cũng tất nhiên sẽ đang cầu xin chứng huyền đan lúc là ngoại giới biết hiện tại đã đến biên cương ma luyện vậy hắn làm trưởng bối tự nhiên muốn che chở m ộ t hai miễn cho những cái tia đại yêu nhìn ra nội t ì n h về sau lấy lớn nhất nhỏ đương nhiên chu gia anh có thể tới biên cảnh t i ề n tuyến hắn cũng không tin tự mình lão tổ tông sẽ không ở tại trên thân thực hiện che chở thủ đoạn ngọc thạch biến hóa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhìn qua phía dưới ánh ngọc biến ảo ngàn vạn võ phu cũng vi vi cảm thán nói nhỏ tại phàm tục bên trong lệ tâm luyện tính tại con đường tất cao quả nhiên rõ rệt ngược lại là có thể liệt làm tộc quy lấy cung cấp sau này từ đệ ma luyện nhất là cảnh thiên cảnh hồng tuy có lòng cầu đạo nhưng tâm tư hô tạc càng cần hơn khổ tâm ma luyện mới được chu gia tộc quy cũng không nhiều lại phần lớn đều là quy trói tộc nhân phẩm hạnh đ o a n chính tôn lào hiếu thân tâm hướng gia tộc trong đó chỉ có một đầu ngoại lệ cái k i a chính là phàm cầu tiên đồ người đều là cần tại chín tuổi con đường chưa vỡ lòng trước đó lấy phàm tục thân thể vượt qua bạch khê n ổ thẳng nhìn minh huyền cung cầu pháp mà đầu này tộc quy liền là bắt nguồn từ chu tu vũ chu tu dương đám người lại ban đầu vẫn là định tại sáu tuổi nhưng theo bạch khê hồ càng bao la sóng càng mãnh liệt lúc này mới không thể không cất cao chín tuổi nhưng chu cảnh hồng chu cảnh thiên đám người tư chất c h ắ c tuyệt không tầm thường từ hiện hiện sau liền dẫn tới trong núi cho nên cũng không trải qua cái này một lần võ phu như vậy suy nghĩ lấy mà nữ tu cũng ở phía dưới đại s á t đặc sắt lên mỗi đến một chỗ liền cưỡng ép câu chói hóa cơ yêu vận từ ép tu vi cùng hắn chém giết vật lộn làm ma luyện chiến lực tìm tòi tự sáng tạo sát chiều chỗ thiếu sót cùng lúc đó tại mênh mông cương k h u n g bên trong mấy tôn thân ảnh to lớn lặng yên hiện hiện hoặc đằng long bước trên mây hoặc c ự thú trầm hống uy áp bàng bạc kinh khủng ép tới tứ phương vân khung vì thế mà chấn động chính là các đại cường tộc thuần huyết đại yêu lại thấp nhất đều là trung chuyển tồn tại bọn chúng quan sát phía dưới tình huống khí cơ cũng theo đó chấn động của q u ộ n cái này ứng làm liền là cái này chu thị trong tộc thiên tiêu các ngươi liền không muốn đem hắn ngầm nhẹ thanh em như của lôi chấn động đến thiên khung ầm ầm rung động nhưng bốn phía đại yêu lại tựa như giống như không nghe thấy vẫn như c ũ hờ hững nhìn qua mênh mông tình huống mặc dù chu gia anh biểu hiện là nhân tộc thiên kiêu không thể nghi ngờ nhưng đều có thể hiện thế vậy ai biết hắn trên người có không có che chở thủ đoạn cũng hoặc là cất g i ấ u tỏa linh trận châu vật như vậy trước kia có tiểu tộc tồn tại còn có thể vì b ứ c lợi d ụ lấy mất mạng hiện tại cũng chỉ thừa bọn chúng tại cái này tiếp cận ai nguyện ý dùng m ệ n h đi thử dù sao coi như thật đem cái này thiên kiêu c h ấ n sát cái kia nói cho cùng cũng chỉ là một cái nho nhỏ hóa cơ sâu kiến cái gì công lao cũng không tính nhưng nếu là thử lỗi tính mạng của bọn nó nhưng là không còn đằng ao ngươi đã đều nói như vậy không bằng tự mình động thủ ép diện cái này sâu kiến đi nơi xa một tôn cự thú gầm nhẹ cường hành yêu uy tùy theo chấn động của quận hiển nhiên cùng cái kia long trúc quan hệ cũng không tốt mà đằng nào cũng không cam chịu yếu thế long uy quẩn quẩn bộ phát liền hướng cái kia cự thú đấu đá mà đi chấn động đến cương khung khí cơ quẩn quẩn dung chuyển vẫn là cái khác đại yêu nhiệt uy lúc này mới tránh cho một trận đại chiến đã nàng là hóa cơ vậy liền phái hóa cơ tồn tại đi chính là mười cái không đủ vậy liền trăm cái ép cũng có thể đẻ chết nàng phía dưới chu gia anh đứng sừng sững một phương sân lĩnh xanh nhạt q u ầ áo theo gió mà động càng trộn lẫn lấy nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh mà ở tại dưới chân lại có một đầu t r ư ở n g trợn ư g dài to lớn sắc sói nhưng lại bị sắc bén hung khí đâm vào không trọn vẹn vỡ vụn máu tươi doanh địa c h ả y x u ô i nữ tu cũng không thèm để ý bốn phía cỡ nào gây mũi không chịu nổi liền như vậy đứng thẳng trong lòng không ngừng suy tư sát t r i ề u biến hóa lấy thôi diễn hoàn thiện trong đó không đủ lại tại lúc này nơi xa thiên không đột nhiên phá vỡ kinh khủng yếu y đấu đá hiền thế sau đó liền có vài chục đầu hóa cơ yêu vật bị ném xuống rồi trong đó càng là không thiếu thuần huyết long trúc vũ tộc dự nhân chém giết người này người liền có thể thành cựu huyền đan quần quận hành thanh vang vọng tứ phương như sấm nổ vang chấn động đến mênh mông ngàn vạn sinh linh thân hồn kinh hãi võ phu uy thế cũng theo đó phô thiên cái địa lan tràn ra lấy trở lên hạng mà một mực tọa chấn chủ doanh chu văn h i ể n c ũ n g hóa thành bích quang xuất hiện tại chu gia anh mấy trăm triệu có hơn đ ộ ợ c quang bích rực rỡ diễm lệ lại là để cho người ta nhìn mà g á n sợ thứ nhất xuất hiện cũng là để những cái kia yêu vật vì đó sợ hãi bạo ngược yêu uy đều đông nhiên thật to tiêu giảm bất quá tại thành tiểu huyền đàn to lớn r ụ hoặc dưới những yêu vật này vẫn là hướng chu gia anh tấn manh đanh tới chỉ cần đem chu gia anh chân sát ở trên bầu trời những đại nhân kia chắc chắn sẽ che chở hắn tính mệnh về phần cái khác tồn tại sinh tử vậy liền không thèm để ý mà đổi thành một bên nhìn qua c u ầ n c u ộ n đánh tới rất nhiều yêu v ậ t chu gia anh trong mắt cũng nổi lên sáng trói tinh mang tiếp cận tỉ t h í cuối cùng khó hiện tất cả thiếu hụt chỉ có chân chính sinh tử c h é m riết mới có thể càng thêm thấu triệt dù sao có lao tổ tông bày ra thủ đoạn nhân đạo c h i ế u cố có khắc độc tu hộ đạo tất nhiên là hữu kinh vô hiểm như thế ma luyện cơ hội tốt liền xem như thanh vân môn võ sơn môn cũng có hiện nàng tự nhiên muốn cố mà trân quý ở sau l ư n g hắn cái kia bảy đạo linh luân đ ỗ n g nhiên đại trần ra ánh ngọc sáng trói rộng rãi đem uy thế không ngừng cất cao trắng đựng càng có thanh lưu như l ũ a giống như gấm vợn quanh quanh hân lấy tiêu tạm ế che chở thân hộ mệnh cái kia ngọc hà v â n yên t ạ i cả hai g i a chỉ dưới càng là bao phủ phương v i ê n mấy trục trượng lấy thành c ấ m g c u nàng khai sáng sát chiêu liền là hai thì bí pháp đều là tăng phúc trắng thế mà phi công phạt thủ đoạn nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế bí pháp ra chỉ dưới có thể để sát chiêu uy thế bạo tăng mấy lần chương bốn đương vi nhà sâu nộ c trăm n h hai đương vi nhà sâu nổ ngọc bạch linh luân minh sán đại hiển thanh lưu luồng khí x o a y giống như lụa gấm c u ộ n quận càng là liên tục không ngừng địa hấp thu đại địa khí cơ lấy tráng ngọc hà vân yên bàng bạc chi thế cho mượn địa mạch khí cơ trắng thế chính là minh ngọc bản thần thông chỗ lộ ra h u y ề n diệu chu bình chuyên môn là ngọc thạch đạo khai sáng bí pháp tự nhiên cũng làm cho hắn có bộ phận chỗ đặc thủ lấy bảo đảm tu giả khí cơ kéo dài không dứt. tại cái này hai đạo bí pháp ra chỉ dưới cái kia bốn phía tung bay tuân ra ngọc hà vân yên càng nồng đậm như nhiều càng là chắm toát lại khó nhìn theo bên trong tấm lông liền ngay cả linh niệm đều như xa vào đầm lấy không được sâu cạn bao nhiêu đương nhiên ở tại trong thức hải cũng có thủ đoạn h i ể n hiện đem hồn phách trùng điệp che chở để phòng thủ đoạn âm hiểm mà quỷ dị như vậy kinh khủng một màn tự nhiên để những hóa cơ đó yêu vật vì đó e ngại kiên kỵ lấy không dám lên trước dù sao thành cựu huyền đan dụ hoặc mặc dù lớn nhưng cũng phải có nhu cầu hy vọng mới được cái kia độc tu ở đây vốn là cựu tử nhất sinh hiện tại cái này thần bí nữ tu thực lực cũng khủng bố như thế cái này khiến bọn chúng không thể không suy nghĩ tự thân tính mệnh gặp một đám yêu vật không dám lên trước cái kia ẩn vào ánh ngọc vân yên bên trong nữ tu cũng là cười khẽ vài tiếng sau đó liền hướng về phía trước đặt đi chỉ một thoáng cái kia quần c u ộ n ngọc hà vân yên liền hướng một đám yêu vật dũng mánh lao tới quần c u ộ n bằng bạc liền tựa như trong núi phiêu đáng sương ngủ dày đặc lại là tản ra nặng nề kinh khủng khí cơ giống chính là mầy yêu lui sợ thời khắc hậu phương thì đột nhiên vang lên một tiếng long t h i ế u chính là một đầu hóa cơ định phong bốn chảo mực nước long long lân lạnh thấu xương v ữ n g như giáp tóc mai cần theo gió lạnh thấu xương nanh bớt càng là phong mang kinh khủng giữ tợn ngắm nhìn cái kia ánh ngọc nhân tộc sâu kiến liền biết p ô trương thanh thế ta liền p h tính mệnh của ngươi lấy thành huyền an thủy long gào th bốn phía trong nháy mắt hiện lên kinh khủng sóng cả đen như mực như vực sâu kinh khủng tâm h thúy càng là lạnh leo tâu xương hướng ngọc hà v â n yên điên, điên của nước c u ầ n c u ộ n mà đến nay nước là âm t h u ộ c lạnh s â m mệnh tức quất chỉ là vừa xuất hiện bốn phía nhiệt độ liền trong nháy mắt c h ầ t giảm càng là ngưng k ế t ra hơi n h ạ t bằng xương mạnh mang chỗ đến thạch nham có cây bị ăn mòn đến vỡ vụ tan giã cũng làm cho nữ tu sắc mặt vì đó ngưng trọng mà thủy long thì ẩn thân tại tối trong nước gào thét tập cước mà đến tốc độ kinh khủng như gió để cho người ta vì đó kinh hãi mà cái kia kinh khủng gào thét ở giữa càng là pha tạp lấy nét hồn thủ đoạn âm hiểm chấn động đến nữ tu thức hải tre t r ở liên tiếp vỡ vụ n mấy đạo ngọc hà vân yên đ ở y trời làm lộ ra biến hóa ngàn v ạ n thanh âm trong trẻo lạnh lùng siêu nhiên phiêu miểu nhưng lại phảng phất tẩn chứa vô tận vĩ lực dẫn tới cái kia ngọc hà vân yên quần quận biến hóa không chỉ có hồn nhiên không ngăn cái kia h u n g long như thế ngược lại càng giống hạo hãn hạ u n g giường mây mù yên hạ đem đều ô m trọn trong đó không hiện nửa phần trận, trận thê lương gạo t h t từ khi bên trong văng lên cường hành uy thế tàn phá vừa bãi bạo động lấy nhưng tầng ngoài cùng ngọc hà vân yên sớm đã ngưng kết thành kiên cô thạch nam xa xa nhìn lại liền như là một phương cũng chỉ lay đến cự thạch đầm ầm rung động mà bất quá mấy tức ngay tại cái khác yêu vật còn tại vây quanh thời khắc cái kia phương kiên cố cự thạch liền đột nhiên biến trở về nguyên bản phiêu m i ệ u ngọc hà vân yên càng có một tòa t r ạ n g ngọc từ đó vẫn rơi mê ngông h tinh diệu tuyệt luân sinh động như thật chỗ phong chính là con rồng kia yêu cái này thực lực cực kỳ kinh khủng bất quá mấy tức thời gian liền chấn áp một đầu thuần huyết long trúc hậu sinh khả bị a không hổ là chủ gia tử lệ quả nhiên là phong hoa chắc tuyệt chu gia anh từ hiện thân ở đây liền là các phương tồn tại chú m ụ nhất là thiên k u n g hàng yêu càng là dẫn tới tất cả tồn tại ngưỡ vọng bao quát những cái kia phàm tục quân tốt quân ngũ bảo vệ một phương tu sĩ hoặc là những thế lực lớn khác thám tử cùng nam cương ngàn bạn yêu tả không biết nhiều thiếu sinh linh nhìn về tương lai nơi này mà bây giờ ngắn ngủi này mới tức liền c h ấ n áp một tôn hóa cơ đỉnh phong yêu vật khiến cái này tồn tại làm sao không kinh hãi tính sợ cái kia chính là bên trên t ộ c thâm tàng thiên kiêu sao liêu diệp bạch đứng ở một chỗ trên núi đá ánh mắt gắt gao nhìn qua giữa không trùng cái kia đạo mông lung bóng hình xinh đẹp sau lưng hai tay ngăn không được địa run dậy nhưng lại không phải e ngại mà là kích động hắn không phải phùng xuyên chương chi chết những cái kia có hy vọng h u y n đàn cảnh tu sĩ từ tu hành lên liền có tự mình hiểu lấy cho nên từ ngay từ đầu liền đem ra tộc định là chu gia phụ thuộc trong tộc hậu nhân cưới g ả chu thị hoặc đích hoặc bên cạnh cái k i a chu gia cẩn mạnh hắn liêu thị tự nhiên là việt an định cường thịnh hiện tại chu gia thiên tiêu thực lực cường đại như thế cực khả năng liền là chu gia tương lai vị thứ tư c h â n q u â n hắn tự nhiên vì đó kích động cao hứng cũng không biết ngày này tiêu là nữ tu vẫn là nam tử nếu là nam tử liền muốn biện pháp đem vợn mà đưa đi làm thiếp thất cũng tốt nếu là là nữ tu bên trên nguyên là cháu ta bối bên trong tướng mạo nhất tuấn mỹ văn chính phẩm hạnh đến làm ở rể là thế vất quá vẫn phải hỏi thăm một chút ngày này kêu ra sao bối phận cũng không thể loạn cao thấp tô ti và chạm c h â n quân mà tại một bên khác phùng xuyên đứng ở một chỗ doanh m i ệ p ánh mắt nhìn ra xa xa chiến cuộc thần sắc phá lệ phức tạp đã có lo lắng nghĩ nặng c à n g có kích động vận sóng hãn phùng gia vốn là thanh vân môn giới trướng tiên tộc s í c h vân phùng thị nhưng lúc đó thanh vân môn chân quân cận tổn thứ nhất trong môn chuyển thừa cũng vì dị tộc chỗ hủy chính là nghiêm trọng cấp bách thời điểm v ô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại đều là bức ép rất nặng chớ nói chứng thực việt n liền ngay cả gia tộc phát triển đều muốn chú ý cẩn thận e sợ cho chiêu đến than cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ tài bất đắc dĩ bỏ qua đại đa số tài nguyên mang theo gia tộc rời đến c h ấ n nam quận quốc kết thúc chỉ là tạo hóa treo ngươi tại phùng gia rời đi c h ấ n nam quận quốc không bao lâu nam cương thế cục liền đỗng nhiên chuyển biến thanh vân môn cũng xuất hiện v ị thứ hai trần quân đồng bạch nguyên đối giới trướng thế lực bức ép trần giảm càng là ngược lại ưu đãi mặc dù hắn cũng theo đó hối h ặ n qua nhưng việc đã đến nước này cũng không có cái gì quay đầu khả năng chỉ có thể phụ thuộc chu gia lấy mưu gia tộc phát triển dạng này cũng tốt chu gia thực lực càng đựng gia tộc yên ổn hy vọng lại càng lớn tương lai, cái này chu gia có lẽ đều có thể dễ dàng tha thứ dưới t r ư ớ n g xuất hiện trần pần liền là không biết ta có thể hay không có cơ hội kia tại các phương tồn tại vì đó kinh hãi suy nghĩ thời khắc chu gia anh thì đã thống ngự cái kia u ổn quận ngọc hà b n điền hướng về còn lại những cái kia yêu vật tập ép mà đi uy thế bàng bạc mãnh liệt ngọc hà đẩy trời quét sạch là thạch đ ũ n h a m là ngọc bình phong thanh phong càng thêm huyền sắc b ế n âm cũng là chấn lục đến những cái kia yêu vật tử thương thảm trọng cũng có cường đại yêu tả tập lướt lên trước lấy cường hoành n ụ c thân yêu khí c ư ờ n g ép sông mở cái kia trùng điệp vâng yên nhưng rất nhanh liền bị nữ tu quanh thân cái kia nhìn như sương mù nhàn nhạt, nhạt thanh lưu chặn lại đường đi cho dù hắn uy thế mánh liệt bạo ngược chấn động đến thanh lưu không ngừng tán loạn nhưng ở hùng hậu địa mạch khí cơ bổ doanh dưới cũng là khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu thao thao bất tuyệt lấy tận nghèo lực nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra một chút mánh khoe cái kia chính là kiên bản phương diện phòng thủ còn không tính cao chí ít không có đạt tới hóa cơ cao nhất chế độ một bằng không chu ra anh ứng đối bắt đầu cũng sẽ không dễ dàng như vậy đương nhiên nàng căn cơ nội tỉnh đặt ở những thế lực lớn khác hoặc là ngoại tộc bên trong cũng là cực kỳ cấp cao cái kia một phần nhỏ cơ hồ đều là ván đã đóng thuyền huyền đan tồn tại lại thế nào khả năng tới này t i ề n t u y ế n mất mạng theo ngọc hà vân yên không ngừng biến hóa càng ngày càng nhiều yêu vật hóa thành trạm ngọc vẫn rơi đại đ ị a có chút hoàn hảo vô huyết có chút t h ì n nệ đến phá thành bài nhỏ khối thịt c u n g ngọc thạch khảm nạo tản mát đầy đất nhưng tại hạ mực khắc chu gia anh lại là bỗng nhiên thu liễm n h thế từ trong chiến trường đi ra ngoài khi tức chập chủng không chừng hiển nhiên tiêu hao cực kỳ to lớn hóa thành ánh ngọc liền đột hướng x cũng làm cho còn lại những cái tia yêu vật có thể mạng sống nhìn qua nữ tu trốn xa phương hướng trong đó một chút hung ác yêu vật còn muốn truy kích nhưng trông thấy độc tu c ư ờ i như không c ư ờ i đứng ở cách đó không xa cũng là e m ngại dừng bước mà chu gia anh sở dĩ bỏ chạy một là linh khí tiêu hao rất lớn cho dù địa mạch khí cơ liên tục không ngừng địa cung cấp nhưng cũng không chịu nổi yêu vật số lượng phong phú thủ đoạn càng là quỷ dị kinh khủng một số thời khắc khó tránh khỏi sẽ khó mà chống đỡ thất hải che chở đều bị đánh lén phá vỡ đến mấy lần lại tiếp tục chém giết tiếp đợi trong cơ thể linh khí tiêu hao hầu như không còn vậy liền thật sự là đưa thân vào hiểm、địa. hai liền là chu tu vũ truyền âm la lên khuyên bảo nàng chớ ra quá nhiều danh tiếng miễn cho thật bị đến đại yêu hạ tràng nam thu nội thành võ phu đã quy vị tại thạch trong miếu nữ tu chậm rãi kết thúc ngoài miếu cung kính tướng đ ợ i cảm giác thế nào lao tổ tông sáng tạo bí p h á p huyền diệu vô tận ra anh ngu dốt đành phải ra l ô n g đương quy nhà sâu nộ lấy minh hân lý sáng tạo sát chiêu cũng còn kém không đủ càng làm cần xảo thôi diễn lấy bổ doanh hoàn thiện chương bốn trăm linh ba đều có con đường chương bốn trăm linh ba đều có con đường vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh võ phu cũng là lúc này đem chu gia anh đưa về bạch khê núi sau đó liền tiếp tục tọa c h ấ n vu nam thu sơn mà chống đỡ chỉ những cái kia đại yêu bất quá hắn cũng cho dù tốt sinh khuyên bảo chu cảnh thiên chu văn điện chu nguyên không đ á m người trải qua mọi thứ làm cẩn thận kiểm tốn thà rằng để dưới trướng quân tốt tu sĩ khai thác cũng không cần thiết vệ mạnh đặt mình vào nguy hiểm đối với điểm này chu văn điện đám người tất nhiên là rõ ràng minh bạch mặc dù mọi người đều biết không cần trên dưới trăm năm thời gian hắn b ự c ngoại tộc liền sẽ sinh ra không thiếu đại yêu đến lúc đó cường tộc không ngừng p h á yêu đổi nơi đó q â n khai thác lực cản sẽ càng lúc càng lớn nhưng cũng biết cây có mọc thành rừng gió vẫn u ổ i bật dễ đạo lý tại bây giờ tây nam đô hộ phủ bên trong tự mình danh tiếng đã qua tại loa mắt ngoại trừ thanh vân môn khai thác tiến trình có thể cùng tự mình khách quan một hai bên ngoài liền lại không một nhà có thể cùng so sánh dưới loại tình huống này nếu là chu văn h i ể n dạng này hóa cơ vô địch tồn tại lại ra tay độc hại ngàn vạn yêu vật như thế đạt tới nhanh chóng khai thác mục đích cái kia cường tộc không chừng liền lập bản một lần nữa chế định quy tắc cũng nguyên nhân chính là như thế chu văn điện chu giác du đám người bây giờ chủ yếu tác dụng Cái i k thị thị ở, ở trong đó một phương chiến trong danh độc tu một chỗ trong đó một phương doanh trướng chính tại cái kia nghiên cứu độc pháp rượu trải qua sau lưng lại chuyển tới mảnh lều bị sốc lên độc tĩnh trong phòng khí cơ cũng theo đó bạo ngược bắt đầu cảm giác được như thế di động cho dù không bay đầu lại nhìn hắn cũng biết là ai đến nguyên không a ngươi không tọa trấn đông tuyến như thế nào đến ta nơi này chẳng lẽ có chuyện gì muốn thúc công hỗ trợ ở sau l ư n g hắn một đạo khôi ngô hán tử đứng sừng sưng lấy thân hình chừng cao c h í n thức mặc dù không đến k i ê n g i á c nhưng này hiện lộ ra thịt lại hở ra kia bản càng có g ư ờ m g i à hoa văn trải rộng trên đó hiện lộ khí tức khủng bố trẻ tuổi tuấn tú tướng mạo càng là bởi vì nhiều năm r è n thể mà hiện lộ ra mấy phần hung ác hắn chính là chu gia lôi đạo tu sĩ chu minh không nguyên không thể phách hơi có thành cũng muốn cùng yêu thú đánh cược tôi luyện dùng cái này chặt chẽ công phạt tạo nghệ cái kia khôi ngô hán tử trầm giọng nói xong lại lan đổ trong t r ư ớ ầm ầm rung động cho nên muốn làm phiền thúc công ha Lệnh đông vô True u y ế n Nghe hóa, được câu này, độc tu sắc mặt vi y n không hắn cũng thừa có bi pháp, là đ m lời nói đều nuốt đều t ra ở vào. Chu ra anh tới đây ma luyện hiện lộ ra tài năng là vì cất cao chiến l ự c d ễ hoa trên tấm dùng cái này đi tranh danh không được bao lâu liền sẽ cầu đạo lại tám chín phần mới có thể thành tựu u y ê n đ n g cảnh cho nên tự mình mới có thể d u n g t ú n g mới bỏ được đến sáng lập dạng này một cái ma luyện hoàn cảnh mà trung u y ê n không giống nhau hắn sở tu lôi đạo cũng không bí phát tư chất cũng không sánh được chu gia anh chứng thực huyền đan hy vọng cũng không lớn gia tộc cũng không phải độc đoán sáu tông gia mạch liên lụy rất rộng tất nhiên không nguyện ý vì hắn mạo hiểm như vậy nhưng bây giờ kỳ chủ động tới tìm hắn chắc hẳn cũng là nghĩ tại đục thân bên trên n hưu khả năng tốt tiến thêm một bước dùng cái này cất cao chứng thực khả năng nghĩ tới đây độc tu dừng một chút cao giọng nói ra ma luyện ma luyện cũng tốt nhiều liệu chút huyết tính đi ra cái k i a đông tiến về vạn thúc công liền g ú p ngươi chiếu cố một hai nhưng có một việc ngươi phải đáp ứng thúc công cùng những cái kia yêu vật lúc đang chém giết chỉ có thể hiện lộ hóa cơ sơ kỳ thực lực lại không có thể trắng trợn tàn sát nếu là có thể không giết vậy liền không giết cho thỏa đáng miễn cho dẫn phát những cái kia đ ạ i yêu bất mãn cho gia tộc mang đến khó mà bù đắp ảnh hưởng nghe được câu này chu nguyên không mắt lộ vui mừng cũng là hướng phía độc tu trịnh trọng con người đa tạ thuốc công đương nhiên hắn cũng biết đây cũng không phải là chỉ là chu văn đ i ề n ý tứ phía sau thay thế biểu lấy gia tộc coi trọng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui đã nói xong cái kia mau đi, đi. nói xong lôi tu liền muốn rời khỏi lại là lần nữa bị chu văn điện gọi ở bước chân còn có một việc ngươi chém giết ma luyện lúc muốn bạn phần chú ý cẩn thận n h â n tộc đối ngoại khai thác dị tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ bây giờ chỉ là thế cục bức bách lúc này mới có thể có lập tức cục diện không được bao lâu những dị tộc kia tất nhiên sẽ tập kích làm loạn có lẽ năm năm có lẽ mười năm cũng có thể là ngay tại minh nhật ai cũng đoán trước không đến ngươi tốt sinh chăm sóc tốt chính mình không cần thiết mêm hội để cho mình thân vùi lấp n h i ể m cảnh nghe được c á i này liên quan các dạng dò chu nguyên không cũng là tâm hữu sợ xúc không mình hành lễ nguyên không minh mạch định g i nhớ thúc công dạy bảo mà độc tu cũng không có để ý cháu trai rời đi vẫn như cũng ồ i ở kia trên bàn tiệp một tay cầm độc kinh một tay luyện hóa độc vật lấy thôi diễn trong đó biến hóa những năm này ở giữa tại hắn cùng chu thừa minh cùng một đám huyền đ ộ c phong tiểu bối thôi diễn đ dưới huyền độc luyện nguyên trải qua đ ầ y thành hoàn thiện cũng là cực kỳ cấp tốc bây giờ đã hoàn thiện đến tầng thứ hai miễn cưỡng có thể làm cho tu giả trưởng ngự huyền độc luyện mà không bị thực nhưng theo pháp môn ngày càng cao thầm tiểu bối chớ nói dựa vào tôi diễn liền ngay cả lĩnh hội cũng khó khăn bước chân chu thừa minh lại phong cấm ngủ say cái này gánh nặng liền hoàn toàn rơi vào hắn một người trên、bay. khó tránh khỏi có chút gian nan cố hết sức bất quá hắn cũng không có bởi vậy bề ngoài ngược lại là làm không biết mệnh dù sao cái này hoàn thiện thế nhưng là gia tộc truyền thừa lại kế chỉ cần thành công vậy hắn đều là có thể tại tộc trong lịch sử lưu lại dày đ ặ t một bút trong tộc truyền thừa cũng đem thật xuất hiện huyền động một mạch cái này khiến hắn làm sao không vì đó ra sức tăng tốc h công ngợi ngài tỉnh lại văn n h i ệ n nhất định có thể cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ cùng lúc đó tại nam thu thành tòa kia nguy nga thành lớn p ụ cận chu cảnh thiên chính mang theo một đám công bộ tu sĩ trèo non lội suối trải bớt sân hà điều tiết địa mạch khí cơ lại tại các nơi bố trí phát trận dùng cái này đem đủ loại khí cơ hướng nam thu thành hội tụ lấy sáng lập một phương tương lai hùng vĩ thiên thành mà mỗi trải bớt xong một phương sân hà h ã n khí tức liền theo sự hủng hộ một điểm trong cơ thể đạo tham c à n g là viên mãn doanh n ự n g con đường rộng t h ẳ n g cũng về phần cổ tu chu văn sùng thì toại trấn vu nam thu nội thành không ngừng v u n trồng các loại cổ trùng ngôi nấm bản mệnh cổ đã là vì nổ tự thân đạo hạnh cũng là lấy cổ trùng tại trong thành bố trí xuống khổng lộ mạng lưới tình báo dùng cái này bảo đảm nam thu thành yên ổn thành này quan hệ trọng đại hiện tại cũng còn không có rời đô trong đó trên là trống giống vậy dĩ nhiên phải thật tốt bố trí bảo đảm v ạ n vô nhất thất mới được mà tại tòa này lồng lộng sơn thành lưới mặt đất bao la bao la vông ân càng là đứng sừng sững lấy một phương phương thành lũy quân doanh đại trướng giải săn sát kỵ binh l ư ớ i mác chấn đạp hoang dã quân tốt manh thú gào thép sen lẫn giao h ò a chém giết không ngừng nghỉ thật máu tươi xâm nhiễm lấy mỗi một tấc khu vực cũng đem chấn nam vận quốc cưng vực một chút xíu hướng ra phía ngoài quyết trương tại ở trong đó đã có khát vọng đạt được gia tộc coi trọng trưởng m cũng có tham lam lưu đ ư ợ c giá tâm bừng bừng các phương thị tộc thế gia hảo cường mà càng nhiều thì là ngàn vạn khát vọng công vân chờ mong ruộng đồng phạm tục bách tính chương 404, bốn trăm linh bốn khả năng khai nguyên 208 n ă m tháng mười bạch khê núi thu phong điệu hiệu cây hệ nhân gian t ậ p đến người x u ấ t s i n h lệnh áo bó sắt chành rét hoang dã khô héo thương thụ loa lộ bất quá bạch khê núi lại là vẫn như c ũ phiêu m i ệ u siêu nhiên giống như một phương tiên sơn linh điệu đứng sừng sức ở bao la đại đ i ệ bên trên càng theo các nơi tài nguyên không ngừng thu thập hội tụ ở đây trong núi khí cơ linh hoa nồng đậm đến cực kỳ khủng bố tình trạng có khác rất nhiều tu sĩ quản lý mà càng phiêu miệu siêu nhiên chỉ là cùng hơn mười năm trước so sánh lại là vắng lệnh không ít nhất là cư phạm gia phòng không thiếu đ ì n h viện đều yên lặng bị thua h i ệ n nhiên hồi lâu không có người ở nơi này ở trong đó có chút là bởi vì tông m ạ c h chỗ r ử a vào đột nhiên tu sĩ qua đời chậm rãi dọn đi chỉ hạn cũng có chút thì là theo khai thác đội ngũ xuôi nam tại nam cương lập xuống công lao lại bởi vì đường xá xa xôi liền như vậy tại nam thiên a n c ư kết thúc là một m phương phân ra đương nhiên trong đó còn có không thiếu chu gia tộc người thì là thật sự rõ ràng bỏ mạng tại hoang dã chiến trường chỉ có hải cốt hồi phục nhà cho dù là cao quý huyền đan tiên tộc cái này hơn mười năm ở giữa hy sinh tộc nhân cũng có mấy ngàn người nhiều mà quận quốc trì hạ thì càng là cực kỳ t h ắ n g thiết tuần tự t ừ trận mấy triệu người cơ h ồ mọi nhà t h ầ n quyến đều từng lấy qua đồ trắng trước cửa đều từng cao hệ q u a bạch lăng khổng lồ như thế hy sinh số lượng cho dù là phân đến hơn mười năm đi lên cũng đủ để giao động chấn nam quận quốc trị ngự dẫn đến coi như khai thác lợi ích bảy ở trước mặt khai thác dậy sóng cũng không còn bàn sơ dù sao người là sẽ mệt mỏi hơn mười năm không dừng chinh phạt quân tốt người kéo thuyền chiến tử xa t r ư ờ n g ra quyến thân bằng bi thông có bình cái này chớ nói p h à m nhân liền xem như tu sĩ đều sẽ mệt mỏi bản năng chán ghét chiến tranh khuyết trương tốc độ tự nhiên cũng theo đó thật to chậm lại thậm chí là rằng có không tiến cũng may cái này hơn mười năm khai thác cũng đem trấn nam quận quốc cương b ự c làm lớn ra hơn hai lần đã đạt đến chu hy việt đám người suy nghĩ trong lòng coi như như vậy tạm dừng khai thác đó cũng là cực kỳ hài lòng c à n g có thể làm cho quận quốc trên dưới có thể nghỉ ngơi lấy lại x ư c qua cái mười mấy hai mươi năm tái khởi bình qua còn nếu là từ chỗ cao nhìn lại liền có thể phát hiện trấn nam quận quốc cương bực hình dáng cực kỳ kỳ quái cái kia đại dòng sơn đông nam một đường liền như là một cây hẹp dài đòn á n h một đầu là minh ngọc đô thống trị một đều bày đạo một đầu là nam thu thành quản lý phương biên bốn trăm dặm s â n h ạ giờ phút này tại ngọc thạch bí cảnh chỗ sâu ngọc hoa minh huy sen lẫn lộ ra diễn hóa ngàn vạn dị tượng một đạo mông lung thân ảnh hiện hiện trong đó nhưng lại hư hào không ngừng tựa như sen vào hư thực ở giữa siêu nhiên c u ộ n c u ộ n mà theo thời gian trôi qua đạo thân ảnh kia khí tức cũng càng hùng hậu thâm thúy liền tựa như đây không phải là một cái sinh linh mà là minh mông thiên địa một bộ phận sau một khắc bí cảnh bên trong khí cơ bỗng nhiên dung chuyển cuồn cuộn bắt đầu ánh ngọc phỉ sắc lộ ra vô tận đạo thân ảnh tiệm cũng theo đó càng rõ ràng n g ư n g thực từ đó chậm rãi hiện ra chân thân tướng mạo đoan chính tuân tú siêu nhiên thoát tụ hai con ngươi càng có tinh mang bắn ra hóa thành một mảnh ngọc hà minh huy hắn chính là bế quan mười năm có thừa c h u bình bình phục bốn phía tiêu tán đạo l u n hào quang tùy theo thu liễm không h i ệ n hắn cũng một lần nữa hóa thành cái tiêu bình thường đạo nhân trong lòng cũng đã có hoàn chỉnh đạo thứ ba bí pháp định phương tô nham chỉ là ở tại trong mắt lại là không thấy ý mừng ngược lại vi vi nổi lên vẻ nghi hoặc đang cân nh một phương hư hảo bảng cũng theo đó tại thức hải bên trong h i ệ n hiện đinh hỏa mười tám n g h n bảy trăm sáu mươi tám tư chất cực nguyên ngọc thạch hậu trạch kiên bản đạo hạnh huyền đan cựu chuyển ngọc thạch nói hậu trạch nói đ ị a đức đạo thần thông minh ngọc bản phương ốc lưỡng càn nguyên thạch hậu duệ một trăm nghìn lẻ một n g h n hai trăm ba mươi mốt năm trăm chín mươi bảy cái này hơn mười năm ở giữa chu bình quá bận rộn thôi diện bi pháp cũng không chuyên tâm tu hành cho nên đ ố i đ ị a đức một đạo lĩnh hội vẫn như cũng là sáu thành xem như huyền đan cựu chuyển sơ kỳ bất quá hán tư chất dù sao cũng là cực nguyên linh thể lại những năm này ở giữa một mực t ú c làm lấy chạch ổ với miệng cho nên cho dù chưa từng khổ t u qua tại cảm ngộ thiên địa đạo thì luyện hóa đường đất bảo v ấ t lúc đạo hạnh cũng nhiều nhiều thiếu thiếu cất cao một chút mà liền là cất cao một chút mới khiến cho hắn cảm giác được không thích hợp ý thì theo hắn nguyên bản tạo nghệ muốn khai sang cái thứ ba bí pháp mặc dù cũng cực kỳ dễ dàng nhưng như thế nào cũng muốn mười mấy hai mươi năm thuế nguyện thôi diễn nhưng chẳng biết tại sao liền tựa như được ngoại lực ra chỉ một dạng lặng yên không một tiếng động ở giữa đột nhiên tăng mạnh lại ngắn ngủi trong vòng mười một năm liền đem bí pháp thôi diễn đi ra cho dù trong đó vẫn có một chút không đủ đó cũng là hàng thật giá thật bí pháp đem trong lòng đủ loại ý nghĩ l ạ xuống chu bình thần n i ệ m cũng hướng tự thân thức hải lục thân tìm kiếm càng là không không bông tha trong đó mỗi một tấc nơi hẻo lánh lấy tìm kiếm hệ thống nội tình quanh người hắn trên dưới ngoại trừ trạch ổ vương miệng khả năng tồn tại địa t r c h n m i ê n t ộ c thủ đoạn bên ngoài duy nhất có thể nghi cũng chỉ thừa cái này bẩm sinh thần bí hệ thống cái tiêu biến hóa tự nhiên cũng cực khả năng liền là hắn gây nên trước kia chu bình tất nhiên là tìm không được hệ thống tung tích nhưng theo hắn đạo hạnh cấp cao đôi cái này thần bí hệ thống tồn tại c ả m biết cũng càng rõ ràng bây giờ càng rõ ràng hơn có thể cảm giác được hắn tồn tại tự nhiên muốn đem hắn bắt tới nhưng dòng d á n một khắc đồng hồ trôi qua cho dù chu bình đem thân hồn mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều lột cùng triệt đề cũng vẫn là không có tìm được hệ thống tung tích liền phản phất hắn là một cái vô hình o a n hồn quấn quanh ở trên người hắn một dạng nghĩ như vậy chu bình cũng không khỏi lạnh cả tim càng là dâng lên vô tận sợ hãi đến tột cùng là đại năng thủ đoạn hay là thật bẩm sinh hắn xếp bằng ở bí cảnh bên trong rõ ràng là đạo c h ẳ n chỗ nhưng lại chỉ cảm thấy bốn phía b tâm thần thật lâu khó mà chấm định là hắn quá mức rộng rãi minh ông cần ta tu hành đến cảnh giới nhất định thậm chí là thành tựu i tôn vương mới chính thức có tư cách tiếp xúc vì đó không chế đoạt xá vẫn là ở trong đó khát thường đạo nhân cô tọa bất động trong lòng suy nghĩ điên cuồng chuyển động đã nghĩ đến những cái k i a kinh khủng khả năng cũng đem lúc trước đủ loại tại thức hải bên trong không ngừng hồi ức e sợ cho bỏ lỡ dấu vết để lại nhất là tự có thể cảm giác được hệ thống tồn tại sau tất cả hồi ức m ô n g lung thân thiết cảm giác quen thuộc lúc trước yếu đối hư ả o mà bây giờ lại là ngưng thật một chút Thi thao nhưng ó i n ỏ tại bí cảnh bên trong mắt tối tâm thần thức tăng thành tại trong tiêu đạo chạm minh, giã, bí bên bí bên cảnh lúc lúc cũng cảnh không ngừng văng lên, đạo nhân ánh hăng nghĩ, tại bí cảnh bên trong không ngừng chạm tiêu vong. n hóa vô vì và đó số ý suy sau một khắc hắn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến ánh mắt sáng trói nóng bỏng trong lòng càng l à nổi lên một cái to lớn suy nghĩ chẳng lẽ cái hệ thống này là theo ta cùng nhau tráng đựng cường đại chương 405, không phải là ta bố trí chương 405, không phải là ta bố trí ý nghĩ này tại c h u bình trong lòng hiện lên giống như hồng thủy t r à lan đã xảy ra là không thể ngăn cản nhất là nghĩ tới những thứ này n ằ m đối hệ thống đủ loại rất nhỏ cảm giác bị từng cái nghiệm chứng trong lòng của hắn p h ỏ n g đ o á n thì càng minh sắc khẳng định hẳn là đây cũng không phải là, là hệ thống mà là một loại nào đó đạo tắc h o a b ậ t đồng thời còn cùng ta tính mệnh tương liên theo ta đạo hạnh c ấ t cao mà không ngừng trắng được không trách hắn như vậy tác tưởng mà là ở trong đó biến hóa cùng hắn suy nghĩ quá tương tự tại ban sơ có thể mơ hồ cảm giác được hệ thống tồn tại lúc hắn mặc dù siêu nhiên huyền diệu nhưng lại ẩn ẩn có thể cảm giác được yếu đuối mà bây giờ hắn đạo hạnh cao thâm càng tới gần thiên địa đại đạo đối hệ thống cảm giác cũng càng rõ ràng mặc dù vẫn như c ũ không phát hiện được tung tích dấu vết lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn so với lúc trước còn hùng hậu hơn minh ông loại cảm giác này cũng không phải là đạo hạnh c ấ t cao cho nên có thể dòm vô cùng minh ông mà càng giống là một viên hạt giống này mà bắt đầu sinh từ ban sơ chổi non dài đến mầm non thậm chí dùng hạt giống để hình dung đều không vừa làm hắn càng giống là thứ nhất đại đạo thứ nhất chính cùng hắn cùng nhau lớn mạnh đại đạo nảy sinh mà hắn thôi diễn ngọc thạch đạo b ị pháp sở dĩ có thể so sánh mong muốn phải nhanh hơn đã nhiều năm cũng cực lớn có thể là đạo này thì nảy sinh lớn mạnh về sau đối với hắn trả lại nếu thật sự là như thế vậy cái này thì đạo tắc đến tột u cùng là ta là dị giới sinh linh sinh ra liền có vẫn là cái khác tồn tại b ả y g i a quân cờ lại tại sao lại hóa thành hệ thống gặp người chu bình thì thào nói xong trong lòng cũng nổi lên trần phong lâu vậy bộ phận ký ức sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ khoái bắt đầu đừng nói là là năm đó ta nói liên miên lại ngại tâm thần ảnh hưởng dưới cho nên mới để nó biến thành bộ dáng này năm đó hắn dáng sinh phương ngày thế gian ban sơ ba năm tuổi thời điểm nhưng thật ra là không có hệ thống tồn tại cho nên cả ngày cũng là ước mơ lầm bầm nhưng t bây giờ như vậy hồi tưởng quá khứ kết hợp với lập tức tình huống để hắn không khỏi suy nghĩ có thể hay không liền là năm đó mình một ngày một đêm nhắc tới đầy trong đầu đều là khát vọng hệ thống mới khiến cho cái này đạo tắc nảy sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thành cái dạng này rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng không ngừng đọc o anh cũng là q u ấ y đến chu bình tâm thần bực bội thật lâu không được tâm linh cũng chỉ có thể đem tất cả suy nghĩ c ư ơ n g ép đánh sơ sát dùng cái này đổi được thanh tĩnh bất luận ra sao tình huống cổ lão đại năng lạc tử cũng tốt đạo tác hóa vật cũng được đợi thành tựu c ấ c cảnh luôn có thể hiện ra đầu mối lấy tự thân đạo hạnh cùng hệ thống biến hóa đến xem chỉ cần thành tựu c ấ c cảnh cái kia coi như không thể dòm nhìn hệ thống chân diện mục cũng nhiều nhiều thiếu thiếu có thể dòm nhìn bộ phận nội tình tóm lại là có thể tra ra manh mối v ậ phần nói thật sự là đại năng lạc tử vậy hắn cũng tránh cũng không thể tránh chỉ có nối tiếp tiếp nhận mệnh vật này nhiều lắm là liền là tận khả năng bảo toàn gia tộc nghĩ tới đây hắn cũng không còn làm ý tưởng này mà là che đậy tự thân khí thức một lần nữa ép về mới vào huyền đan lục chuyển tình trạng sau đó liền hướng bí cảnh đi ra ngoài lấy kêu gọi chu gia anh vô luận con đường phía trước như thế nào tự mình lập tức còn cần phát triển chu huyền ngai bọn hắn cũng muốn duyên thọ kéo dài tính mạng cái kia đều phải mau chóng để chu gia anh thành tựu huyền đan lấy tráng tự mình vì thế lấy mưu nhân tộc coi trọng minh huyền cung chu bình đứng sừng sững ở trong chủ điện siêu nhiên độc lập mông lung quang huy chiếu giỏi sinh lộ ra thánh khiết rộng rãi như giống như thần chỉ không bao lâu một đạo lưu quang tự đứng ngoài đ ư ợ đến khí tức nội liễm không hiện thất tha phiêu nhiên khí tức so với mấy năm trước còn hùng hậu hơn minh ông sau l ư n g linh luân trường tụ không tiêu tan ẩn chứa huyền diệu khí cơ chính là khổ tu lâu vậy chu g i a anh từ sáu năm trước từ nam cương chém giết ma luyện hắn vẫn tại tộp điệu tiểu tu hoặc nghiên cứu công p h á sát chiêu hoặc cùng thạch man giao phong lấy n i ệ m thủ đoạn cũng là đem phong man rèn luyện hồn nhiên không hiện cảng kiên bản nặng nghề cái k i ế này lao tổ tông.、Nữ、tu hạ thấp người thở Nữ người hạ d i liền cung kính đứng ở nơi sau s xa, cung u đó đứng lòng kính trong phận ở bộ nghĩ thì vẫn tại thôi diễn thì thôi tại sáu t i b i ế năm hóa. Cái này n ở giữa nàng không chỉ có đem ngọc hà b â n yên ngọc huyền phong các loại sát chiêu hoàn thiện luật cũ càng nghiên cứu một chút thủ đoạn khác như ngọc mạch định núi ngọc thúy chiếu tâm các loại làm c u n g giết là che t r ở thân cũng có trinh sát các loại thủ đoạn trong đó có chút thủ đoạn đã nhỏ có sở thành có chút thì mới thành lập không lâu vẫn kém kiếm q u ế t vẫn cần phải thêm lấy thôi diễn hoàn thiện gặp chu gia anh như thế chuyên trú, chú chu bình cũng là hòa ái cờ nhạt ta gần đây có chỗ đến cái thứ ba bí pháp cũng đã thành gọi ngươi đến chính là muốn để ngươi tu hành phương pháp này lấy đặt vững căn cơ nói xong liền có một phương trắng m u ố t ngọc giản hiện hiện giữa không t r u n g chính là chu bình vừa sáng tạo con đường bí pháp định phương tôn nham hắn cũng đối đáp x â m minh ngọc nham trông thấy giữa không t r u n g cái kia phương ngọc giản chu gia anh nao nao c h ậ t liền lộ ra sán lạn vui mừng lao tổ tông đạo pháp vô tận mặc dù đối chu bình khai sáng bí pháp tốc độ nàng nhiều hơn thiếu thiếu cảm giác được dị thường dù sao hai trăm năm trước tự mình còn không có một đạo bí pháp mà hai trăm năm sau liền ba pháp đều là toàn loại kết quả này cho dù là siêu tập lượng lớn chuyển thừa cũng rất khó làm đến ngoại giới không biết tự mình nội t ì n h cũng không rõ ràng p h á p m ô n đến tột cùng ra sao tình huống cho nên đối với cái này rất mơ hồ nhưng nàng thế nhưng là tự mình đã trải qua đây hết thảy mà lại còn là lớn nhất người được lợi lại thế nào khả năng cảm giác không ra nhưng coi như điểm đáng ngờ trung điệp đây cũng là tự mình bí ẩn lại đối diện vẫn là tự mình lao tổ tông huyết mạch của nàng đầu mờn cái kia tất nhiên là giấu tại trong lòng không thể truyền ra ngoài lại càng không nên đi suy nghĩ lung t u n g trưởng bối tự có suy nghĩ chu gia anh cao hứng rất nhiều trong lòng cũng nổi lên thần sắc lo lắng trầm giọng hỏi chỉ là muốn đem cái này mới bí pháp tu thành nói ít muốn vài chục năm thậm chí là hai mươi ba mươi năm không ngừng long huyết này bảo thụ thành thục sắp đến thiên tiêu thi đấu cũng bất quá hai năm hướng tây khai thác cũng là muốn sự tình như tu thành đạo này bí pháp lại đi đột phá chỉ sợ gia tộc y ê u thế lại đem thật t o tiêu giảm nữ tu trầm giọng nói xong cũng đem lập tức tình h u ố n từng cái phân tích mặc dù nhân tộc khai thác công việc vẫn như cũ tiếp tục lấy nhưng nhân tộc đang tăng cường mênh mông vạn tộc cũng cũng là như thế không ngừng có mới đại yêu hiện lên đem những cái kia tiết mệnh cường tộc tồn tại lần l ư ợ t đổi đi t ầ n g dưới chót yêu vật thì càng là lượng lớn sinh sôi có lẽ toàn bộ khai thác lịch trình sẽ kéo dài cái trên dưới trăm năm thậm chí hai ba trăm năm đều có thể nhưng càng về sau bị lực cản sẽ chỉ càng lớn thậm chí là tức đất khó mở đất cương b ự c co vào tình trạng nếu như nàng nằm sau chứng thực việt nam gia tộc kia liền thật nhiều một vị chân quân đợi cảnh giới vững chắc nhiều lắm là cũng liền mười năm trên t h ớ i vừa vạn quận quốc cũng nghỉ ngơi lấy lại sức một vòng nhiều thiếu có thể tái hiện bộ phận khai thác động lực nhưng nếu là xây xong bí pháp này lại đột phá cái kia lúc lên lúc xuống liền là chậm trễ mấy chục năm không biết bỏ qua nhiều thiếu lương cơ tuy nói lập tức khai thác chủ yếu là dựa vào phạm nhân tiểu tu nhưng trên thực tế vẫn là huyền đàn chân quân ở sau lưng làm trụ cột giống như c h ấ n nam của quốc nếu là không có ba vị chân quân toa c h ấ n dị tộc không nội bộ như thế nào đều khó có khả năng khai thác lớn như vậy dù sao vĩ lực tập trung vào một thân cái kia thế gian hết thể tự nhiên cũng đều do này tới phân chia như dị tộc thực lực cường đại mà tự mình vẫn dậm chân tại chỗ khai thác tự sẽ vì đó bị ngăn trở nghe được chu gia anh nói chu mình thì là vi vi cởi nhạn sau đó trong lòng bàn tay liền hiện hiện một phương đặc thù vương miện g khí cơ quần quận rộng rãi bụi gai gai đá x s n lẫn nhưng lại nặng nề g h nặng nề g h chính là chạy ổ vương miện g có này trí bảo tự sẽ nhanh chóng tu thành nói xong chạy ổ vương miện g liền chậm rãi trôi hướng chu gia anh mênh mông siêu nhiên hiện lên minh sán phát sáng chương 406, đình thanh sơn chương 406, đình thanh sơn khai nguyên 209 n ă m lục nguyện tinh không vản lý khí thanh tiên minh lại có một đạo lưu hồng từ tây nam cương vực dâng lên sau đó vẽ c ướp thiên khung v â t tiêu cho đến rơi vào triệu quốc đông cảnh nội địa đ ỉ n h thanh sơn đ ỉ n h thanh sơn phong nhạc nguy ê nga n dãy núi lan tràn như du long trung linh d ụ c tú khí cơ bàng bạc về liền diệu trong núi cung điện liên miên che phong nhạc đ ỉ n h lâu lang kiểu cấu kết gia o thoa làm vây quanh đan sen chi thế chính là nhân tộc thông huyền thế lực đạo diễn tông sơn một chỗ nếu làm mảnh trông đi qua liền có thể trông thấy đ ỉ n h thanh sơn thế cực kỳ tương tự đại lòng không chỉ có tiểu phong như long trào vệ cần sườn đông cẳng có một đoạn tiệ phong cực kỳ cực giống đầu g i n g mà cũng chính là cái này hóa long theo minh ngông giữa thiên địa khí cơ mới đều là hướng nơi đầy tuân r a tụ khác tại bên m ô n g pháp trận ra chỉ dưới càng là cấu kết cương c ù n g cựu tiêu thiên t h i ệ t thiên tiêu chi hoa sát lấy tráng trong núi nguyên cơ lưu hồng rơi vào trong đó một phòng từ đó hiện lộ ra sáu bóng người cầm đầu là cái cực kỳ tuổi trẻ đạo nhân k h í tức quần quận siêu nhiên chính là tây nam đô i hộ phủ tử trúc t r â n quân về phần mặt khác năm người thì là tây nam bốn nhà cùng vi thị thiên tiêu chuyên v ị tranh đoạt long linh bảo q u ả mà đến trụ ra anh n g h i ễ nhiên ngay tại trong đó lại đạo đi đã viên mãn mô quyết thứ ba bí pháp đều là đã tu thành tại một năm trước chu bình khai sáng ra cái thứ ba b í p h á p lợi dụng tự thân đạo ẩn là che chở chạch ổ vương miện g là t r ở luyện hóa đường đất linh v ậ n dựa vào chu gia anh tu hành mặc dù cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi tạo thành chạch ổ vương miện g nội tình bị hao tổn nhưng cũng may tu hành thời gian không hề dài còn tại phạm vi chịu đựng cũng không quá ảnh hưởng trí bảo công hiệu như thế đổi được chu gia anh tất thành huyền đan q u â n quốc thế cục thật to chuyển biến tốt đẹp càng có thể có thể được đến nhân tộc cao tầng coi trọng một chút tổn tất cũng đáng mà chu bình làm như vậy kỳ thật còn có một cái mục đích cái kia chính là thông qua chu gia anh hướng nhân tộc cao t ầ n g truyền lại tin tức để cho tự mình theo hầu triệt để kết thúc dù sao chu gia anh tư chất linh quang chỉ có tám thứ bảy coi là thiên tiêu nhưng bất quá hai trăm năm liền tu thành ba đạo xâm ba bí p h á p tốc độ cũng thực có chút quá mức tấn mãnh dị thường lại thế nào có thể sẽ không dẫn tới cường giả chú m ụ mà chỉ cần dẫn tới chú ý liền sẽ dòm nhìn theo ký ức phát giác bí p h á p dị thường cùng chạy cổ vương miện tồn tại bao quát vương miện bị hao tổn đủ loại chi tiết quá trình đều là sẽ nhìn một cái không xuất gì địa hiện lộ tại ngoài sáng bên trên đến lúc đó tự mình liền chân chân chính chính cùng địa t r c h n miên tộc cột vào một khối bí pháp không thích hợp hắn cùng chu gia anh tu hành tốc độ dị thường cũng đều có thể đạt được giải thích hợp lý nhất v ề phần nói nhân tộc cường giả d ò m nhìn tới trạch ổ vương miện g tồn tại có thể hay không đem cướp đi khả năng này lại là không lớn nguyên nhân có hai thứ nhất tự mình đã đầy đủ cường đại là tây nam bá chủ đồng thời còn tại không ngừng cường thịnh tại nhân tộc bên trong địa vị cũng càng ngày càng nặng nhất là lập tức thì càng là vậy hắn trọng yếu lực lượng thứ hai t r ạ c ổ vương miện mài mòn cũng là chân chân thật thật phát sinh tại như thế tình n g giới chỉ là thông qua chu gia anh p i ế n diện ký ức không cách nào cách tử h phẩm dai, lại vương miệng rõ ràng không thể ấ y rõ rõ ràng bảo vật vương miện dai, dài lại lâu s dụng, liền là trúc h nhất tiêu lao nhân tộc cường giả đương nhiên sẽ không ép cứ đi, lấy hại thật ứ vận, cường đương cưỡng lấy vất tiêu tộc tổn tụ t giả đi, lại lao cướp sẽ ép và ê n đồng giới lòng. Tử mang theo mấy người hướng bên trong sơn môn đi đến càng như mặc khách chỉ vào nơi xa sơn nhạc nguy nga nhất nhất giới thiệu đây cũng là ta đạo diễn tông sơn m ô n chỗ các ngươi là ngoại nhân liền đi theo bần đạo sau lưng không cần thiết đi loạn cũng không thể dòm nhìn tất cả đỉnh núi quá lâu miễn cho trêu chọc trong đó tu sĩ không thích mà theo bần đạo đến nói xong hắn liền dẫn mấy người vượt qua phong lĩnh cho đến đi vào đ ỉ n h thanh sơn chỗ sâu mà nếu là từ cao quan sát liền có thể phát hiện đây chính là hình dòng dây núi nơi chỗ hiểm cảm giác bốn phía khí cơ rõ ràng cường thịnh lạnh thấu x ư ơ n g không ít chu gia anh thần sắc không thay đổi trong lòng thì không khỏi nổi lên có quan hệ đạo diễn tông nghe đồn đạo diễn thiên quân m u ố n là cổ hạ hoàng triệu tu sĩ thụ triệu đình hiệu triệu tới đây kết thúc cũng là ngay lúc đó huyền đan đệ nhất nhân mười chuyển cực cảnh tồn tại trấn áp nhất thời sau đó còn thành công chứng thực chính quả trở thành nhân tộc thiên quân liền ngay cả phương này đình thanh sơn nghe đồn cũng không phải thật xâm nhạc liền là hắm trấn áp ba tôn cự chuyển phong long biến thành lấy đế trung tú đặt vững sơn môn đạo thống những tin đồn này tại tu hành giới lưu truyền rất rộng chu gia anh tự nhiên đều có nghe thấy bây giờ thân ở ở đây lại cảm thụ ở trong đó khí cơ biến hóa cũng minh bạch nghe đồn không giả quả nhiên là khí phái không được a mà ở một bên võ nguyên khang kỳ thuận đồng tiến cùng v i g i a vi diên khánh bốn người đồng dạng cảm giác được khí cơ biến hóa cũng là thần sắc khác nhau đều có suy nghĩ nhất là võ nguyên hắn hồn nhiên không thèm để ý khí cơ biến hóa mà là ánh mắt tại khang kỳ thuận chu gia anh trên thân hai người không ngừng lưu truyện âm thầm mưu tính lấy c á c mình một chuyện dù sao cướp đoạt long linh bảo quả tại võ sơn môn mà nói quan hệ trọng đại liên quan đến lấy mạnh m u phải chăng còn nguyện ý vì vũ thị thúc đẩy phải chăng còn nguyện ý t o a c h ấ n võ sơn môn nếu là không có mưu đến long linh bảo quả vậy chỉ sợ là tông môn thực lực đều muốn vì đó thật to cắt giảm nhưng coi như hắn có này tâm đối mặt cũng là thiên kiêu như vân đạo diễn tông hơn nữa còn là tại người ta trong động thiên tranh đoạt chỉ bằng vào hắn lực lượng một người muốn tranh đoạt cơ hội là không có khả năng chỉ có kết minh mới có hy vọng mà khang kỳ thuận chiến tích hiến hách chu gia anh mặc dù xuất thủ cứ ít nhưng có thể bị chu gia phái đến cái này đến chắc hẳn thực lực cũng tuyệt đối không yếu tám chín phần mười tháng qua lôi tướng đều là không sai kết minh nhân tuyển thanh vân môn hỏa tu độc tiến cũng là hắn kết minh một trong những người được lựa chọn nhưng du gia cùng hắn có thủ chu gia cũng không hợp nhau lắm để hắn không thể không thận trọng suy nghĩ về phần vi diên khánh thì là bị hắn bại trừ bên ngoài dù sao vi g i a quật khởi thời gian quá ngắn ngay cả mấy chục năm đều không có lại vi d ự c vân một mực c h ấ n thủ biên cương căn bản liền không có thời gian cho gia tộc sáng lập nội tỉnh cho nên tại vi d ư c vân vẫn lạc về sau vi ra trong nháy mắt liền ngã trở về hóa cơ cấp độ nếu không phải năm mươi năm không thay đổi kế sách nếu không phải long linh bảo thụ có hắn cống hiến một bộ phận v i g i a địa bàn đều sẽ bị thế lực khắc từng bước xâm chiếm vi diên khánh thì càng không có cơ hội tới đây dạng này một cái nội tình nông cạn thế lực cái kia coi như vi diên khánh vì đó bên trong cường giả thực lực cũng có thể muốn mà biết thường thường không có gì lạ kéo hắn kết minh cái kia không riêng chia sẻ không được áp lực cuối cùng còn muốn chiếu cố hắn phân ra bộ phận long linh bảo quả hắn tất nhiên là không ngừng lầm hưu hắn thân là thiên ma viên tộc truyền thế vốn cho rằng chuyển thế đến một phương tướng cấp thế lực tương lai sẽ là một mảnh đường bằng thẳng chỉ cần an ổ n phát triển liền có thể tại nhân tộc bên trong đứng bước góc chân nhưng chưa từng nghĩ tại hắn còn không có trưởng thành bắt đầu trước đó l a o tổ tông lại đột nhiên chết biên cương làm hại hắn không thể không là tài nguyên mà mưu càng phải quan tâm từ trên xuống dưới nhà họ vi v u ậ t khởi độ khó đông, nhiên bạo tăng. Đạo này diễn tông tiên đông đảo ta lại không thể bại lộ dị thường thủ đoạn chỉ có thể lấy bình thường ba đạo xâm bày ra bên ngoài muốn mưu đoạt long linh bảo quà vẫn phải dựa vào bọn họ mấy người mới được chương bốn trăm linh bảy đoạt châu chương bốn trăm linh bảy đoạt châu đ ỉ n h thanh sơn đỉnh diễn minh xem đạo diễn ngồi xếp bằng trong đó c h ỉ n g ư n g thần thôi diễn thiên địa biến hóa diễn toán thiên cơ huyền diệu nhưng cũng sớm đã cảm giác được trong núi tình huống cũng hoặc là nói toàn bộ đ ỉ n h thanh sơn đều là ở tại m ê n h mông đạo niệm bao phủ bên trong trong đó một ngọn cây cọc ỏ một thú một chim đều là chạy không khỏi hắn cảm giác bao quát trong núi tu sĩ thân hồn ký ức đó cũng là bị thăm dò đến sạch sẽ nhìn một cái không sắc gì chỉ có huyền đan tồn tại đã trưởng ngự đạo tắc tính mệnh hồn nhiên tự lập liền xem như trưởng ngự chính quả thiên quân muốn vô thanh vô tức tùy ý thăm dò vậy cũng đã là rất không có khả năng. một phương có thể doanh trợ tu hành thổ thuộc vương miện xem ra cái này chu ra cùng địa triển miên tộc nhân quả so bần đạo tưởng tượng còn muốn sâu a đạo nhân nhẹ dọ cười tiện tay đem cái này bí ẩn khắc sâu tại trên linh ải đạo niệm cũng theo đó mỏ về mấy người khác h á n tu hành thôi diễn đại đạo đạo này cấu kết thế gian vật vật chạm đến thế gian rất nhiều đại đạo càng có thể diễn toán thiên cơ biến hóa chỉ cần biết sự vật đủ nhiều càng là có thể tới tính không lộ chút sơ hở tình trạng dùng cái này mưu định nhân tộc tiền đồ hiện tại thông qua chu ra anh đám người giải tây nam tình h u ố n thật đối với hắn ngày sau mưu tính cũng cực kỳ có lợi đem võ nguyên đám người từng cái lượt qua hắn ánh mắt cũng theo đó rơi vào vi diên khánh trên thân trước mặt cái kia phương linh đại cũng theo đó chuyển động lên càng là phát ra huyền diệu ba động liên quan tới vi diên khánh kỳ thật sớm tại năm đó thiên kiêu thi đấu triệu thanh liền đã phát hiện hắn khả năng là dị tộc c h u y ể n thế chỉ là một mực theo mà không phát để hắn yên lặng phát triển đến bây giờ càng là đều dự định để kỳ thành liền huyền đan c h â n q u ân từ đó trái lại tính toán cái kia phía sau dị tộc mà để kỳ thành làm một phương chợp ân kỳ thật đối nhân tộc chỗ tốt còn không chỉ điểm này dù sao bây giờ nhân tộc chân quân điêu linh hơn phân nửa tiếp tục nhân tài mới nổi đ i ề n vào chỗ trống cường tộc tất nhiên sẽ nhân cơ hội này tại âm thầm phát triển quân cờ thậm chí là chuyển thế làm loạn mà để vi diên khánh thành tựu chân quân cái kia hắn phía sau dị tộc phát triển trọng tâm tất nhiên chủ yếu hội tụ đến visa hoặc là phụ thuộc thế lực cái này trực tiếp sẽ không thể k h ô n g thai hỏa ngầm biến thành có thể khống chế lực lượng càng là có thể sử dụng hắn đi đối phó những dị tộc khác lực lượng cái này nhưng so sánh trực tiếp chấn sát có giá trị nhiều cẩn thận chu đáo hồi lâu vẫn như c ũ không thể nhìn ra vi diên khánh khác thường tại dân tộc địa phương cũng là để đạo diễn vì đó càng cái những này đạo chủ thủ đoạn quả nhiên là ẩn nấp khó d ò a cũng không biết cái này phía sau là một tộc kia quay đầu mượn đ a o giết người nếu là đụng vào b ả n tộc coi như có ý tứ hắn mỉm cười nói xong cũng bắt đầu mưu tính đối visa tính toán vi diên khánh muốn thành tựu i huyền đan nếu như chỉ là giữ quân phép địa tu hành lấy visa cái kia chút điểm một liếng cơ hồ là rất không có khả năng vẫn phải muốn ngoại lực trợ giúp hoặc dị tộc tài nguyên cung cấp hoặc triệu đình ban thưởng mới được visa nội tình quá mức mọc cạn cái này yêu t à muốn tại không bại lộ tình mưng dưới t ừ ta đạo diễn tông tranh đoạt bảo quản ó như lên trời ai cuối cùng này vẫn phải bần đạo đến hao tâm tổn trí bố c a nói xong rất nhỏ hơi vung tay h á o liền có một bóng người xinh đẹp lạng yên xuất hiện k h í tức thuần khiết hùng hậu là huyền đan tam truyền chính là đạo diễn tông trần quân t ử yên đệ tử t ử yên b à i kiến sư tổ để ngươi môn hạ tống thanh văn đi cùng cái này visa t i ể u tử tiếp xúc cái kia nữ tu nghe vậy ánh mắt vi vi lấp lóe tống thanh văn là nàng môn hạ chân truyền tam đệ tử s ợ tu là cực hẳn s ợ thuộc đông lạnh sư nói lại thêm nàng ở sau lưng tôi động cho nên một mực đều cực kỳ quái gợ không hợp chúng càng là đồng tông môn đệ tử khác phong mang tương đối dùng để tiếp xúc cái này visa tu sĩ tất nhiên là thích hợp nhất đệ tử minh mạch dứt、lời. từ yên liền hóa thành vân yên biến mất không thấy gì nữa chỉ có đạo nhân vẫn như cũ an t o à n ở đây giống như một ngọn đèn sáng chiếu rọi nơi đây quang minh mà tại một bên khác chu g i a anh mấy người cũng bị t ử trúc lôi cuốn dẫn tới một phương cực kỳ xa lạ thiên địa chính là đạo diễn tông diễn huyền thiên chu g i a anh đám người đứng ở một phương cao nguyên bên trên ánh mắt trông về phía xa m ê n h ông cũng là trông thấy liên miên vô tận c h e trời cổ lận càng có sa mạc đại sơn hẻm núi địa b i ê n giải cao khung càng có một phương minh cắt treo cao lấy tuần sát động thiên tư phương nhìn qua trước mặt thiên địa bãng át chu ra anh đám người đều vì đó kinh g i ậ mình thật lâu khó lâu mà hoàn hồn.、Quả、nhiên là Quả bây a la o k h giờ này c một phương có thể so với thiên địa động thiên giới vượt giống như này xuất hiện ở trước mặt hắn cái này rung động lớn với bao để hắn làm sao không vì đó kinh hãi v ề phần chu gia anh đám người phản ứng ngược lại là muốn bình tĩnh cũng ít, dù sao nhiều thiếu cũng biết một chút bí cảnh động thiên bí ẩn cũng biết động thiên bao la bao nhiêu đem m ấy người phản ứng thu hết vào mắt từ trúc cũng cờ ư i nhạt đi lên phía trước với tay chỉ vào động thiên chính giữa cái k i a phương bao la cổ lâm phương này dừng dậm tên gọi cấm n h i ệ m lâm phương ba mươi hai dặm chính là ta đạo diễn tông đệ tử ma lượt chỗ chỉ cần b ư ớ c vào trong đó linh nghiệm liền sẽ nhận to lớn áp chế chỗ dò xét không cao hơn xa một trượng nếu là hồn phách tạo nghệ mà cặn càng là thức ở giữa khó dò xét mà các người muốn mưu đoạt long linh bảo thụ liền cần đi vào cùng ta tông đệ tử tranh chấp nói xong hắn hư thủ đu n g lên liền có mười lăm khỏa xám trắng hạt châu xuất hiện tại chu gia anh đám người trước mặt một người ba viên này châu tên là khác biệt vị châu chính là các người muốn tranh đoạt vận dạng long linh bảo quả phân phối cũng sẽ căn cứ sau ba ngày các tu sĩ bảo châu số lượng đến xác định đồng thời để bảo đảm công bằng mỗi khi mất đi hoặc là đến đ â y châu đều sẽ có pháp trận đem các ngươi ngẫu nhiên c h u y ể n tống đến cấm nhiệm lầm thủy địa phương bất luận cái gì thủ đoạn không thể ngăn nguyên bản nghe được phía trước mấy câu chu ra anh đám người sắc mặt còn có chút khó coi dù sao thân ở đạo diễn tông đầu tiên nếu như đạo diễn tông tiên tiêu liên mà vây quét cái kia coi như thực lực bọn hắn không tầm tưởng coi như linh nghiệm bị cấm cuối cùng cũng chỉ có bị thua bị loại vận mệnh nhưng theo câu nói sau cùng vang lên mấy người sắc mặt cũng là đột nhiên mà chuyển sầu làm vui dù sao coi như thân hám hiểm cảnh vậy cũng chỉ cần cưỡng ép đoạt một viên khác biệt vị trâu hoặc là vứt bỏ một viên liền có thể trực tiếp chuyển nguy thành an hồn nhiên không sợ vây quét mà nói gặp mấy người thân sắc biến hóa tử trúc cũng lộ ra vi rượu tiêu dùng trận vung tay á o liền có cùng phong quét sạch đem mấy người thổi gừng cái kêu bao là trong rừng tức lấy nói rõ vậy liền đi thôi chương bốn trăm linh tám c ầ u lực c ầ u kỹ chương bốn trăm linh tám c ầ u lực c ầ u kỹ cấm niệm lầm s ư ờ n đông một đạo lưu quang lấp lóe chu gia anh cũng là ẩm vàng xuất hiện ở trong rừng cảnh giác ngắm nhìn một phía thấy không có những người khác t â m hơi dấu vết đây là có chút t â m một chút đạo này diễn tông thật đúng là thần thông còn đ ạ i tuy ý liền có thể đem tu sĩ truyền tống vương vị mà không mảy may tổn thương quả nhiên là thần kỷ cái này lịch luyện chế độ cũng phá lệ mới lạ so đơn thuần tỉ thì càng có thể kiểm chắc đám đệ tử người thực lực chân chính. tương lai ta chu ra cung ứng làm chọn tộc địa một phong nhạc bắt trước nơi đây lịch luyện c h i phát nữ tu t h ì thào nói xong làm chu ra thiên tiêu tử đệ hán tu hành đến nay tự nhiên biết ma luyện tầm quan trọng nếu như chỉ là một mực tu hành cái kia coi như thỉnh thoảng tổ chức tỷ thí cũng chỉ là đơn thuần tu v i s ắ t chiêu bên trên đọ sức phương diện khác vẫn như c u cùng tháp ngà đoá hoa cũng giống như nhau dù sao tình huống ngoại giới thiên biến văn hóa địa thế cũng nhiều biến quỷ dị địch nhân thì càng là người lựa ta gạn thủ đoạn âm hiểm những này liền xem như trên lôi đại như thế nào hiển uy cũng là rất khó học tập đến vàng không nàng cũng sẽ không tự thân đi biên cảnh lịch luyện luyện ngày thường cũng sẽ không cầm yêu v ậ t chém giết mà cái này cấm niệm lâm liền vô cùng tốt địa đền bù phương diện này thiếu hụt thân ở trong rừng rậm kẻ yếu có thể liên hoành v ấ y quét cường giả cũng có thể g â y đuôi cầu sinh cho dù người đang ở hiểm cảnh cũng có thể mượn nhờ địa thế thay đổi thế cục có thể vô cùng tốt địa ma luyện tu giả thực lực chân chính nhất là tại rừng rậm bộ phận địa phương rõ ràng có yêu thú nghỉ lại vết tích hoặc là linh cơ sen lẫn hội tụ chỗ hiển nhiên đã từng hung hiểm không chỉ có những chuyện này chỉ là lần này có bọn họ cho nên mới rút lui đi dạng này lịch luyện tri địa nếu như tự mình cũng có thể có cái kia lại tính cả độ hồ cầu pháp phẩm giai khảo hạch các loại sau này tử đệ tất nhiên có thể càng chắc tuyệt xuất chúng mà không phải nuôi ở tháp ngà đoá hoa coi như tu vi cất cao cũng t r u n g dung bình thường nghĩ như vậy hắn lại hồi tưởng mới tại sườn núi trông thấy bậc thang đá xanh trong lòng cũng có đáp án chỉ sợ đó cũng là đạo diễn tông bái sơn khảo hạch thứ nhất lây sàng chọn đệ tử yêu khuyết các loại đem ý nghĩ trong lòng đều tắn đi h ã n tâm tư cũng một lần nữa ngưng định lập tức thiên thiên ngọc thủ hư sắn nhẹ dơ lên liền có từng điểm từng điểm ánh ngọc rơi xuống chìm vào rừng rậm bên trong lòng đất chính là trinh sát sát chiêu ngọc mạch đỉnh núi phương pháp này có thể ngưng ngọc quang phỉ thạch tại đất lấy dò xét sinh linh đ ộ n tĩnh lấy nàng bây giờ hồn phách tạo nghệ chỉ cần sớm bố trí tốt thậm chí đều có thể dò xét trong vòng phương biên mười mấy dặm tình huống chỉ tiếp thân ở cái này cấm nghiệm lâm bên trong linh nghiệm nhận ảnh hưởng to lớn chỉ có thể ly thể xa một triệu cái kia sát chiêu uy thế tự nhiên cũng thật to tiêu giảm cũng không biết còn có thể trinh sát bao xa nói xong thân hình liền như ngọc hà du tẩu cùng trong núi rừng lại cách mỗi trượng thức xa liền sẽ rơi xuống ánh ngọc p h ỉ thạch làm trinh sát liền như là giống như mạng nghệ một chút xíu bệnh ra một mặt to lớn trinh sát mạng lưới không bao lâu hắn liền trở lại tại chỗ cảm giác cái kia bất quá phương viên sáu mươi trượng ngọc mạch tiên võng mặc dù có chút không hài lòng nhưng cũng không có cách nào sau đó thân hình liền chìm vào trong đất mà đối đ á i con mồi mắc câu đường đất vốn là thiện phòng thiện ngự không sở trường công đây là tại người khác địa bàn cái kia nàng muốn săn trói tự nhiên là chỉ có thể phát huy ưu thế của mình lấy đất đá chi biến ôm cây lợi thỏ dù sao toàn bộ đoạn châu so đấu tổng cộng có ba ngày tự nhiên không vội cái này nhất h ờ i về phần võ nguyên bọn hắn mặc dù lúc trước đáp ứng kết minh nhưng bây giờ tình huống cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến nhiều lắm là liền là bắt gặp không đoạt bọn hắn chính là cùng lúc đó tại cấm nghiệm lâm cái khác khu vực võ nguyên bốn người cũng đều là r i ê n g phần mình tìm chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh ẩ n nút lấy bất biến ứng b và biến mà đạo diễn tông vào rừng một đám đệ tử có chút thì cũng né bắt đầu có chút đều là tụ chúng tìm kiếm s â lâm lấy tìm kiếm những người khác tung tích còn có người thì cầm minh đi một mình gi mặc dù lần này t h thí võ nguyên bọn người mới là kẻ ngoại lai nhưng đạo diễn tông là một m phương đại tông đạo phái trong môn phong nhạc tông mạch đông đ ả o lại thế nào khả năng không có phe phái phân chia đệ tử ở giữa cũng cũng có tranh l u ậ n s ộ n đem chu ra ảnh đắm người khiêng đi ra là cộng đồng mục đích nhưng có thể áp chế những phái hệ khác đâu cũng là vô cùng tốt dù sao long linh bảo q u ả sản xuất cứ như vậy nhiều sao đủ tất cả mọi người phân lại có cái nào một phương sẽ thỏa mãn mà tại cấm nhiệm lâm trên không giá minh các h u y ề n lập cao khùng lấy nhìn diễn huyền tứ phương biến hóa trong đó càng là đứng thẳng ba đạo thân ảnh khi thất minh mông rộng rãi chính là t ử t r ú c từ ử yên còn có đạo diễn tông đ ờ i trước đạo tử trương thanh a i hắn cũng tại mấy chục năm trước thiên cũng kêu thi đấu bên trên thành tựu huyền đan thành đạo diễn tông tân tấn trưởng lão nhìn về phía phía dưới trong rừng rậm động tĩnh ba người cũng làm mỉm cười liên tục càng chỉ vào trong đó thế cục chậm rãi cao nói từ khi xây cái này cấm nhiệm l â m cái này sau này đệ tử thật sự là một giới so một giới tinh minh rồi đào hố đào hang che khí liếp tước hóa hình chét h â n quả nhiên là có ý tứ từ chúc cao giọng nói xong cũng là phá lệ vui mừng mà một bên tử yên thì mắt lộ thần sắt lo lắng nàng một mực ở lại trong đầu tiên càng phụ trách lớn nhỏ rất nhiều sự vụ đối trên tông môn giới biến hóa tự nhiên cực kỳ rõ ràng nhất là tự kiểm chế niệm lầm kiến lập trong môn đệ tử vì thí luyện không ngừng nghiên cứu che chở mất mạng giết thủ đoạn không còn đã từng khổ tu tri phòng thì càng là lo lắng khó định sư minh cái này nghiên cứu mạng sống cầu sinh thủ đoạn mặc dù trọng yếu nhưng có thể hay không quá thường xuyên chút trong môn đệ tử đều vô tâm tu hành tiếp tục như vậy nữa tu vi phương diện đều sẽ là hậu thế gian này trung u y là đạo hạnh lớn như trời nhất cảnh cách xa nhau như t h i ế niệm h ắ n chưa nói xong liền bị từ trúc đánh gãy ở trong đó đạo lý sư h i n h đều hiểu tổ sư ra thì càng là rõ ràng minh bạch tu hành kỹ nghệ cố nhiên sẽ chậm trễ tu vi tiến bộ nhưng hóa cơ thọ ba trăm năm chỉ cần có thể ước lượng thành cả hai năm nhẹ lại tư chất còn có thể người đều có thể sửa đến cảnh giới viên mãn có một đường chứng thực hy vọng nhưng huyền đan sao mà khó sư mọi n g ư ờ i cũng là biết đến có chút đệ tử coi như khổ tu ba trăm năm cũng tu không đến viên mãn tâm cảnh phương diện thì càng là kém kém để hắn nghiên cứu kỹ nghệ lấy nổ chiến l ư ợ c đối nó c h u n g vi là lợi nhiều hơn hại mà đợi bọn hắn ly khai sơn môn đi hướng phạm tục thế gian là tiền tuyến tướng sĩ là thị tộc tiên sư cái kia c h ấ u nghiên cứu kỹ nghệ cũng có thể trả lại cả nhân tộc nghe được câu này tử yên còn muốn lại nói nói tông môn truyền thừa khó tiếp tục cái gì nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào một bên trương thanh ngai thì từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói chỉ là yên lặng điều khiển phát trận duy trì lấy phía dưới rừng dầm vận hành càng đem trong rừng tu sĩ chỗ dương thủ đoạn thu hết vào mắt lấy doanh tự thân đạo hạnh hắn sở tu con đường là khi nói thuần khiết vô tính lại có thể biến đổi hóa ngàn bạn chỉ cần không phải những cái kia đạo phái hạch tâm thủ đoạn cái khác đều có thể diễn hóa một hai sắc uy cũng có sáu bảy thành nghe đồn hắn từng tương đạo diễn tông tàng tình các thuật pháp đều học tập cho nên cũng bởi vậy gọi tên vạn pháp hắn quan sát phía dưới quét c ư ớ p trong đó mỗi một t ứ c nơi nhỏ lánh đem k i ế m quang hỏa pháp kim thức từng cái ghi nhớ trong lòng càng rơi vào chu ra anh nhận thân chỗ cũng là nhìn ra trong đó nội tình ngọc thạch tươi sang có tính dùng cái này tương liên là mắt thăm dò tứ phương động tĩnh ngược lại là có chút sáng ý còn có cái này hóa hình thân c h i pháp hai vị sư thúc các ngươi nói cái này hóa hình thân tri pháp nếu là tạo nghệ cao minh đến đâu chút chạm đến đạo tác h u ề n diệu có thể hay không để tu sĩ thay hình nội dạng tránh n ẽ huyền đan tồn tại rõ xét từ đó lặng yên không một tiếng động chui vào cái khát sáu cực nhân tộc ta cương vực có tôn vương c h ú mục khó đội hắn hình mà cái khát sáu cực t u y ệ t đại đa số thời điểm lại là chỉ có đại yêu toa c h ấ n chỉ cần giấu giếm được ánh mắt của bọn nó nghe được câu này t ử chúc hai người nao nao trật lộ ra t i n h mang chương bốn trăm linh chín t n nút chiến trương bốn trăm linh chín t n nút chiến hóa hình thần c h i pháp xác thực có thể mưu đồ các ngươi lại tại cái này trong chừng ta đi cùng tổ sư bẩm báo một hai nói xong từ chúc liền hóa thành lưu quang trốn xa rời đi chỉ lưu trương thanh a i thử yên hai người ở lại giá minh m cắt quan sát phía dưới minh ngông đ à o mắt một ngày trôi qua cấm nghiệm lâm bên trong chém giết vẫn như cũ tiếp tục lấy thợ săn con mồi tiết mục cũng là không ngừng trình diễn mà ở trong đó một góc hai cái đạo diễn tông đệ tử chính cẩn thận hành tẩu cầm trong tay phát khí thân hình càng là gần như là rán dùng cái này hướng chỗ sâu cẩn thận tịp tòi trên thân đều là treo bốn khỏa khác biệt vị trâu quanh thân càng trộn lẫn một chút máu tay ngụy vị hai người không biết đi tiếp bao lâu cũng là để một người trong đó tâm thần vì đó thư giãn cũng rất sắc bị đồng bạn khuỵ tay đụ nhẹ làm tỉnh táo giữ mức tinh th cũng đừng tư giãn mấy cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ thực lực cực mạnh nếu như bị bọn hắn gặp được đ á n h lén người ta đều muốn gặp nạn ta có thể nghe nói đá ngầm san hô đ ả o phong người liền bị bên trong một cái xương mù tu trắng trận cất đoạn vào rừng năm người đều là mất một hạt trâu một người khác nghe vậy cũng làm miệt cười vài tiếng chuyện này chỉ có thể nói rõ đá ngầm san hô đ ả o phong một b ệ bất quá cũng thế cái kia một phong đều là chút đầu bóc chậm chạp du một đầu ngày bình thường kỳ pháp đều nghiên cứu rất ít chỉ biết là khổ tu còn tu không ra cái trò đến bây giờ bị đoạt cũng là đáng lời liền làm mất đi ta đạo diễn tông mặt mũi đúng ta nghe nói lúc này tới từ bên ngoài đến tu sĩ tổng cộng có năm cái ngoại trừ cái này sương mù tu còn có cái nào mấy cái bên trong có hay không hai ta đối phó đồng hành tu sĩ lường đối phương một chút cũng không biết nói cái gì cho phải có thể được phái đến nơi này từ bên ngoài đến tu sĩ vậy cũng là đại thế lực tử đệm ô n nhân hóa cơ đ ỉ n h phong đều là tối thiểu nhất hai người bọn họ hóa cơ sơ kỳ có thể ỉ vào thuật pháp hay thay đổi cùng cấm nhiệm lâm đặc t h u địa thế từ bọn hắn dưới tay trốn chạy đều coi là tốt còn ở lại chỗ này hy vọng xa vời đối phó cũng không biết có phải hay không tu pháp tu n u xuẩn năm người kia đều là đến từ tây nam đô hộ phủ theo thứ tự là thanh vân môn võ sơn môn tuần trị vi các loại năm nhà tu sĩ một là hòa tu một là sương mù tu hai người này đều là đã h i ể n lộ qua tay b ạ n thực lực cực kỳ cường hành so với tất cả đỉnh núi chân truyền đều không kém nhiều thiếu về phần ba người khác có một tên mập còn có một nữ tu từ tiến đến liền chưa từng hiện tân h qua cũng không biết đến tột u cùng ra sao thực lực nhưng có thể đại biểu võ sơn môn chu ra đến đây chắc hẳn thực lực tất nhiên không tầm thường mà cái cuối cùng ngược lại là ngươi ta có thể đối phó kỳ danh là vi diên khánh liền là cái kia trưởng lĩnh vi thị tử đệ bình thường hóa cơ t p h o n g nếu là người ta phối hợp đến làm tháng qua hắn cũng không có nói xong hắn trên mặt cũng lộ ra một kia bất đắc dĩ đáng tiếc là tên kia không biết làm tại sao cùng tống thanh văn lăn lộn đến một khối thật tốt thịt mỡ cứ như vậy không có nghe được câu này một người khác cũng là lập tức tắt lửa nhất là nghĩ đến tống thanh văn chỗ kinh khủng càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi tống thanh văn cái kia băng tên điên có thể cùng gia hỏa này lăn lộn đến một khối không phải là muốn đem họ vi nuôi dưỡng ở bên người cuối cùng lại ăn rơi a vậy ai biết đâu đừng nghĩ nhiều như vậy cẩn thận tìm kiếm đi nhìn xem có thể hay không tìm được đá ngầm san hô đ ạ o phong thanh khê phong đệ tử đem bọn hắn hạt châu cấp tới người ta cũng có thể thay đổi lợi còn chưa d ư ớ c lòng bàn chân bỗng nhiên hiện lên nồng đậm ngọc hà vân yên hướng về hai người điền cuồng báo phủ trong chớp mắt liền hình thành bao che chi thế không tốt hai người sắc mặt kinh hãi cũng may đều là thân kinh b ắ t chiến tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh chỉ thấy hai người uy thế tăng bọn tại quanh thân hình thành che chở dùng cái này cách chở vân yên ăn ngọn một người ngưng tụ tập phòng một người bắn ra lôi đỉnh tướng mà tụ thế sinh uy trong nháy mắt đem ngay phía trước ngọc hà vân yên a n h mở một đường b ế c rá có thể trốn chạy thoát khốn nhưng ngọc hà vân yên làm chu r a anh tỉ mỉ khai sáng sát chiêu lại là ẩn nút tập kích thúc làm như thế nào hai cái hóa cơ sơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản chỉ gặp vân yên quần quận như nước thủy triều hướng về hai người tấn mánh rung mánh lao tới càng là từ đó hiện hóa ra vô số đạo thon dài cánh tay như thiên nữ vũ dệt t r ầ m d ã i trèo lên hai người thân thể đem một chút xíu lôi kéo về vân yên ở trong mặc dù những cánh tay này uy thế hư ả o lại là để hai người tâm thần quẩn vì sợ mà tâm rung động điên quẩn thúc làm sát chiêu h n h kích chớm vỡ nhưng này ngọc hà vân yên liền tựa như vô cùng vô cùng vô tận coi như hai người đánh nát cũng vẫn như cũ có vô số đếm không hết ngọc bạch cánh tay từ đ ó tuân ra tập bắt lên trước cuối cùng là thứ q u ỷ gì một người trong đó phía sau lưng bị ngọc thủ khinh khinh đè xuống dù cho kịp thời c h ấ n mỡ cái k i a một khối nhỏ quần áo cũng trong nháy mắt ngọc hóa càng có khí cơ không ngừng ăn mòn hắn c h e chở thân linh khí muốn ăn mòn hắn thân thể doa đến hắn tâm thần đại t á c mà đ ổ i thành một người tình cảnh thì càng thêm thảm thiết nửa người tràn đầy lít nha lít nhít tay không ấn đem hộ thân linh trướng đều ăn mòn to to nhỏ nhỏ rất nhiều lỗ thủng bộ phận huyết nhục cũng theo đó n g ọ hóa càng không ngừng có ngọc thủ từ bốn phía đánh tới muốn đem hắn không chịu nổi như thế tình huống đã đem hai người tâm thần dọa đến thất thủ đâu còn cố đến cái gì chém giết các e o xuống trên thân một viên khác biệt vị t r â u liền hướng phía sau ném đi Chật, liền có hai đạo m ê n h mông quang mang từ thiên khung rơi xuống đem ngọc hà vân yên đều ngăn cách bên ngoài cũng đem hai người phân biệt c h u y ể n thống đi cấm nghiệm lầm cái khác khu vực mà đang c u ộ n t r à o vân yên bên trong một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra chính là ẩn núp lâu vậy chu ra anh vân yên ngọc thủ đem cái kia hai viên hạt châu nhặt lên sau đó kết thúc tại trên quần áo tựa như trang trí còn nếu l à mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn trên người khác biệt vị t r â u đã có mười hai quả nhiều mặc dù nàng từ bước vào rừng dập lên vẫn ẩn nút bô phòng chưa hề chủ động xuất kích qua nhưng rừng cũng chỉ có phương viên hơn ba mươi dặm lớn nhỏ mà bước vào trong đó tu sĩ cũng không phải sỗi chỉ là đạo diễn tông liền có bốn mươi chín người nhiều trải qua ôm cây l ợ i thỏ dưới cũng là toại nguyện giành được không thiếu bảo châu liền ngay cả thúc làm ngọc hà vân yên hiển hóa cánh tay mà không phải gai nhọn lưới dao cũng là trải qua cướp bóc lục lọi ra tới uy hiếp đe dọa nhưng so sánh cưỡng ép chấn áp dùng ít sức nhiều hắn ánh mắt trông về phía xa phía tây mới trong cơ thể hai người còn lưu lại một chút ngọc thạch chi k h í nàng mơ hồ còn có thể cảm giác được một chút nhưng lại không có ý định đi tranh đoạt mà là một lần nữa hóa thành dung nhập trong đất mà đối đ á i người khác tới cửa bất quá hắn cũng hướng cấm nghiệm lầm chỗ sâu tới gần t r ư ờ n g trăm t r ư ợ n g một là sợ bị đánh cướp tu sĩ mang chúng tìm tới cửa hai là đều đi qua dòng giã một ngày như thế nào cũng có nhân viên bị thua bị loại lại tới gần vắng vẻ khu vực cực khả năng tiếp xuống hai ngày đều không thu hoạch được gì mười hai hạt châu cũng không biết có thể xếp tới thứ mấy mặc dù nàng đoạt được không thiếu hạt châu nhưng đối với lần này tham dự thí luyện nhân số lại là không thể nào biết tức không biết đạo diễn tông nhiều thiếu đệ tử đi vào cũng không biết trong đó có ai chỉ có thể thông qua tao nộ tu sĩ tần suất đương nhiên đạo diễn tông một phương cũng chỉ biết bọn hắn là năm người còn lại đều là hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể thông qua tình báo đi tìm tòi mà như thế gây nên tự nhiên là từ t r ú c đám người là tăng lớn thí luyện độ khó tốt kiểm chắc tu sĩ năng lực ứng biến dù sao nhân tộc đối ngoại đồng dạng là biết rất ít chỉ có thể đi gian nan tìm tòi chương 410, t r u y kích chương 4 ố n truy kích mà tình huống cũng đúng như là chu gia anh sở liệu nàng mới hướng ở giữa khu vực tới gần bất quá một canh giờ liền trước sau bắt gặp ba nhóm đạo diễn tông đệ tử nhân số đều có ba bốn người ngoại trừ trong đó một đội rõ ràng thực lực t ư ờ n g đại nàng không có cướp đoạt bên ngoài còn lại hai đội thì không một may mắn thoát khỏi cũng là để trên người nàng khác biệt vị châu đạt đến mười tám quả nhiều nhìn qua xa xa truyền tống quang mang biến mất không thấy gì nữa nữ tu trong mắt cũng lấp lóe vẻ suy tư xem ra lần này tham gia thí luyện tu sĩ không phải sỗi muốn tranh cao vẫn phải nhiều đoạt một chút bởi vì mới nàng cướp đoạt ba cái kia tu sĩ quần áo rõ ràng không phải đạo diễn tông t i ể u dáng liền ngay cả thuốc làm thuật pháp cũng tương đối kém h i ệ n nhiên cũng không phải là đạo diễn tông đệ tử cứ có thể là dưới trướng thị tộc hoặc là thế lực khác truyền nhân dù sao long linh bảo thụ đã về đạo diễn tông tất cả bọn hắn năm nhà có tới đây tranh đoạt tư cách đạo diễn tông cũng có quyền mời thế lực khác tu sĩ tới đây làm trao đổi ích lợi về phần cuối cùng có thể hay không đạt được long linh bảo quả vậy liền đều bằng bản sự chỉ hy vọng liên quan đến thế lực không nên quá nhiều không cần giống thiên kiêu thi đấu một dạng không phải ta bại lộ thực lực cũng liền nhiều lắm nàng mặc dù tham gia lần này thí luyện nhưng vẫn là muốn đi thiên kiêu thi đấu bên trên tranh danh cuối cùng lại chứng thực huyền đan dù sao liền xem như thượng phẩm tư chất cũng có đột phá thất bại khả năng chỉ là tư chất càng cao khả năng lại càng nhỏ thôi mà nàng nhận được gia tộc ngàn vạn vun c h ồ n g mới tu hành cho tới bây giờ tình trạng vậy dĩ nhiên lại muốn tranh một chuyến nhân vọng tốt bảo đảm vạn vô nhất nhất dùng cái này thất thành mà bây giờ bại lộ lực lượng càng nhiều cái kia đến thiên kiêu thi đấu lúc tình huống liền càng bị động tóm lại là không tốt lắm nghĩ tới đây hắn trong lòng bàn tay cũng là hiện hiện một phương sám trắng cổ kính chính là từ chu thiến linh chuyển đi chấn pháp gương đá lấy nàng bây giờ đạo hạnh nếu là l ạ i hội tụ địa mạch khí cơ cũng có thể cầm năm cái này gương đá nửa khắp đồng hồ trên d ư ớ i mà cái này gương đá mặc dù chủ yếu công hiệu là bắn lược nhưng ngoài ra cũng tương đương với tối thượng đặng pháp bảo mạnh mẽ vừa v ắ n có thể dùng để đối kháng nhất thời khó có thể đối phó tu sĩ có k h ắ c một phương núi nhỏ ngọn núi lộ ra tại bên cạnh thân trên đó thụy ý ngang ngự sinh động như thật chính là chu bình tự mình phong cấm một tòa trăm trượng phong n h ạ c lại từ luyện khí đại sư còn thành tử luyện liền thượng đặng pháp bảo trấn nguyên sơn bảo vật này có thể hóa núi chấn áp cường địch uy thế cường hoành kính khủng kiên nặng không có thể phá càng là có thể cùng nguyên ngọc nham ngọc bạch sư tử t ừ n g dùng lấy hóa lồng lộng sơn nhạc cự nhân mà đây cũng là được từ công pháp dẫn dắt năm đó chu bình liền từng dùng cái này ngưng tụ mênh n ô n g cự nhân tại đắng đầm nước cường s á t quân giặc cho nên liền đem sách ra làm chu gia anh che trở thân thủ đoạn mặc dù bị giới hạn trăm trượng phong nhạc lớn nhỏ có khả năng ngưng tụ thạch cự nhân thực lực cũng không cường đại nhưng có đạo sâm ngọc sư tử t ừ n g dùng cũng là có thể cực đại đền bù trong đó không đủ chu gia anh ngươi lúc nào để cho ta ra ngoài à cái này cả ngày bốn tại trong đan điền so tại nên nguyệt lâu thời điểm còn muốn biệt khuất khó chịu nữ tu chính suy nghĩ l ấ y trong đan g đ i ề n lại có ưu oán thanh â m chuyển đến hiện nhiên chính là ngọc thạch sư tử tại cái kia la lên đương nội sẽ có ngươi lộ diện thời điểm đến lúc đó có thể chớ kêu lên đau đớn chu gia anh t h ấ p giọng nói xong thân hình cũng chậm rãi chìm vào đại đ ị a mà đối đại tu sĩ khắp đến nhưng nàng còn không có chìm vào trong đất bao lâu thâm thần liền đột nhiên run sợ một hồi sau đó sần đông thăm dò cảm ứng liền đều biến mất không thấy gì nữa cũng là để nàng trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu thân hình tùy theo hướng ngược lại rút lui nàng ngọc mạch định núi sát t h i ê u không phải là không có bị tu sĩ khác nhìn tâu qua nhưng có thể trong nháy mắt tiêu diệt một mảnh khu vực cảm giác liền đã tuyệt không phải hạ người bình thường không phải những thiên tiêu đó cừng giả liền là tụ chúng mà đến vô luận loại nào cũng không tốt gây tất nhiên là muốn lánh mặt một chút mà nàng còn không có bỏ chạy mười hơi thời gian mới cất d ấ u khu vực liền xuất hiện hai bóng người một cái khí tức hùng hậu kéo dài uy nghiêm thân thiện một cái lạnh leo tấu h xương giống như băng sơn chính là sen lẫn trong cùng nhau vi diên khánh tống thanh văn hai người tống h u n h thế nhưng là có người ở núp nơi này vi diên khánh đứng ở một bên cẩn thận cảm giác bốn phía khí cơ cũng không cảm giác được mảy may dị thường cũng chỉ có thể hướng tống thanh văn nghi hoặc cầu vấn hắn mặc dù là cường tộc truyền thế nhưng ngay sau đó không nên thuốc khiến cho thủ đoạt hắn quyền tia thân tự nhiên là chỉ là cái ba đạo sâm viên mãn chưa từng tu hành bất kỳ bí pháp thân hồ nội n tỉnh cũng cực kỳ bình thường phổ thông thiên tiêu liền ngay cả tới nơi này cũng là tống thanh văn đột nhiên oanh kích đại địa sau đó một đường buôn tập đến tận đây mà tống thanh văn là cái mặt lạnh thanh niên thân mang một bộ lam bạch t r ư ờ sam sau lưng càng là gánh vác lấy một thanh trường kiếm ư u, -u hẳn khí tản mạn ra càng là tại bốn phía ngưng tụ x hắn cẩn thận chu đáo trên mặt đất v ế t tích hai con ngươi cũng theo đó nổi lên một tia lênh ý đem lòng đất chỗ tụ ngọc thạch trong nháy mắt ngừng k ế t thành băng phát hiện một cái âm thầm q u ấ y phá lao thử d ư ớ lời thân hình liền trong nháy mắt hóa thành bẹp mang hướng về chu gia anh trốn chạy phương hướng tập cấp mà đến một bên vi diên khánh gặp đây cũng là gấp bước đi theo sau người trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ khả năng ngọc thạch này v ế t tích tám chín phần mười là chu gia cái kia thần bí nữ tu nếu là tống thanh văn cùng hắn giao thủ ta làm giút một bên nào vô luận là từ gia tổ phương diện vẫn là tới đây tranh bảo hắn cùng chu gia anh đám người đều là xem như cùng một trợ danh mà tại hắn mưu đồ bên trong vì ra ngày sau phương hướng phát triển c ũ n g ứng cho là tây nam đô h ộ phủ mà không phải nam tiêu kiếm tông hoặc là tây bắc man liêu tại như thế tình mục giới cái này nếu là cùng chu gia anh kết thụ tiến tới đưa tới chu gia căm thủ vậy đối với hắn kế hoạch đều là cực kỳ bất lợi mà tống thanh văn làm huyền đan hạt giống vô luận cùng hắn quen biết là mang theo mục đích vẫn là thật lòng đối đãi đều đáng ra hắn lôi kéo thân cận nhưng hết lần này tới lần khác hắn cương trực công chính hiện tại truy tìm chu gia anh cũng là xem thường h à n vi cái này nếu là tiến lên khuyên can chỉ sợ sẽ hao tổn t h ậ t vất vả dự t ì n h nghĩa nghĩ tới đây hán bộ pháp cũng không khỏi chậm lại cùng tống thanh văn kéo ra thân hình càng là chờ đúng thời cơ đối một phương hướng khác buộc phát cường đại s á t chiêu nơi này còn có một người tống huy ngươi đi trước truy ta đem người này xử lý liền đi giúp ngươi tống thanh văn tại trong rừng nhanh chóng ghé qua trô đến ngưng kết ra kinh khủng bằng sương nghe được phía sau chuyển đến tiếng gọi ở mỹ trong mắt cũng là hiện lên dị quang Tốt! mà giá minh trong các tử yên trương thanh nai hai người đang nhìn gặp một màn này lúc trên mặt đồng dạng lộ ra tiếu dung